một cái dáng người to lớn cơ bắp từng cục tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng nam tử nghe xong một quên doanh hạ đem thân cao ba trượng cự hổ đập chết tiện tay một ném ném cho đồng bạn dưới chân đ ạ p một cái mặt đất vỡ vụn tặc n à y sinh một cái hố to đất đá rơi xuống đã không thấy nam tử thân ảnh thức than nữ tử người nhẹ như yến vui sướng mà tại vách núi trong xê dịch thao xuống lần lượt tươi đẹp ướt g á t thành thục trái cây nghe được vừa tới đồng bạn nói chuyện dừng lại trong miệng hử phát cờ nhỏ sai biệt hỏi chinh phạt yêu tộc đúng nha ta mới vừa ở bộ lạc đi ra gặp thủ linh tiếp đai tổ từ chất sự nói muốn chiêu mộ binh lính đại quân t r i n h phạt sáu veo đứng ở đầu cánh ngắt lây trái cây nữ tử đã không thấy bóng dáng hướng về dưới núi cấp tốc lao đi chỉ để lại tràn đầy thành thục trái cây đằng giò động ở trên nhánh cây đối với nghẹn họng nhìn chân chối đồng bạn giao động nha giao động ai m ơ i ba này lão đại gia ngài d â u ria đều nhanh chóng đất cái này rửa sạch đ à o bồn u sự tỉnh cũng đừng đã làm đ à o bồn u cũng không nhẹ ta giúp ngươi rời đi qua ngài đừng n ú c đ í t loé eo cũng không được ngài nếu rảnh rôi không dưới hay là đi trả sát dây thường a hiện tại bộ lạc đang cần dây thường sử dụng đây trà sát dây thừng được rồi ta láo ra khọn chính là trà sát dây thừng cũng trà sát không được mấy ngày ồ các ngươi cả đám đều hướng trong bộ lạc chạy có cái gì tốt sự tình ai ôi ba lao đại gia ta phải đi tổ từ đang tại chi ê u mộ binh lính đại quân muốn t r i n h phạt yêu tộc ta muốn đi sáu a năm dâu bạc lao đại gia dưới chân một đoá tường vân cấp tốc bay lên hướng về phương xa l ó ạ i lên lập tức biến mất trên không trùng nam tử há to mồm trận mắt há hốc mồm nhìn xem không trung bị kinh hãi được hướng phương xa bỏ chạy chi bay trong tay đảo bồn bịch một tiếng ngã tại bờ sông trên mặt đá vô số dòng người tụ tập theo các bộ lạc hội tụ đến các nơi tổ tử lại từ các nơi tổ tử hội tụ không động tổ đ ỉ n h mấy trăm ngàn cái tu tiên môn phái phản ứng càng là mau lẹ tại đệ nhất c h i bộ rơi lại quân đến tổ đ ỉ n h lúc vượt qua ngàn vạn môn phái tu sĩ đã tại tổ đ ỉ n h đưa tin thời khắc chuẩn bị xuất trinh đại hán vui sướng hài lòng trở lại dừng chân tiểu v i ệ n tử tiểu pham bốn người đều không có ra ngoài đang chờ hắn trở về trông thấy hắn từ không trung đã bay xuống vội vàng hỏi thế nào bị điểm đến đâu cái doanh tiên phong bên cạnh vệ doanh tiểu pham thất vọng nói tại sao là bên cạnh vệ doanh nếu tiên phong doanh hẳn là tốt đại lâm cười nói tiết kiệm một chút ta tiên phong bên cạnh vệ doanh đã tiếp cận nhất chiến trường l ã o đầu h à i t ử đám bọn họ sẽ không đem chúng ta những thứ này hợp đạo chiến đội trực tiếp đẩy lên chiến trường chính là mảnh lá nói ra tiên phong doanh ít nhất cũng là thiên tiên bình thường đều là chân tiên dẫn đội doanh đang đều là kìm tiên trường lão chắc chắn sẽ không muốn chúng ta tiểu sở cũng có chút thất vọng nói ra phụ trách cái nào tiên phong doanh bên cạnh vệ trái hữu vệ, vệ. Vệ, vệ có lẽ còn có thể mò được một ít chiến đấu nhiệm vụ nếu như hậu vệ mà nói thuần túy là gặp phải ánh sáng chết đến phiên hậu vệ ra tay nếu không chính là phía trước ba cái doanh không sai biệt lắm liều hết nếu không chính là bị người vây quanh m á n h liệt đánh dù sao không phải là chuyện tốt đại hán lại vui dạo rực nói là ba n g tám m ộ t m ư ơ ba doanh ta nghe nói cái này doanh doanh đang xuất thân bách thắng cửa phong cách chiến đấu cực kỳ bưu hãn công k í c h vô cùng nhất sắc bén vô cùng chúng ta là bên trái vệ doanh thứ trí nội đ o á n chừng có thể mò được một ít chiến đấu ha ha đi theo bách thắng cửa tiên đ i ê n không lo không có giết yêu cơ hội lần này cần lại để cho cái kia chút ít rác rời lan yêu nếm thử ta đại truy lợi hại tiểu sở cười ha ha ngón tay khuấy động lấy thiết truy tốc độ cao xoay tròn phát ra cực lớn tiếng rít đại lâm gật gật đầu hỏi chứng kiến còn lại chiến đội làm sao phân phối không có đều là bên cạnh vệ ư đại hán cười nói đúng rồi tất cả hợp đạo chiến đội đều bị phân phối đến bên cạnh vệ doanh chẳng qua là bài dành càng là dựa vào sau lại càng rời xa chiến trường một đường một nghìn tên lúc trước cơ bản được an bài tại một đường chiến trường lân cận la đại điện chủ vẫn tương đối chiếu cố chúng ta những thứ này hợp đạo chiến đội như thế thường thanh đại trưởng lao an bài chúng ta đều được đến đằng sau ăn cho tiểu pham cười hì hì nói đại hán gật đầu nói la đại điện chủ là ngọc su điện cân nhắc vấn đề góc độ khẳng định cùng thay phiên công việc điện thường thanh đại t r ư ở n g lao bất đ ộ n g mấy ngày hôm trước mới nghe nói la đại điện chủ là áo xám đâu trước kia cũng không biết cho rằng tổ đình tất cả đại điện chủ đều là thanh y h ì a đại hán ngươi đi ngọc su điện nhìn thấy đại điện chủ sao ngươi đang ở đây nói dân a cái lúc này ngọc su điện còn không biết đạo về b ộ n thành cái dạng gì muốn thống lĩnh hàng tỷ đại quân xuất trinh đại điện chủ lại dành dôi đi ra gặp đại hán nhỏ như vậy h ợ đạo nghe nói la đại điện chủ sáu l a ngọn núi nhỏ cao ca nghĩ nghĩ nói hắn là điện chủ a còn có hai cái đại la phó điện chủ như thế nào cần hắn cái này điện chủ l ĩ n h quân đang tại thi pháp xây dựng nhân tộc chiến trường sa bàn mặc triệu cười nói cái này l a ngọn núi nhỏ cực kỳ hiếu chiến dù cho tấn chức đại la cũng không thay đổi kia tính nết chống lại yêu tộc trận chiến đầu tiên nào có không cấp xuất thủ đạo lý cao ca sâu chấp nhận nhẹ gật đầu nhân tộc cũng là hiếu chiến chủng tộc theo nha nha đứa bé đến bạc phơ tóc trắng lao đầu lại đến tu vị cao thâm tu sĩ đại la đại bộ phận cũng như này cũng không sợ chiến lại càng không sợ chết mặc triệu loay hoay tốt xa bản nói ra t i ế n sơn tin tức chuyển đến cho thấy lương bạc lang yêu gia tộc cùng sở hữu hai vị đại la đạo tôn một cái trung kỳ kiểm giữ thượng phẩm tiên thiên linh bảo một cái sơ kỳ kiểm giữ trung kỳ tiên thiên linh bảo toàn tộc có thái ớt kim tiên tu vi tại một trăm mười đến một trăm ba mươi tên tầm đó kim tiên cảnh giới số lượng tại ba nghìn ba trăm đến ba nghìn năm trăm tầm đó mặc triệu dừng dừng thở dài bây giờ kim tiên cùng thái ớt thật sự có chút nhiều hơn thực lực lại kém rất nhiều nhân tộc chỉ cần địch ở hai cái đại la yêu tộc, cái này lương bạc yêu tộc sẽ không đủ gây cho sợ hãi ngọc tần minh nguyệt các loại đứng ở bên cạnh cùng cao ca cùng một châu nghe mặc triệu phân tích nhân tộc cùng lương bạc yêu tộc đối lập thực lực ngọc tần cười nói giai đoạn trước cảnh giới mặc dù nhanh nhưng đã đến thái ớt liền chỉ chạy xuống trụ cột không đủ vững chắc đều muốn đột phá đại la đã có thể khó khăn mặc triệu nhớ tới nhân tộc hơn m ộ ư ơ i vị trí đại la cười cười cũng không có phản bác tiếp tục nói dùng nhân tộc thực lực chỉ cần động viên một thành có thể bị diệt lương bạc yêu tộc minh nguyệt chen lời nói mặc triệu ca ca đối với ngươi xem nhân tộc ít nhất cũng động viên hai thành lực lượng có phải hay không thông chi bọn hắn một tiếng không cần như thế lãng phí mặc triệu lắc lắc đầu nói không cần nhân tộc những trưởng lão này rất rõ ràng lương bạc yêu tộc thực lực bọn họ là cố ý động viên như vậy lực mạnh số lượng ngọc tần gật gật đầu đối minh n g u y ệ t nói nhân tộc chuẩn bị vòng chiến trước tiên ở lương bạc yêu tộc trên người rèn luyện rèn luyện nhân tộc tu sĩ quân đội chém giết năng lực minh n g u y ệ t bừng tỉnh đại ngộ cười nói chúng ta cũng có không ít kim tiên trở xuống đích nhân vật mới nếu không cũng biết đến chiến trường đi rèn luyện rèn luyện mặc t i ệ u giật mình nhìn về phía cao ca nói ra đại gia minh nguyện cái này đề nghị không sai trải qua chiến trường chém giết về sau tu luyện càng thêm mau lẹ trụ cột cũng càng vững chắc nếu không sáu cao ca quay đầu hỏi ngọc tần nói có bao nhiêu không có trải qua chiến sự nhân vật mới ngọc tần trả lời một trăm sáu mươi bảy cái cao ca gật gật đầu nói ngươi lần này đi nhân tộc tổ đ ỉ n h thì đem bọn hắn mang đến a tại chiến trường đi qua một lần cũng là tốt minh nguyệt vội hỏi đại gia ta cùng ngọc tần ca ca cùng đi cao ca nhìn minh nguyệt liếc biết rõ hắn lo lắng như trước những h u y n h đệ kia k h o á t tay một cái nói đi đi đi sẽ trở lại không thể ở nơi nào lâu nốc chương hai trăm chín mươi hai Chuyển thế làm người. cao h thế u y ể n người. làm c ca đem ngọc tần các loại đều đổi u đi ra ngoài nghĩ nghĩ thi triển đại pháp n h i u loạn thiên cơ vừa sải bước ra điếu n g ư đ ả o lướt qua vô tận hư không đi vào một tòa núi lớn lúc trước núi lớn nguy nga hiểm trở vạn phong gật đầu chiều bái mây m ù quần quanh hào quang vạn đạo ư ơ n g phi hạc bay liệm bách thu qua lại giản thủy vẩy ra cầu v ư n g hiện kỳ thạch đá lởm c h ầ m thủy khí sinh huệ trúc lòng đấu hoa đạo lý liêu tranh g à n h tươi đẹp tốt một cái tiên sơn phúc điện ước vạn dặm phạm vi tiên tiên linh khí tràn ngập một tầng không thể nhận ra cấm chế bao phủ ở trên cao ca thỏ tay m ư t k ấ u thần thức truyền đ ô nói chấn nguyên tử đạo hữu cao ca tới chơi một bộ tiên phong đạo cốt chấn nguyên tử xuất hiện ở cao ca trước người ý cười đầy mặt nói ra cao ca đạo hữu khó được khó được lần trước vội vàng từ biệt trong nháy mắt chính là trăm vạn năm ồ đạo hữu cái này cảnh giới thú vị ta nhưng là sở không được sâu cạn cao ca thi lễ cười nói ta thế nhưng là chưa từng có vớt đạo hữu nền tảng đạo hữu vừa nói như vậy ta cảm giác đạo hữu là tự nhiên khoa trương hiểm nghi nha chấn nguyên tử cười ha ha hư dẫn cao ca tiến vào hộ núi lại trận đi vào ngũ trang quan đúng là cái kia xem không cố gắng hết sức lồng lộng đạo đức làn gió quả nhiên mạc mạc thần tiên c h i chỗ ở cao ca hít sâu khẩu khí cười nói cái này thảo hoàn đan mùi thơm thế nhưng là trăm vạn năm không có nghe thấy được hôm nay đạo hưu nên sâu sắc tốn kém một phen trấn nguyên tử đau lòng nói ta đây thảo hoàn đan cũng không như ngươi cây bạch quả ngân hạnh một vạn năm nên ba nghìn quả có thể bông ra cái bụng ăn nhiều phân phó môn hạ đệ tử lại lấy tám cái thảo hoàn đan tới đây cao ca tự sẽ không k h á c khí nắm lên liền ăn không thiếu được không ngất lời tản á dương lại cùng trấn nguyên tử nói chuyện phiếm v à câu nhẹ g ọ n hỏi đạo hưu t r ử a nuôi dưỡng hồng vân đạo hưu chân linh ngàn vạn năm nhưng là chuẩn bị lại để cho hồng vân đạo hưu chuyển thế nơi nào trấn nguyên tử khẽ giật mình thả ra trong tay thảo hoàn đan đối cao ca nói đạo hưu theo như lời thật sự là ta buồn g ầ u chỗ hồng hoang hàng tỷ t r ụ g tộc chọn lựa ra đến nhưng là không ít nhưng mỗi lần ta nghĩ đem ta cái k i a số khổ h u y n h đệ chuyển thế tối t â m trong cũng đều cảm giác không ổn hiển nhiên còn không phải h u y n h đệ của ta chuyển thế thời điểm hoặc là không phải h u y n h đệ của ta chuyển thế chi điểm dừng một chút nhìn xem cao ca nói đạo hưu đã có lời ấy nghĩ đến đích thị là có dạy ta mong rằng đạo hưu vui lòng chỉ giáo cao ca nhẹ nhàng cười cười cũng không trực tiếp trả lời nói ra phục hy đạo hưu chuyển thế làm người đã và năm hiện tại đang hăng hái chỉ điểm giang sơn một thân tu vị một số gần như tiên đạo vẫn còn cố hết sức áp chế một khi độ kiếp tiền đô đích thị là bất khả hàm lượng a trấn nguyên tử khẽ giật mình phục hy trấn nguyên tử thống hận yêu tộc nhưng đối với phục hy vị này đạo đức quân tử hồng hoang tuyệt đỉnh đại thần thông người nhưng là cực kỳ kính trọng vui yêu đại chiến phục hy thân vẫn chân linh bị nữ h a thánh nhân thu đi trấn nguyên tử còn có chút tiếp hận không muốn lúc này mới không bao lâu phục hy lại bị nữ hoa thánh nhân cho an bài vào nhân tộc c h u y ể n thế cao ca sách cái đề tài này có gì ý đồ ừ nữ hoa thánh nhân vì sao hết lần này tới lần khác chọn lấy suy ngược nhân tộc làm cho mình huynh trưởng c h u y ể n thế cái này nhân tộc thân thể điều kiện so về đại đa số hồng hoang chủng tộc có thể tuyệt không chiếm ưu thế chẳng lẽ cũng bởi vì nhân tộc là nữ hoa nương nương tạo hóa mà ra càng thêm yên tâm không nữ hoa nương nương tại loại này sự tình trên nhất định là trải qua nhất thận trọng tính toán theo công thức mới có thể quyết định dù sao quan hệ này đến duy nhất huynh trường tu luyện tiền đồ chẳng lẽ nhân tộc sáu trấn nguyên tử không ngừng tính toán theo công thức đem mình biết nhân tộc tất cả tin tức từng cái nhảy ra đến các loại quan hệ giao nhau xoắn suýt có quan hệ nhân tộc hết thảy bị bao phủ tại t r ù n g t r ù n g điệp điệp trong sương mù cùng còn lại chủng tộc tựa hồ không khác nhiều không đúng trấn nguyên tử lần nữa kỹ càng thể ngộ nhân tộc thiên cơ tuy bị t r ù n g t r ù n g điệp điệp sương mù che lấp nhưng có một cổ bừng bừng sinh cơ lộ ra dù cho thời không sương mù cũng không có thể vật che chắn vốn tưởng rằng là vì nhân tộc tân sinh không lâu mới tỏa sáng bừng bừng sinh cơ chẳng qua là hiện tượng bình thường nhưng giờ phút này xem ra trong cái này có khắc ý mới vô số suy nghĩ tại c h ấ n nguyên tử thần hồn trong trợt l o e lên vô số tính toán theo công thức hoàn tất c h ấ n nguyên tử thi lê nói n g u y ê n lai phục h i đạo hữu dựa vào tại đạo hữu nhân tộc ta mặc dù ngu dốt thực sự ganh đua nguyện n ó i theo các bậc tiền bối để cho ta cái kia số khổ huynh đệ chuyển thế là người nhìn qua đạo hữu không bỏ chăm sóc một hai bốn cao ca cười to nói đạo hữu k h á c h khí chúng ta cùng hồng vân đạo hữu cùng tồn tại tử tiêu cung nghe đạo nơi đây tình nghĩa không thể so với bình thường hồng vân đạo h ư u có thể chuyển thế là người cao ca tất nhiên là hoan nghênh sinh là người nhất định đối xử như nhau mặc dù không thiên vị cũng tuyệt không khi dễ hồng vân đạo h ư u đại nạn đã qua cuộc đời này nhất định phúc duyên thâm hậu đại đạo đều có thể trấn nguyên tử đại hỷ thi lễ nói như thế đa tạ đạo h ư u đạo h ư u mời thử xem ta đây chế riêng cho rượu trái cây cao ca nói không thiên vị nhưng là đối chuyển thế chi nhân lớn nhất thiện ý đây là đối đại chi là người dựa theo cao ca nước tiểu chiều sâu chỉ có nhân tộc đi khi dễ chủng tộc khác chủng tộc khác không nên muốn đi khi dễ người cao ca bao che cho con tính nết toàn bộ hồng hoang đại thần thông người cũng biết được nhẹ nhàng sờ sờ hai người ngươi một ly ta một ly uống đến cao hứng cao ca nói nói lên phục hy ta còn thật muốn tới một chuyện đế tuấn đã không có kia còn sót lại hà đồ lạc t ư làm do phục hy kế thừa không muốn lại bị côn bằng đoạt đi ta đáp ứng sư thuốc cấp cho phục hy đạo h ư u cầm lại cái này hai kiện linh bảo dùng hộ một con đường riêng côn bằng chấn nguyên tử trong mắt toát ra tí ti hạt khí thật sâu nhìn cao ca liếc trầm giọng nói cao ca đạo hữu như thế nhiệt tâm cũng coi như trên chấn nguyên tử một phần lại để cho trấn nguyên tử thuận tiện là số khổ huynh đệ lấy cái công đạo cao ca gật đầu nói như thế rất tốt côn bằng mất đạo quả trợ nhưng như cụ không biết hối cải nhưng là cần giao hóa trấn nguyên tử tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức đem tất cả mọi chuyện liên hệ cùng một chỗ bừng tỉnh đại ngộ cao ca cái này tâm tư đại nha dám dùng chính là nhân tộc ít ỏi lực lượng cứng r ắ n tiếp yêu tộc đây là sáu đều muốn tranh đoạt yêu tộc vu tộc lưu lại thiên địa nhân vật chính vị trí trấn nguyên tử có chút không rõ cao ca cũng không phải là bình thường tu sĩ hắn cũng là theo hung thú thời đại một mực còn sống sót đại thần thông người huyết mạch cao quý sư môn hiền hách sở học càng là huyền bác sẽ không nhìn không ra này thiên địa nhân vật chính số phận chỉ có thể hiền hách một thời tuyệt không lĩnh hằng c h i đạo lý chủ này góc vị một mất đi chủng tộc ra sân cũng không quá hay tiên tiên h tam tộc vu yêu chính là ví dụ cao ca có thể nhìn không ra cho dù nhìn hắn không rõ quá thanh thánh nhân sẽ nhìn không ra hiển nhiên là không thể nào chẳng lẽ cái này nhân tộc sáu có thể đột phá sáu yêu tộc lớn nhất hậu trường là nữ hoa nương nương vốn chỉ cần có nữ o a nương nương tại yêu tộc liền tuyệt đối sẽ không diện tộc họa nhưng nếu như sao ghi bản chính là phục hy kết quả kia khả năng muốn khát nói một cái yêu tộc tại nữ hoa nương nương trong nội tâm làm sao có thể cùng phục hy so sánh với đây chính là làm bạn một chút cũng không có mấy tỷ năm huynh trưởng a cao ca lợi hại nha nếu như hồng vân cũng chuyển thế là m người nhân tộc có việc chính mình nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cái này nhân tộc sau lưng lại nhiều thêm một vị đại thần thông người a còn không dừng lại trấn nguyên tử nhớ tới yêu tộc giết người lúc nhưng còn có hai người bảo vệ nhân tộc giống như cười mà không phải cười nói cao ca đạo hữu đây là còn muốn đi tây côn lôn đi một chuyện a cao ca cười to nói đạo hữu thật nhanh tâm tư đúng là muốn cáo tử tây vương mẫu chỗ đó còn phải đi một chuyến ta có mấy cái thuộc hạ cùng tây vương mẫu đối với thiện ngược lại là lúc có vắng lai mọi người lẫn nhau bảo vệ mới không ngờ bị còn lại sinh linh khi dễ c h ấ n nguyên tử che cái chán im lặng nhìn bầu trời ngươi cao ca cần cùng ai lẫn nhau bảo vệ ai dám khi dễ ngươi rồi ngươi một nhà ba cái thánh nhân trên người linh bảo vô số nhục thân cường hạn giống như tổ vu đạo pháp thông huyền chiến lược mạnh trăm vạn năm trước liền dám cưng rắn hám thiên đế ngươi còn sợ còn lại sinh linh khi dễ 293, lời ấy đại thiện. cao h ư ơ n lời ca sau khi từ bề bộn đã ngừng lại hưng phấn tây vương mẫu nói ra côn bằng là yêu tộc một lần nữa quật khởi duy nhất hy vọng chúng ta chỉ cần thu thập côn bằng yêu tộc cũng liền chia rẽ vĩnh viễn không ngưng tụng này về phần một chút đại la ngày sau từng bước từng bước thu thập chính là đạo hữu có thể chậm rãi chơi đ ù a tây vương mẫu cười to nói đạo hữu lời ấy đại thiện chậm rãi chơi đ ù a ha ha tu luyện vô số năm ngược lại là có thể thỉnh thoảng giải b u ồ n vô cùng tốt vô cùng tốt tây vương mẫu đối yêu tộc m ố i hận tuyệt không hạ cao ca chẳng qua là yêu tộc thế lớn dù cho cùng vu tộc đại chiến sau tử thương vô số yêu tộc như chức có côn bằng cùng h y hòa trèo trống sau lưng còn mơ hồ chạm c á i này nữ hoa thánh nhân tây vương mẫu một chút biện pháp cũng không có chỉ phải chôn sâu hận ý hiện tại tốt rồi cao ca chuyển mở yêu tộc lớn nhất chỗ dựa đối phó yêu tộc liền trở thành khả năng mà lại cao ca như vậy một thao tác gạt bỏ côn bằng sau yêu tộc cũng liền không đủ gây sợ muốn đối phó cái nào liền xem chính mình tâm tình tây vương mẫu khâu trừ tính toán ngón tay đếm lấy có nào đại yêu v ấ t còn phải như thế nào đi đối phó cao ca gặp tây vương mẫu tưởng tượng lan man cũng không cái dày v ớ i tay đem xa xa đứng thẳng đồ lóc chuồng nhìn xem bên này t h a n h cô kêu tới đây đưa cho nàng một cái thảo hoàn đan cười nói thanh cô cho ngươi ta tại trấn nguyên tử đại tiên châu đó lấy ra Thanh cô tổng số ngàn vạn năm trước cũng có chút hứa bất đồng tu vị cảnh giới tấn thăng đến c h â n tiên bộ dáng giống như hơi dài đại hai ba tuổi hai tay bưng lấy thảo hoàn đan kinh h ỉ nói ai nha cao ca cái quả này như thế nào như một bé gái tham ăn không cao ca cười nói đương nhiên tham ăn cái quả này gọi thảo hoàn đan là c h ấ n nguyên tử đại tiên nhà tốt nhất bà bối ba ngàn năm một n ở hoa ba ngàn năm một kết quả liên tục ngàn năm mới được quen thuộc ngắn đầu một vạn tuổi vừa mới được ăn một lần kết quả cũng không quá đáng là ba mươi khối là trong thiên địa đều biết tiên t i ê n linh quả Thanh cô ruôi ruôi đầu lưới, kinh hỷ nói cái quả này chân quý như thế được lưu cho nhà của ta kim mậu ăn ta cũng không dám ăn cao ca khoát tay nói nhà của ngươi kim mậu nên qua không có thèm liền cho ngươi ăn bất quá ngươi ăn trước phải làm tốt bế quan tu luyện chuẩn bị cái quả này linh khí mười phần đối tu luyện vô cùng có chỗ tốt tây vương mẫu nghe đến hai người nói chuyện phục hồi tinh thần lại cười nói ôi ba là c h ấ n nguyên tử thảo hoàn đàn nha lao đạo này có thể bảo b ố i rất đơn giản không chịu xuất gia đại khách thanh cô quay đầu lại ngươi tĩnh tâm tu luyện chút ít thời gian lại phục dụng một viên xuống dưới không thể nói trước liền tiến vào kim tiên cảnh giới thanh cô đại hỷ vội hỏi cảm ơn kim mẫu tây vương mẫu cười nói nhà đầu đốc được cảm ơn cao ca đ ạ o hữu thanh cô hì hì cười cười nói cảm ơn người rồi cao ca trong nội tâm nhưng có chút phát s ầ u chính mình trước kia liền ăn hết cao ca rất nhiều rất nhiều trái cây hiện tại lại bỏ thêm một viên tốt như vậy cũng không có biện pháp mở lại thực phiền náo nha cao ca cười nói kim mẫu không biết ta trấn nguyên tử đang tại đào tạo nhị đại thảo h o à n đan nhưng là hấp thu hậu thiên linh khí phát triển lần sau đi chớ để cho hắn dùng thứ phẩm lừa gạt Tây thật vương mẫu cười ha ha, nói, đạo hưu nói, không nói, không để ý, nói không chừng thật đúng mẫu ha ha, đạo để ý, lúc à sẽ hắn đạo, ta nhớ kĩ, đợi đến chảo hắn lỗ thai nhỏ. Ha ha đến đạo, đợi ta tựu tay kỹ, lỗ l này phụng cao ca chi mệnh ngọc tần xuất hiện ở không động minh nguyệt cười hì, hì hì đi theo bên cạnh hắn nhiều hứng thu đánh giá phía nam không động tổ đình minh nguyệt cười nói bất quá là trăm vạn năm cái này không động địa giới biến hóa thật là đại hoa、wow. thật nhiều người nha mấy tỷ n h â n tộc tu sĩ đại quân chia làm mấy trăm cái quân đoàn t r ú đóng ở dân tộc tổ đình vùng phía nam từng cổ một tiêu sát khí thế bị từng cái đại trận t r á lớp xoay quanh tại không động địa giới bên trong minh nguyệt tại nhân tộc lãnh địa hoàng du rất nhiều năm nhưng nhân tộc không động tổ đình bên này an toàn hắn rất không cần hắn quan tâm bởi vậy ngược lại là thời gian dài không có trở lại không động tổ đình ngọc tần càng là trăm vạn năm cũng không có tại nhân tộc xuất hiện đối nhân tộc biến hóa cũng cảm thấy kinh ngạc nghe vậy cười nói biến hóa là rất đại minh nguyệt nói ngọc tần ca ca trước đ ừ n g thông chi lý tuyển bọn hắn chúng ta chậm rãi đi qua nhìn xem náo nhiệt ngọc tần cũng có ý này đem mang tới hơn một trăm cái thí luyện tu sĩ an bài tốt hai người che đậy khí t ứ c ra không động sơn bay đến nhân tộc tổ đình quen thuộc nghị sự điện công việc vật điện trưởng lão điện các loại kiến trúc như trước tại nhưng giữa lẫn nhau khoảng cách lớn hơn mấy chục lần vô số tòa nhà building cung điện mới xây trong đó nguyên lai vạn dặm phạm vi không động tổ đình giờ phút này đã hướng nam lúc n ã y kéo dài hơn mười vạn dặm dạo qua một vòng tất cả mọi người bận rộn ngược lại lộ ra nhàn nhã hai người có chút không có việc gì nhìn qua ánh mắt đều có chút không hiểu hương vị minh nguyệt bị người thấy toàn thân không được tự nhiên nói ra ngọc t ầ n c a c ca được rồi cũng không có gì để mắt như thế nào xây dựng cũng không có ly khai đại gia xây dựng tri đạo ngọc tần một bên dụng thần nhận thức thông chi lý tuyển một bên cười nói hồng hoàng xây dựng c h i đạo vốn là đại gia mở đường đi ra nhân tộc nơi đây xem như lĩnh ngộ so sánh thâm xây dựng hữu mô hữu dạng ra dáng ngươi không có đi hồng hoàng các nơi đi dạo có vô số kỳ kỳ quái quái kiến trúc chứng kiến có thể làm cho người cười một năm minh nguyệt lắc đầu nói không muốn đi tại điếu ngư đ ả o ở lại đó thật tốt đều muốn làm việc mỗi ngày có làm không hết sự tình đều muốn chơi đùa có nhiều như vậy h u n h đệ tỷ mỗi cùng dù sao ta là không muốn đi ra ngoài hơn nữa bất kể là không động hoặc là đ ầ mặt trời hoặc là điếu ngư đạo đều là hồng hoàng tốt nhất động thiên phúc địa chẳng lẽ còn có chỗ nào so cái này ba cái địa phương càng tốt sao ngọc tần cười ha ha nói ngươi cái này vừa nói ngược lại là toàn bộ hồng hoàng có thể so sánh mà vượt thủ dương sơn cũng chính là nhị lao ra côn lôn u sơn minh n g u y ệ t đối với mình gia nhân địa giới cũng không phải bài xích nói ra ta còn không có đi qua côn lôn u sơn đâu lần sau đi cho nhị lao ra tạc lễ ta cũng đi nhìn xem ngọc tần gật gật đầu nói cũng tốt ba vạn năm sau ngươi đi theo đi chỗ đó cũng là đại gia xây dựng chú ý chính là đại khí đường hoàng cùng thủ dương sơn nhưng là khác nhau rất lớn ừ lý t u y ề n bọn hắn đã đến minh n g u y ệ t ngẩng đầu nhìn lại gặp lý t u y ề n cùng lê tiểu lập mang theo mười mấy người bay tới cao hứng mà dương tay nói lý t u y ề n tiểu lập đã lâu không gặp ồ làm sao làm thành lao đầu hải t ử bộ dáng lý t u y ề n bay tới thì lê nói b á i kiến đại các chủ b á i kiến minh n g u y ệ t tiểu tiên đồng ngọc t â n mỉm cười trả cái lễ minh n g u y ệ t lại nhảy ra đến reo lên lý t u y ề n ngươi bây giờ thế nhưng là đại la đạo tôn ta cũng không dám chịu ngươi lễ lê tiểu lập bay đi một chút nắm ở minh nguyện đầu vai nói ra minh nguyện ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới không động có phải hay không không muốn còn thiếu nợ của ta năm khối cây bạch quả ngân h ạ n h quả minh nguyệt mẩn n g ờ trần trờ nói tiểu lập ta giống như không có thiếu nợ ngươi trái cây ngươi có phải hay không nhớ l ộ t lý tuyển các loại cười ha ha đằng sau nhân tộc đại la dâng lên nhao n h a u hướng ngọc tần hành lễ bái kiến đại các chủ bái kiến trưởng giáo sáu một đoàn người đều là đại la cảnh giới cùng ngọc tần minh n g u y ệ t quen biết hơn trăm vạn năm sớm đã quen thuộc rất cũng không có gì cái giá đỡ nói một chút cười tiếu phi hướng trưởng lão điện trước mặt bay tới hơn mười vị hợp đạo cảnh tu sĩ trẻ tuổi hùng dũng oai vệ khí ngang ngang tạo thành nguyên một đám năm người tiểu đội dùng chiến trận tiến lên hiển nhiên là đi quân doanh đưa tin lý tuyền các loại mười cái áo xám trường lão ôm lấy ngọc tần cùng minh n g u y ệ t tránh được chiến đội tiến lên tuyến đường cười nói hiện tại những thứ này nằm cũ nhẹ lòng dạ có thể cao chiến trận một hàng có thể tuyệt không né tránh Trưng Tổ tiểu truy một động Hán, chiến đội, hang hái cùng còn lại chiến đội cùng Lão loại lại Đại đại đội, đội dấu. hái chỗ các sở không sợ hai cảm giác tràn ngập tại tuổi trẻ hợp đạo các tu sĩ trong nội tâm mặt mũi tràn đầy hồng quang nhìn xem mười cái áo xám đại trưởng lão uy củ tránh được chiến trận càng là hào khí ngất trời đằng đằng sát khí bay thẳng đi qua một bộ thần cản sát thần yêu ngăn cản r ế t yêu bộ dáng minh nguyệt nhìn xem mặc sở h ỏ a hán bọn hắn bay qua có chút kích động cố hết sức nhịn xuống chào hỏi r ụ c vọng hốc mắt đều có chút hơi đ ỏ lên lê tiểu lập biết do minh n g u y ệ t tâm tư đơn thuần cho là hắn bị khí này không khí nhận thấy n u ộ m cười nói minh nguyệt hai mắt sáng ngời nhìn về phía ngọc tần n g một một lê tiểu lập cười ha ha nắm ở minh nguyệt vai nói không đi sẽ không đi minh nguyệt ngươi vốn cũng không vui mừng tranh đấu có nhìn hay không cũng không cái gọi là đi ta chỗ đó có vài loại mới trái cây hương vị cực kỳ kỳ lạ cam đoan ngươi chưa từng có nếm qua một đoàn người tiến vào trường láp điện nhận được tin tức thay phiên công việc đại trưởng lão cùng thanh ngư trưởng lão cũng chạy tới cùng ngọc tần gặp mặt mọi người phân loại ngồi xuống dùng qua t r à lý tuyền nói ra đại các chủ lần này trở về không động thế nhưng là l a o tổ có việc nói rõ nhân tộc đại chiến trước mắt l a o tổ nhất định là cực kỳ chú ý phái người tới đây không cần phải nói nhất định là có chuyện quan trọng nói rõ mặc dù biết nếu như yêu tộc đại thần thông người không ra tay l a o tổ khẳng định cũng sẽ không x ả ra tay hơn nữa dùng nhân tộc thực lực bây giờ đối phó một cái lương bạc lang yêu gia tộc cũng cực kỳ nhẹ nhõm nhưng nhân tộc tổ đình như trước hy vọng lao tổ có thể phái ra một ít nhân thủ tham dự dù cho chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mỗi ngày vui chơi giải trí không cần ra tay nhưng có thể làm cho nhân tộc cao thấp biết rõ lao tổ vẫn còn cùng nhân tộc cùng một chỗ đây đối với nhân tộc cao thấp khích lệ có không gì so sánh nổi tác dụng nếu như có thể đem ngọc tần đại các chủ phái tới đây cũng liền gần thứ cùng lão tổ đích thân đến ngọc tần nhìn chung quanh một vòng biết rõ nhân tộc tu sĩ niên kỷ tuy nhỏ tâm nhãn lại nhiều không nghĩ qua là sẽ gặp bọn họ đạo bởi vậy gọn gàng dứt khót nói đại gia phái ta đến là cho n h â n tộc mang mấy câu sau đó thưởng vài thứ xuống ta cùng một chỗ dẫn theo tới đây lý tuyển các loại bệ bộn u thẳng tắp l ư n g eo gật đầu lắng nghe cùng kêu lên nói mời lao tổ phân phó ngọc tần nghiêm mặt nói đại gia đạo nhân tộc bị khi dễ trăm vạn năm lần này n ô lên cái eo muốn đánh đi ra ngoài là vô cùng tốt nhưng sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực đối bất luận cái gì đối thủ cũng không được khinh thưởng muốn đánh được thông minh đánh cho hà giận lý tuyển thường thanh các loại đều gật gật đầu những lời này q u a cũng không phải trường t đều đều lao, lao, lao điện thay phiên công việc điện phái gia đốc chiến đoàn cũng không phải trường lao điện thay phiên công việc điện lo lắng ngọc su điện chiến lược chẳng qua là mỗi lần ngọc su điện đối ngoại tộc chinh chiến đều dễ dàng đánh điên liền lao tổ đều có nghe thấy có thể nghĩ trưởng lão điện cùng thay phiên công việc điện sẽ có lo lắng nhiều ngọc tần gật gật đầu thò tay móc ra một cái hạt trâu đưa cho lý tuyển nói đây là đại gia cho nhân tộc một ít vật chất lại để cho tổ đỉnh cho có công các tiểu tử bàn thưởng xuống dưới lý tuyển trong nội tâm có chút thất vọng lao tổ không phái người tham chiến nhân tộc bước đầu tiên bên ngoài khuyết trương cuộc chiến không khỏi có chút không đẹp thân thức hướng c h ữ vật hạt trâu quét qua vừa muốn nói lời càng t ạ vả và vào mồn một tờ ngu n ơ ở nơi nào ngọc tần bưng trà chầm r a n uống cũng không quáy dày lý tuyển lê tiểu lập kiến lý t u y ề n có chút thất lễ vội vươn tay sở nhẹ lý t u y ề n thoáng một phát lý t u y ề n lập tức tỉnh lộ lại đối với ngọc tần kích động nói cái này x ấ u cái này nhiều lắm lao tổ động dấu có phải hay không toàn bộ cầm tới cái này không được đại các chủ ngươi đem hạt châu mang về nói xong muốn đem hạt châu nhét quay về cho ngọc tần ngọc tần khoát tay nói lý t u y ề n đại trưởng lão đại gia cho ngươi liền cất kỹ há có thu hồi chi lễ dừng một chút nói ngươi không cần lo lắng đại gia động dấu không ít đầy đủ tự cho là đúng những thứ này chính là cho nhân tộc lý tuyển như trước cực kỳ kích động gặp lê tiểu lập cùng thường thanh gom góp tới đây x u ề bàn tay ra lộ ra chữ vật c h â u nói ra các ngươi xem lê tiểu lập thần thức tìm tòi đi bảo không khỏi lắp bắp kinh hãi chữ vật c h â u bên trong có vạn dằm pha vi một trăm kiện linh bảo lơ lửng tại giữa không t r ú n g tản mát ra có chút hào quang một nghìn kiện cực phẩm pháp bảo một vạn kiện thượng phẩm phía dưới pháp bảo im lặng bày đặt tại giá gỗ nhỏ trên vô số tràn ngập cái này tiên thiên linh khí linh quả linh dược linh thủy linh tài đem rậm rạp chẳng t r ị cái giá đỡ tràn đấy nhưng rất làm cho người ta ánh mắt chính là chứng cứ tuyệt đại bộ phận không gian vô số cỗ hung thú thi thể dù cho đã thân vẫn không biết bao nhiêu năm nhưng ngập trời hung hãn khí tức như trước khiếp người tâm hồn cái này sáu hai người cũng hai mặt nhìn nhau đây cũng quá nhiều hơn muốn biết rõ những thứ này đều là ẩn chứa cự số lượng tiên thiên linh khí linh vật rõ ràng hiện đầy vạn giảm phạm vi đối nhân tộc mà nói thật sự là quá c h â n quý đặc biệt là cái kia nhìn xem như núi cao giống nhau hung thú huyết n ụ c lại để cho nhân tộc tiểu tử hấp thu tiêu hóa được tăng cường nhiều ít thân thể cường độ gia tăng nhiều ít chiến lược nha từ khi la ngọn núi nhỏ đại địa chủ tại ngộ đạo lộ giao lộ phát hiện huyết nhục an luyện quyển sách tất cả nhân tộc thân thể cường độ liền đề cao một cấp bậc bình thường nhân tộc chống lại bình thường hồng hoang sinh linh thân thể cường h ã n trình độ c h i n h lệnh đã rút ngắn thật nhiều mà có cơ hội ra ngoài săn giết linh thú hung thú tu sĩ thân thể cường độ càng là siêu phạm tay không bắt yêu thú cơ hội là chuyện thường xảy ra rất có chút ít vụ tộc phong phạm nhiều như vậy ẩn chứa cự số lượng tiên tiên linh khí hung thú huyết nhục so với hiện tại săn bắn bình thường yêu thú không biết chân quý gấp bao nhiêu lần một khi với tư cách ban thưởng hạ phát vậy còn không đem trong tộc cái k i a chút ít tôn trọng thân thể lực lượng tiểu tử kích thích được gào khóc gọi minh nguyệt cười thầm một chút như vậy thứ đồ vật khiến cho lý tuyển cùng lê tiểu lập có chút thất thố nếu để cho bọn hắn biết rõ đại gia thực đang động dấu số lượng vậy còn không được đem bọn họ hù chết mấy ngàn vạn năm qua minh nguyệt rất lớn bộ phận tinh lực chính là tại sửa sang lại cao ca đ ộ n g dấu hông thú thời đại thu thập tam tộc đại chiến lúc thu thập thanh linh châu sản xuất thủ dương sơn sản xuất các loại chiến lợi phẩm cao tùng trả lại vật chất số lượng nhiều thật sự có chút nghe rợn cả người chính là tại điếu ngư đạo cũng chỉ có cao ca cùng minh nguyệt biết rõ cụ thể số lượng liền ngọc tần cũng không biết tình hình thực tế minh nguyệt ưa thích xếp đặt buổi tiệc mỗi lần đều bàn tay lớn đã mạnh hào phóng đến cực điểm cũng cùng hắn thường thường tiếp xúc những thứ này vật chất có quan hệ hơn mấy trăm ngàn người ăn uống vài ngày tham ăn đi nhiều ít vật chất ăn không hết còn có thể đóng gói mang đi minh nguyệt tỏ vẻ không chút nào đau lòng đại gia trong nhà còn lớn hơn em tùy t i ệ n cầm là ăn nhiều hàng lần này cần nổi dóa mọi người xem hết lao tổ ban thưởng vật chất sợ hai tháng phục ngoài lập tức liền nghĩ đến nhân tộc có thể nhất ăn tu sĩ tiểu bối trong miệng ngọc su điện l à đại điện chủ thế hệ trước trong nội tâm nhân tộc đệ nhất tán hàng cái này cái thứ nhất phát hiện lao tổ tại thị t hình thạch chữ khắc vào đồ vật huyết nhục an luyện quyển sách nhân loại triệt để lĩnh ngộ an luyện tri đạo tu vị tăng trưởng cực nhanh có một không hai nhất thời trở thành nhân tộc trẻ tuổi nhất thân thể cường h á n nhất chiến lược xuất chúng nhất đại la đạo tôn n ế u ngư đạo còn có hơn trăm người lần này cũng đi chiến trường rèn luyện một phen các ngươi an bài thoáng một phát chương hai trăm chín mươi lăm di chuyển tại cửu thiên phía trên luyện tập chiến trận phối hợp tại nhân tộc bên ngoài nhìn như cùng nhân tộc không hề liên quan địa phương cũng có người tại hành động m ư ờ i vạn năm trước tử dương đạo tôn tiếp nhận đại dung đạo tôn đảm nhiệm thiên đình linh quan đ i ệ n địa chủ phụ trách thiên đình bảo vệ phòng vệ nhân tộc muốn khai chiến tử dương cũng không tâm tư xử lý công vụ hơn nữa hiện tại thiên đình tồn tại cảm giác không được nhưng toàn bộ hồng hoang đại thần thông người cũng biết hạo thiên thượng đế là đạo tổ bên người người mặc dù không cho là đúng thực sự không muốn các tội đối thiên đình cũng có chút đứng xa mà trông cũng dẫn đến thiên đình cực kỳ thanh tịnh lúc này thiên đình cực kỳ trống trải hạo thiên căn cứ t h ả thiếu không đầu nguyên tắc chậm rãi chọn lựa tu sĩ trời cao nhậm chức trăm vạn năm đi qua toàn bộ thiên đ ỉ n h tiền quan số lượng bất quá mấy vạn tử dương đi vào thần tiêu điện thần tiêu điện chủ chức vị quan trọng trách là bảo vệ hồng hoang thiên kiếp vận hành cũng là thiên đ ỉ n h cường lực cơ cấu giờ phút này cửa đại điện liền cái thay phiên công việc thủ vệ cũng không có tử dương trực tiếp bước đi vào xa xa nhìn thấy thần tiêu điện chủ tại g i a n dạy thuộc hạ cất giọng nói thương lôi điện chủ chuyện gì như thế độc khí thương lôi bỏ qua không dám lên tiếng t h u ộ hạ đón bất đắc di nói ngày hôm qua lại sai lầm gầy rối loạn thiên kiếp quy tắc đem thất trọng thiên kiếp biến thành cựu trọng thiên kiếp đánh chết một cái một sừng giao long tử dương ha ha cười nói các m i n h đệ cũng là vất vả một cái làm mười cái sống khó tránh khỏi bể b ộ n trong phạm sai lầm ngươi nhiều chiêu mấy cái thuộc hạ tiến đến là tốt rồi bên cạnh đứng yên thuộc hạ liên tục gật đầu cảm thấy bị khuất thương lôi tức giận phất phất tay nói không có điểm ánh mắt đi mau đi mau tránh khỏi nơi đây trướng mắt thuộc hạ thần sắc b u n g lòng t h ư ơ n g tử dương chắp tay nói t ạ bước nhanh rời đi ngược lại là giảm đi dừng lại trách phạt thương lôi đem tử dương nên tiến đại điện hậu viện mang lên mâm đựng trái cây linh cửu cười nói, ngươi linh quan điện giống như cực kỳ nhạy n h õ m còn có dạy ta tử dương cười nói có bao nhiêu sự vụ liền xứng bao nhiêu người tay như thế nào dối ghen thương lôi vỗ c h á n một cái nói ta ngược lại đã quên ngươi là nhân tộc xuất thân hiện tại nhân tộc cực kỳ thịnh vượng độ kiếp chi sĩ từng ngày tăng lên như thế nào thiếu nhân thủ tử dương nói nếu như ngươi cái này thật sự thiếu người theo ta ở đâu điều mấy cái cũng không sao thương lôi đại h ỉ v ư n g chén rượu lên nói như thế đa t ạ ta cũng biết thủ hạ chính là các minh đệ vất vả như có thể nhiều vài trăm n ờ i cũng có thương ể miễn c ỡ n thần tiêu điện bình thường chuyển. g đem tiêu vật ư Tử d hai mắt chừng, vài trăm người. Đặt chén Thương ra vài người, đi ngoài. mắt trăm muốn trừng, đặt rượu xuống, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Thương lôi một phát bắt được tử dương cánh tay cùng cười nói tử dương đừng nóng vội đừng nóng vội nghe ta chậm rãi nói đến tử dương một lần nữa ngồi xuống hắn thần tiêu điện cũng không quá đáng mấy trăm người mở miệng phải kể là trăm thật sự là sư tử mở rộng miệng nhà cũng không phải rút không xuất gia nhân thủ nhiều như vậy cho hắn chẳng qua là tư thái phải làm ra đến nếu không nhân tình này làm được sẽ không đăng giá thương lôi cười nói tử dương tử h nhưng là có ghi chép, nhân hơn hồng hoang thật nhẹ nhõm đến cực điểm. Bất quá ta cũng không tham làm, không cho như thế ế kiếp đến đến ngươi lượng nào muốn người, cũng cần một lần liền toàn bộ đến nơi, một vạn năm bên trong, ngươi nào? đưa là là lam, là có tộc cao cái trục tộc, cực điểm. tới rồi, tu bất một rút trăm Bất ta một một ta tốt t độ bộ kỳ số số sĩ, sự quá xa ra mấy dương nghĩ nghĩ một vạn năm vậy thì thật là thật không có vấn đề thích t h u gật đầu nhận lời thương lôi đại h ỉ giải quyết xong một cái vấn đề lớn thần s ắ c buông lỏng liên tục mời rượu cũng không phải thiên đình tuyển nhận không đến đầy đủ sinh linh mà là hạo thiên thượng đế chống lại thiên nhậm t r ư ớ c sinh linh có thật nhiều yêu cầu cái gì yêu tộc không nên hồng h o a n g đại tộc không nên cương quyết bướng bình không nên nghiệp lực thâm hậu không cần chờ các loại mọi người khé bóp tính toán hồng h o a n g sinh linh phần đông ngược lại là còn có rất nhiều phù hợp hạo thiên thượng đế yêu cầu nhưng là lại cần có thời gian chậm rãi tìm vốn nhân tộc coi như là hồng h o a n g đại tộc nhưng hạo thiên thượng đế đối nhân tộc v à i phần kính trọng mở duy nhất lỗ hổng mặc cho nhân tộc theo đi theo bù cũng không can thiệp thiên đình tất cả điện có nhiều hướng tử dương đều tạm nhân thủ nhưng điều mấy cái tử dương cũng không thèm để ý nhiều hơn nhưng là không được thương lôi là lấy định rồi tử dương lần này đến thăm nhất định là có việc muốn nhờ mới miệng lớn một khai mở chuẩn bị kiếm một mạng lưới cá lớn quả nhiên cái này tử dương đáp ứng xuống hiện tại đến phiên thương lôi có chút tác p h n g không biết tử dương s ở cầu trệ gì vạn nhất làm không tốt cái kia ra mặt đã có thể vứt bỏ hai người nói chuyện phía một hồi tử dương nói ra thương lôi ta nhân tộc cùng cái kia lưng bạc yêu tộc liền nhau hiện tại hai người gia tộc lại nổi lên sâu xa chém rết sắp tới tử dương nhìn thương lôi liếc nói ra ta tại thiên đình nhưng là không thể quay về mẫu gia tộc hiệu lực Thế nhưng hết một phần tâm ý, cho nên thương ế n h n nghĩ phần nên g hết cho h một tâm t ý, sáu. ư lôi có ư ờ i n i ngươi nói, chút a nhữ nhữ mày trần trờ nói g ư thời gian ngắn ngược lại là có thể thao tác nhưng một lúc sau lương bạc yêu tộc nhất định phát giác náo trên thiên đỉnh nhưng là không tốt hướng lên trời để báo cáo kết quả công tác tử dương nói chỉ cần trên dưới một trăm năm thời gian mà thôi tự không thể để cho thương lôi ngươi khó làm hơn nữa cam đoan không có lương bạc yêu tộc trên thiên đình n á o sự thương lôi thở phào một cái cười nói trên dưới một trăm năm vậy được chính là lương bạc yêu tộc n á o đi lên ta cũng có thể che giấu đi ngươi còn có thể cam đoan sáu thương lôi ngừng lời nói có chút kinh ngạc nhìn xem tử dương cam đoan không có lương bạc yêu tộc trên thiên đình n á o sự ngươi nhân tộc đây là muốn đổ diệt lương bạc yêu tộc ư chẳng lẽ không sợ còn lại yêu tộc trả thù tử dương giống như biết rõ thương lôi suy nghĩ nhẹ g i ọ n g cười nói đại thiên tôn từng nói yêu tộc đã mất thiên thời rồi lại bất kính thiên đình thật sự không ngờ chúng ta chỗ chức trách không tốt trực tiếp đánh giết những thứ này chết tiệt không ngờ yêu tộc nhưng gián tiếp lại để cho hắn khó chịu một hai thực sự không sao nghĩ đến đại thiên tôn cũng vui vẻ ý chứng kiến yêu tộc không may hạo thiên cùng giao trì đứng ở yêu tộc trên thi thể đạt được thiên đình không chế quả muốn nói kiên kỵ nhất chính là nữ hoa nương nương từng nhắc tới côn bằng yêu sư cùng còn lại yêu tộc dù cho đã xuống dốc nhưng yêu tộc may mắn còn sống sót thực lực rộng lớn tại hồng hoang các tộc rộng lớn tại thiên đình cũng rộng lớn đầy đất phủ như cũng là hồng hoàng đệ nhất thế lực may mà không có ai đem yêu tộc lần nữa tụ tập lại nếu không hạo thiên muốn ăn không ngon ngủ không yên dù vậy hạo thiên đối yêu tộc cũng cực kỳ kiếm kỵ n ô n ngữ đáng lúc tự nhiên không có lời hữu í c h thương lôi vốn là nhàn tản sinh linh xuất thân đối yêu tộc tự nhiên cũng không có gì hảo cảm nghe vậy cười to nói ta cũng là bề bộn hồ đồ rồi tử dương ngươi ngược lại là nhắc nhở ta đa tạ đến đi một cái、6. Trên trời dưới đất, an nhân dưới bài đều có cao ca tiếp nhận thanh nham đạo tôn đảm nhiệm địa phủ diêm la bạch phi liên tiếp b á i phóng còn lại chín điện diêm la nói thẳng muốn tìm yêu tộc phiền thoái thậm chí ngay cả tiểu thủy cũng không có uống một ngụm phải có được chín đại vu diêm la vô ngực lồng ngực cam đoan so nhân tộc càng thêm thống hận yêu tộc vu tộc diêm la đám bọn họ làm được càng thêm không kiêng nể gì cả tại tất cả đầu thai lương bạc lang yêu nhất tộc sinh linh chân linh đều động tay động chân lương bạc yêu tộc từ nay về sau giáng sinh sói con yêu nhất định không phải đầu h ó c có vấn đề chính là thân thể có vấn đề vất vả nuôi lớn không chỉ nói cho tộc đán xuất lực chính là chiếu cố mình cũng làm không được chiến tranh còn không có đấu võ cao ca cho n h â n tộc kinh doanh các loại quan hệ m ạ n h lạc t ể u như cùng thiên la địa võng hướng về m ở mịt vô c h i lương bạc lang yêu gia tộc bao phủ xuống đi chương hai trăm chín mươi sáu câu cá nhân tộc đại quân không ngừng trào vào đảo mà các loại mười cái cùng lương bạc lang yêu gia tộc giáp giới lãnh địa dù cho có đại trận c h e lấp dấu vết hoạt động nhưng tràn ngập tại toàn bộ bầu trời tiêu sát khí tức lại để cho n h â n tộc trong lãnh địa vô số chim bay cá nhảy bản năng cảm thấy nguy hiểm nhao nhao thoát đi tiến nhập hai tộc ở giữa hòa hoãn khu vực một tòa trong đại trận hơn tám nghìn người ngang đầu đứng trang nghiêm tĩnh lặng uy mắng một vạn hơn bảy nghìn con mắt chăm chú nhìn hàng ngũ phía trước chính là cái kia cường tráng lãnh khốc nam nhân ba m ư ơ tám một m ộ t i ba tiên phong doanh doanh đan g lâm đồng kim tiên tu vị tôn trọng lực lượng thanh âm cũng cực kỳ bạo tạc tính chiết thấp dọ quát ra tổ đ ỉ n h tiền lao tổ có nói nói rõ sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực tĩnh lặng chiến trận xuất hiện một tia im ắng táo động h i ệ n nhiên là nghe đến giả tổ tin tức nhân tộc các tu sĩ có chút kích động không tự giác phát ra di động đại hán cùng mấy người đồng bọn lẫn nhau nhìn thoáng qua tâm tình cực kỳ phấn khởi cố gắng bảo trì bất động cùng bên trái vệ doanh hai nghìn tu sĩ cùng một chỗ hộ vệ tại tiên phong doanh bên trái nhân tộc chiến chế quy định tả hữu sau bên cạnh vệ đều về đang doanh lãnh đạo bên cạnh vệ doanh ba cái kim tiên doanh đang trên thực tế đều là t i ê n phong doanh doanh đang trợ thủ bên cạnh vệ binh lực ngoại trừ phối hợp tác chiến hộ vệ bên ngoài cũng đều là t i ê n phong doanh hậu bị dịch tất cả chiến tổn hại đều từ nơi này đ i u bổ sung lâm đông nhìn chung quanh một vòng hung á c ánh mắt đến mức một mảnh nghiêm nghị sao động biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chúng ta ngày mai mục tiêu bất quá là cái tiểu bộ lạc số lượng chưa đủ vạn tu vi cao nhất người cũng chỉ là kim tiên mà thôi mà lại chỉ có một nhưng bọn hiện ắ n là c chính tại chúng ta nhân tộc cũng rất cưỡng hãn chúng ta muốn ăn trở về ta nếm có yêu hương vị rất tốt hiệu quả cũng rất tốt hơn tám người có chút đều lộ ra mỉm cười đều liếm lấy thoáng một phát vào môi đều nhấp một miếng nước miếng nghe nói trưởng thành yêu tộc chân thân một thân huyết nhục linh khí bốn phía tư vị hết sức đặc biệt luyện thể hiệu quả rộng lớn tại bình thường linh thú nến qua yêu tộc mọi người đàm luận đều hai mắt sáng lên điên cuồng nuốt nước miếng nhưng chiến trường không phải khu vực sàn bán tiền đạo doanh tả hữu bên cạnh vệ cũng không được thu chiến lợi phẩm thời khắc chuẩn bị nghe lệnh làm việc thời khắc chuẩn bị c h é m giết nhưng không hề nghe hiệu lệnh người chảm lập quyết thanh âm khát máu lanh g ố c nổ vang tại hơn tám cái nhân tộc tu sĩ trong nội tâm khắc sâu tại thần hồn của bọn hán bên trong chiến lợi phẩm do hậu vệ thu sau khi chiến đấu thống nhất phân phối hiện tại cố định điều thức ngày mai sáng sớm công phạt lương bạc yêu tộc hoang tàn đại hán cùng mấy người đồng bạn nhìn nhau cười cười ngồi xếp bằng xuống điều thức một cái ban đêm trong nháy mắt đã trôi qua rồi sáng sớm thời gian tại nhân tộc cùng lương bạc yêu tộc giáp giới ước vạn dạng biên giới trên mấy vạn cái chiến doanh lên không dựng lên lưng cong ánh sáng mặt trời đánh về phía tây phương chiến tranh đã bắt đầu sáu đã bắt đầu cao ca nhìn tây phương ánh mắt có chút mê ly thì thào nói ra con đường này một khi đi đến sẽ không có thể quay đầu lại đương nhiên hồng hoang thiên địa tình hình chung như thế nhân tộc không chủ động đi chủng tộc khác cũng sẽ buộc nhân tộc đi đi không sống ngu chết cá lớn nuốt cá bé hồng hoang chưa bao giờ tin tưởng nước mắt chỉ tin phục nằm đấm không phải là bị người khác đánh nằm sấp chính là đánh nằm sấp người khác không còn có con đường thứ ba rời đi còn lại địa phương như thế nào mặc triệu hồi đáp lúc trước kỳ bắt được tin tức xem c h ỉ ít có bảy mươi cái chủng tộc tại làm chuẩn bị nhưng nhân tộc là người thứ nhất đ ộ n g thủ tin tức chuyên ra những thứ này chủng tộc cũng nên tại sắp tới độc thủ ha ha cao, cao mỉm cười nói hồng hoang hàng tỷ chủng tộc khổ yêu tộc lâu vậy nhân tộc nhen nhom cái này t ì n h tính chi hỏa nhất định lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ mặc triệu gật đầu nói thù hận yêu tộc chủng tộc hàng tỷ đã có cái này hơn mười người chủng tộc dẫn đầu hàng tỷ chủng tộc nhất định cùng b y công yêu tộc đại thế đã mất vô lực xoay chuyển trời đất cao ca gật gật đầu mặc triệu tiếp tục nói nhị đại gia mấy tên thủ hạng đã sắp xếp xong xuôi một khi mấy cái đại tộc chiến nảy sinh sẽ có tiểu yêu lao tới bắc hải cầu viện hắn nhất định sẽ đi ra có thể hay không dựng thẳng lên yêu tộc đại kỳ khó mà nói nhưng tuyệt đối sẽ thừa cơ thu nạp đại yêu tăng cường hắn bắc hải thực lực cao ca gật đầu nói đúng nha chỉ cần hắn có d i a tâm liền nhất định sẽ đi ra ừ có c ử u anh tin tức ư mặc triệu thấp bí mắt thấp giọng nói còn không có bất quá theo như suy đoán của chúng ta lần này vạn gia tộc công phạt yêu tộc hắn nhất định sẽ hiện thân thiên đình tan vỡ sau nguyên lai cao tùng an bài liên lạc cao ca mấy cái tiểu yêu lại lần nữa liên lạc với cao ca đem cao tùng thân vẫn tình huống cụ thể báo cáo nhanh cho cao ca cao ca mới biết được trực tiếp động thủ giết chết cao tùng là c ử u anh khâm nguyên cùng xe quỷ khâm nguyên cùng xe quỷ tại vu yêu đại chiến trong thân vẫn nhưng cửu anh nhưng không thấy bóng dáng h i ệ n nhiên núp vào đã đến cửu anh như vậy đại la đ ỉ n h phong cảnh giới một khi tránh né đồng cấp tu sĩ tuyệt đối không có khả năng dựa vào tính toán theo công thức từ phía trên cơ trong tìm được hắn cao ca chỉ phải phân phối yến chim cắt nhất tộc tại toàn bộ hồng hoang lưu ý l ấ y phàm là có một chút dấu vết nhất định tự mình đi qua điều tra nhưng đã nhiều năm như vậy một mực không có tìm được cửu anh hạ xuống về phần cao tùng mấy cái yêu tộc thủ hạ cao ca mặc dù không thích nhưng xem tại cao tùng trên mặt mũi cũng chứa chấp bọn hắn chỉ cần mấy người bọn hắn đem mình ăn bài chuyện làm tốt đã giút bọn hắn tiêu trừ yêu khí n ặ n g luyện tiên pháp tiêu trừ yêu tộc thân phận cái này mấy cái kim tiên tiểu yêu chính là cao ca thả ra điếu côn bằng móc bọn hắn vốn là thiên đình chi nhân côn bằng mặc dù không thèm để ý thực sự bai kiến có ấn tượng lại cùng tất cả đại chủng tộc đồng nguyên như vậy đi cầu cứu không phải do côn bằng không tin mỗi trang hảo lưới câu cũng thả ra đi săn xiên mạng lưới cũng chuẩn bị thỏa đáng cao ca câu cá hành động còn dư lại chính là lẳng lặng chờ đợi tại cao ca đã lâu trong trí nhớ côn bằng cái này yêu sư tại vu yêu đại chiến về sau như trước sống được rất thoải mái hắn ở đây yêu tộc địa vị vốn là cao lại có công đức bản thân bình thường đại thần thông người cũng không dám t r e o chọc hắn mà hắn cũng sáng suốt cũng không t r e o chọc mấy cái đại giáo bảo vệ chặt lấy bắc hải một mẫu ba phần mà không chút nào vượt qua mấy cái thánh nhân nhìn xem nữ hoa trên mặt mũi cũng liền không có để ý tới hắn nhưng lúc này đây cao ca muốn thu thập yêu tộc côn bằng liền biến thành cái thứ nhất muốn thanh trừ mục tiêu đế tuấn là yêu tộc quân côn bằng là yêu tộc sư đều là yêu tộc một mặt cờ xí đế tuấn khi còn sống đối côn bằng kiếm kỵ liền vượt qua p h ụ hy nữ hoa có thể thấy được côn bằng tại yêu tộc địa vị ôn tồn nhìn qua hạng gì rất cao minh cái này một mặt cờ xí tại yêu tộc liền vĩnh viễn có khả năng một lần nữa ngưng tụ tàn sát diệt yêu gia tộc liền biến thành không thể nào sự tỉnh về phần nữ hoa một mực ở yêu tộc tồn tại cảm giác cũng không mạnh mẽ tại đế tuấn hưu ý vô ý d ư ớ i áp chế yêu tộc hầu như quên mất nữ hoa chỉ có tại nữ hoa thành thanh sau yêu tộc vì đối kháng vu tộc mới thỉnh thoảng đem nữ hoa mặt này cờ xí dựng thẳng lên đến nhưng mặc kệ yêu tộc như thế nào đối đại nữ hoa bọn hắn đối nữ hoa cũng đã đã thành đi q u a thức tại nữ hoa trong nội tâm phục hy tầm quan trọng xa xa lớn hơn toàn bộ yêu tộc thậm chí có thể nói song phương căn bản không có có thể so sánh chiều sâu vì đối phó yêu tộc đối phó cốt bằng cao ca đã đáp ứng nữ hoa lại để cho phục hy đầu thai nhân tộc tại nơi này đại tranh giành thế gian cạnh tranh tranh đoạt cái kia nhân tộc cái thứ nhất thủ lĩnh vị nhân tộc hiện tại do thay phiên công việc điện quản lý nhưng thời thế tạo anh hùng tất nhiên sẽ hiện lên kinh tài tuyệt diễm chi sĩ dựng nên đại công c ầ n t h ủ dùng đại vị Trưng tộc trở ra như chiến lan đồng Nhân cháy cỏ. hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nhân tộc dễ b tại hồng hoàng đại địa bất quá là một kiện không có ý nghĩa sự tình loại chuyện này vu yêu đại chiến t r ư ớ c nhiều vô số kể hiện tại cũng lúc có phát sinh đối với phần lớn nhận được tin tức sinh linh mà nói cũng không quá đáng là nhiều hơn một cái để tài nói chuyện mà thôi lắm miệng có lẽ sẽ hỏi một câu cao ca đạo tôn ra tay không có biết rõ cao ca không có ra tay cũng liền cảm thán một câu nhân tộc phát triển không c h ậ m nha rõ ràng không thể so với hồng hoàng bình thường đại tộc kém sau đó làm theo tu luyện săn bắn ăn trái cây thời gian nên như thế nào qua còn như thế nào qua nhưng mặt trời phía dưới chưa bao giờ khuyết thiếu cố tình sinh linh những thứ này sinh linh sẽ kỹ càng thưởng thức trong lúc này ẩn chứa hương vị lương bạc lang yêu gia tộc không thể xem như hồng hoang đại tộc nhưng là không kém có thể ở trong hồng hoang còn sống trăm triệu năm đều có kỳ thật thực lực trong tộc hai cái đại la đạo tôn trên dưới một trăm cái thái ớt đặt ở nơi nào cũng không dung người khinh thường nhưng cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt là lương bạc lang yêu gia tộc thế nhưng là yêu tộc trong một thành viên hai cái đại la đạo tôn hơn mười cái thái ớt kim tiên đều cũng có yêu tộc thiên đình sắc phong thần vị tuy nhiên hiện tại thiên đình không nhận nhưng là yêu tộc bên trong vẫn là thừa nhận v u yêu đại chiến về sau trăm vạn năm đến yêu tộc đóng cửa thẻ lưỡi ra liếm miệng vết thương cùng hồng hoang hàng tỷ chủng tộc ít có lui tới nhưng bên trong vãng lai cũng không ít hơi có chút tự thành thế giới ý tứ hàng x ố c đã có thể như vậy một cái tại yêu tộc bên trong có thể tính toán trên là trung đẳng thực lực chủng tộc bị nhân tộc tan vỡ l ã n h địa bị chiếm đi yêu tộc bên trong các tộc từng cái đại thần thông l g ờ i rõ ràng không có một cái nào t h ò tay giúp đỡ cũng không có một da mà nói câu lời công đạo nguyên một đám việc không liên quan đến mình cao cao treo lên đây là không phải cho thấy yêu tộc bên trong r a vấn đề lớn yêu tộc tộc trưởng đế tuấn thân vẫn về sau yêu tộc đã không cách nào thành gia tộc yêu tộc may mắn còn sống sót mấy trăm đại la kim tiên ngưng tụ cung một chỗ là một cổ lực lượng kinh khủng nhưng một cái hai cái phân tán tại riêng phân mình chủng tộc hơn nữa là cùng vô tộc n ạ n h bính một phen tổn thất vô cùng nghiêm trọng bộ tộc đối với một ít hồng hoang chủng tộc mà nói nhưng là không còn có như vậy làm cho người sợ hãi thậm chí còn một ít nguyên lai trung đẳng chủng tộc trải qua những năm này phát triển kỳ thật thực lực đã vượt qua những thứ này tổn thất vô cùng nghiêm trọng yêu tộc bộ tộc hết lần này tới lần khác cái này một bộ phận yêu tộc như trước chiếm cứ lấy hồng hoang đại địa rất v ì nhiều thổ địa không phải do những thứ này chủng tộc không đỏ mắt vu yêu hai người gia tộc vứt bỏ đại bộ phận lãnh địa nhân tộc chỉ chiếm đã có đông bắc bộ phận một ít khối cùng mình liền nhau địa giới tại toàn bộ vu yêu lãnh địa t r o n g chiếm so nhỏ nhất vu yêu hai người gia tộc đại bộ phận lãnh địa vẫn bị hàng tỷ chủng tộc chậm rãi chiếm đi chỉ có điều ra tay không có nhân tộc nhanh mà thôi chẳng qua là nhân tộc chiếm đoạt rộng lớn với mình lúc ấy cần thiết dùng nhân tộc siêu cường năng lực sinh sản trăm vạn năm vô thai không đau nhức nhân khẩu số lượng mới miễn cưỡng nhồi vào cái này chiếm đoạt chi điện hàng tỷ chủng tộc qua phân v u yêu đại bộ phận lãnh địa trăm vạn năm thời gian cũng đầy đủ thực lực bọn hắn trên diện rộng t ă n g t r ư ở n g hiện tại rốt cục cùng còn lại đại tộc hoặc là cùng yêu tộc d i p d ư ớ i cái này không thể tránh khỏi mâu thuẫn lần nữa bày tại các loại trước mặt dựa theo trong h ồ n g hoang thường thấy nhất bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh nước tiểu chiều sâu dưới tình huống bình thường những thứ này chủng tộc có lẽ lần nữa bắt đầu góc đến lãnh địa chiếm không đến nhiều ít chính mình bộ lạc thực lực lại tiêu hao sau đó lại một n g ô i cái rụt về lại thẻ lưỡi ra liếm miệng vết thương lần sau lại đến nhưng nhân tộc một cử động kia khiến cái này cố tình chủng tộc thấy được một cái khác khả năng phân tán tại hồng hoang các nơi yêu tộc tựa hồ cũng có thể miệng rất nhà không thấy được thanh niên sức trâu giống như nhân tộc mãn một lần một ngụm liền hầu như ăn no ư yêu tộc năm đó lùi bước bản năng sẽ đem tất cả tốt nhất địa giới giữ lại còn lại kém một chút liền vứt bỏ bên ngoài làm còn lại chủng tộc đều muốn mở rộng lúc trước mắt thì có hai lựa chọn một bên là sớm đã đánh qua mấy lần đối thủ cũ t r ă m ngàn vạn năm cũng lẫn nhau không làm gì được đối phương chiếm cứ là kém một chút địa giới một bên lúc trước ngưu bức hò hét hiện tại giống như so với chính mình còn yếu một chút yêu tộc lại chiếm cứ tốt nhất địa giới lựa chọn như thế nào đây cơ hồ không cần nói cũng biết vì vậy chấm dãi hồng hoang hàng tỷ chủng tộc cùng yêu tộc xung đột càng ngày càng nhiều tranh chấp càng lúc càng lớn hơn mười người chuẩn bị được càng thêm đầy đủ chủng tộc trải qua trên dưới một trăm năm thăm dò một mực không có gặp được cường lực trả thù đ ặ kích tâm tư rốt cục xác định nói theo nhân tộc đối với miệng cọt gan thỏ yêu tộc tế lên linh bảo hồng hoang đại địa khói lửa nổi lên b ô n phía chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ sáu tôn sư đây đã là người cầu viện bộ tộc là côn bằng quản lý công việc và thanh quang nói ra ngài sẽ không xuất đầu chúng ta yêu tộc sẽ bị những thứ này thấp hèn đồ vật trò khi dễ đã chết côn bằng nhìn cái này đắc lực thuộc hạ liếc thở dài thanh quang chúng ta yêu tộc đã mất thiên thời bị thiên địa chỗ vứt bỏ cho nên mới phải bị nhiều chủng tộc như vậy vây công nhưng là không thể làm gì thanh quang không cam lòng nói tôn sư chúng ta yêu tộc như trước thực lực mạnh vượt qua hơn xa hồng hoang bất luận cái gì chủng tộc chẳng qua là mọi người địa vị tôn hiệu đều không sai biệt lắm không ai phục a i làm theo ý mình mới có thể bị những thứ này chủng tộc tiêu diệt từng bộ phận như ngài đăng cao nhất hô nhất định cường giả tụ tập mấy trăm đại la uy áp hồng hoang ai có thể chịu ta yêu tộc lôi đình một cách đâu côn bằng cười khổ nói cá chấm đen ngươi chỉ thấy chúng ta yêu tộc thực lực nhưng không có chứng kiến hồng hoang hàng tỷ chủng tộc thực lực nếu như chúng ta gắn kết cùng một chỗ trên chín tầng trời cái vị kia nên nóng n ả y có lẽ sẽ là hồng hoang hàng tỷ chủng tộc ra mặt cái này hàng tỷ chủng tộc phân tán các nơi không đủ gây sợ nhưng một khi có một tên tuổi tụ họp cùng một chỗ vậy còn có ta yêu tộc đường sống cái này sáu cá chấm đen đến thật không ngờ cái này một khối như trước không cam lòng nói cái tia tôn sư ngươi có thể ra mặt thu nạp bộ phận huynh đệ tới đây đến một lần cho các tộc lưu đầu đường lui thứ hai giữ lại một ít yêu tộc tầng cao nhất lực lượng đã đến tình thế bình tức về sau ta yêu tộc cũng có lực lượng đủ mức đối mặt thiên đ ỉ n h đối mặt địa phủ vu tộc đối mặt còn lại hồng hoang đại tộc côn bằng giật mình cá chấm đen lợi này nói được có lý côn bằng sớm có suy diễn thiên cơ biết do chiều hướng phát triển yêu tộc tất cả bộ tộc bị hồng hoang các tộc đánh bại phải không tránh được miễn nhưng yêu tộc cũng không làm diệt dù sao yêu tộc còn có h y hòa còn có chính mình chủ yếu nhất là còn có b a hoàn g tại tình hình chung không thay đổi tiểu sử nhưng là có thể thao tác mấy trăm đại la kim tiên chỉ cần mình thu nạp cái đo đến mười cái bên người có trên dưới một trăm cái đại la chính là thiên đ ỉ n h cũng tuyệt đối không dám khinh thường bắc hải cùng địa phủ vu tộc g i ằ n g co cũng càng có lực lượng bắc hải có thể vĩnh viễn trở thành yêu tộc đất phần trăm cùng cái kia long tộc giống nhau rời khỏi hồng hoang đại địa g i ả i dưỡng sinh hơi thở dù cho không ngóc đầu trở lại cũng có thể tiêu g i a o không lo không người dám khi nhưng bởi như vậy không thể quá sớm đi ra ngoài đến làm cho các tộc tiêu hao được không sai biệt lắm bị đánh được đau nhức đến thực chất bên trong chính mình dỗi ra v i ệ t thủ mới có thể có lớn nhất hiệu quả côn bằng tuy là yêu sư địa vị tôn sùng nhưng ngoại trừ thời gian ngắn quản lý thiên đình cần chính điện phần lớn thời gian cùng còn lại yêu thần kỳ thật cũng không phụ thuộc quan hệ yêu tộc mặc dù kính hắn nhưng đều muốn những thứ này yêu thần hoàn toàn nghe theo hắn chỉ lệnh vứt bỏ đại bộ phận bộ tộc cùng hắn đến bắc hải không đế là nói chuyện hoang đường v i ệ n vông lợi nói duy nhất có khiến cái này yêu thần đến bước đường cùng gần như diện tộc thai thường mới có thể nghe hắn mệnh lệnh rời vào bắc hải dùng giữ lại bộ lạc huyết mạch chương hai trăm chín mươi tám chiếm kia mà ăn kia thịt nhân tộc chỉ dùng không đến trăm năm thời gian liền phá hủy lương bạc lang yêu gia tộc lương bạc lang yêu kim tiên trở lên tu vi trừ số ít mấy cái đào thoát bên ngoài còn lại toàn bộ đánh chết liền hai cái đại la kim tiên sơ k ỳ cảnh giới lao tổ cũng không thể chạy ra nhân tộc đại la về công mấy vạn ư c dặm phạm vi địa giới đã thành nhân tộc mới lánh địa mấy trăm ức lương bạc lang yêu đã thành nhân tộc món ăn trong mỹ thực nhân tộc mặc dù trải qua lão tử cùng cao ca giáo hóa tại văn minh trình độ trên so với hồng hoang đại bộ phận chủng tộc muốn khai hóa một ít nhưng một ít trọng yếu tập tục ù n g hồng hoang tất cả đại chủng tộc không khác nhiều thí dụ như nói đánh bại một chủng tộc sau chiếm kia m à ăn kế i thị hơn nữa cao ca lưu lại huyết nhục gan luyện quyển sách phổ cập cái gì đều ăn nhân tộc càng là sẽ không bỏ qua những thứ này mỹ thực cao ca chỉ dẫn đạo đồ nướng hầm cách thủy sút nhưng hiện tại nhân tộc đã bắt đầu lưu hành sát thuốc t i ế u đốt đủ loại hương liệu cũng bị ăn ngon nhân tộc khai phát đi ra xuất hiện ở nhân tộc sách dạy nấu ăn ở bên trong theo như khuynh hướng như thế không được bao lâu xào bạo l i ệ u trưng tạng muộn đốt nướng lò nóng v ả i bới r a cũng sẽ xuất hiện ở nhân tộc đồ nấu ăn thủ pháp trong tan vỡ lưng bạc lang yêu ra tộc sau nhân tộc một lần nữa bố trí lãnh địa phòng tuyến trị liệu tổn thương hoạn tế bai chiến tổn hại anh linh đại quy mô di chuyển tộc nhân bộ lạc bỏ thêm vào mới lãnh địa phân phát chiến lợi phẩm toàn tộc tiến vào cồn hoan nhân tộc bước chân ngừng lại hồng hoang hàng tỷ chủng tộc bước chân lại bước đi ra ngoài vô số yêu tộc mở mắt ra liền phát hiện chiến họa đốt tới cửa nhà mấy trăm năm chém giết yêu tộc phát hiện địch nhân tựa hồ vô cùng vô tận như thế nào giết cũng giết không hết phòng tuyến của mình lại vừa lui lệ nữa đã chạm đến chủng tộc cuối cùng lằn danh yêu tộc đám bọn họ cũng cô kỵ không được mặt mũi vô số cầu viện phát ra hướng hiểu biết bằng hữu trước kia thiên đình đồng l i ê u đặc biệt là nguyên lai thân chức vị cao tu vị rất cao đại yêu cầu viện trong đó tối đa dĩ nhiên là là bắc hải côn bằng cùng phương đông h y hỏa phương đông hộ núi đại chiến mở ra đại môn đóng chặt căn bản không thèm nhìn những thứ này cầu viện yêu tộc chết sống để tăng trồng tăng hải từ hi hòa vô cùng nhất thống hận vũ tộc nhưng đối với yêu tộc cũng không có cảm tình gì trợ phu ban cho yêu tộc vô cùng cường thịnh có thể vì những thứ này chết tiệt yêu trợ phu chết trận mình cũng bị thiên đỉnh công việc v ậ t liên lụy dẫn đến không cách nào chăm sóc hải tử mười cái hải tử chết thảm vu tộc thủ h ạ vì yêu tộc hi hòa thật sự là cửa nát nhà tan như thế nào còn có thể cho yêu tộc tốt ánh mắt còn kém hết lớn một tiếng đều đi chết đi yêu tộc hy vọng liền đều ký thác vào bác hải yêu sư côn bằng trên người côn bằng đem nhóm đầu tiên cầu viện tiểu yêu đội không lâu bác hải yêu sư điện cánh cửa lại cơ hộ bị cầu viện yêu tộc đập phá côn bằng mừng thâm ngoài thực sự kinh hãi cái này một vòng ngược lại yêu con nước lớn hùng hổ nếu như mình mạnh mẽ cản trở khiêu khích nhiều người tức giận nói không chừng cái này chiến hỏa sẽ thuận thế đốt tới bắc hải lập tức âm thầm liên lạc bị vây giết yêu tộc đại la dàn dò k ê u các loại thu thập tốt trong tộc hậu bối côn bằng mới phái ra thủ hạ đại la đột nhiên hiện thân ngăn cản công kích địch nhân bảo hộ bị vây đại la thoát thân đào tẩu sau đó cũng không bị thương địch xoay người rời đi như thế mấy lần cứu ra mấy cái đại la xoay người rời đi c h i ế m trước l ã n g hoang c k vùng phía nam không ngớt không dứt rừng nhiệt đới bị lực lượng khổng lồ theo trong sơn cốc cả gốc nhấc lên núi lớn sụp đổ nước sông t á t loài chim bay đầy trời tán loạn sau đó bị không trung chém giết tràn ra lực lượng xé nát huyết nhục bay múa lông vũ bay xuống thanh lưu nhất tộc cùng kim ưng nhất tộc liên minh Cùng c một hát ỗ công hắc tộc ổ, thanh như cùng hắc chỉ cần hắc chết, cuối tiến nhất thanh như ưng cùng này ngàn tỷ ở bên trong phạm bên trong mấy trăm vạn đầu yêu, chỉ còn giết tỷ trăm tiểu t kim vi lại hạ phạm hắc chỉ dao dao, dao dao mấy ổ, đem vây yêu, đầu ở bị tán sát vật mệnh. Hắc dao nhất tộc đã bị dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận chín thành lãnh địa bị công chiếm còn lại cuối cùng này tổ địa cũng nhanh c h i chỉ không nổi hát dao thần sắc tỉnh táo cực lớn ngàn đoạn dao l o n g cây roi giống như vật còn sống mang theo vô cùng vô tận pháp lực chống cự lấy đại la hậu kỳ thanh yêu cùng đại la trung kỳ kim ưng tiến công thỉnh thoảng còn có thể phản công một、Hai. đem một thân đại la trung kỳ thực lực phát huy được phát huy tác dụng vô cùng thanh mưu lão thần khắp nơi trông thấy kim ưng có chút vội vàng sao động một bên chỉ huy cực lớn giao bầu công kích hát dao một bên thi triển đạo pháp là kim ưng ngăn cản ngàn đoạn dao lòng cây roi một lần quật cười nói kim ưng đạo hữu không cần vội vàng sao động có lẽ lo nghĩ chính là hát dao như thế thi triển hắn còn có thể ủng hộ bao nhiêu năm kim ưng cực lớn thiết trào s ẹ t qua trời cao sẽ mở hát dao bố trí xuống cấm chê dày đặc đang muốn thừa dịp hư mà vào một viên thần lôi nổ túng vô tận màu đen hỏa diễm quấn quấn tới đây Kim Ưng c hát ỉ phải l dao trong nội g m tâm h ngăn cực lại tuyệt không sốt ruột trong tộc mấy vạn đầu huyết mạch tinh khiết tư chất tốt đẹp tiểu giao long đã bị hắn thu nhập trong cơ thể không gian chỉ chờ yêu sư đến một lần đánh bại hai người vây công s u thế chính mình có thể chạy ra tìm đường sống về phần còn lại mấy trăm vạn hát dao cũng chỉ có tất cả an thiên mệnh có thể chạy đi là tốt rồi trốn không thoát đi cũng là mệnh tại hồng hoang sinh ra lớn lên như vậy vận mệnh lại bình thường bất quá dù cho trở thành yêu tộc uy phong mấy ngàn và năm cuối cùng cũng giống như vậy chạy không thoát vận mạng an bài một chủng tộc bị thiên địa tạo hóa sinh ra đời tại hồng hoang lúc đầu hủy khuất cầu sinh đợi đến trầm rãi cương đại đánh bại bên người đối thủ uy phong nhất thời sau đó lại có đủ loại nhân tố dẫn đến chủng tộc dưới thực lực t r ư n g đ ụ n g với cường đại hơn đối thủ bị đả kích t ă n g vỡ d i ệ t tộc v o n g loại đây là tất cả hồng hoang chủng tộc vận mệnh h á c giao có chút giác ngộ quyết định lần này thoát thân sau muốn hảo h ả o tu luyện về phần hậu bối tộc nhân ăn bài cái hòn đảo tự cái sinh tồn a không có vĩnh hằng chủng tộc nhưng có vĩnh hằng tu sĩ chỉ cần tiến vào đại la đình phong không tham dự thị phi nhu nhược gia tộc ở phía sau cản trở qua tự do ai dám khi dễ hát giao tâm tư rộng rãi cảm giác mình đình trệ mấy ngàn vạn năm cảnh giới đã có chút ít buông lỏng không khỏi đại hỉ thuộc hạ càng thêm trầm ồn Đối m ặ có có một một tuy t nhiên vừa rồi an ủi kim mừng nhưng hát dao biểu hiện như vậy lại để cho thanh ngư cũng hiểu được vẫn là mau chóng chấm dứt chiến đấu là tốt kim tiêm thanh giác nói lên tránh được dao bầu cùng ngàn tiết tiên đoạn roi đâm vào hát dao nội tuyến phòng ngự vòng vỡ tan quy tắc phía dưới một đường thế như t r ẻ tre đánh tới hát dao bản thể hát dao thần sắc khẽ động một mảnh màu đen ánh sáng lân phiến xuất hiện ở kim tiêm thanh giác phía trước soạt một tiếng chống đỡ kim tiêm thanh giác đâm kích kim ưng vừa thấy hát dao bị kiềm chế há m ồ m phun một cái một quả trắng nón lông vũ bay ra cộng lông chim bén nhọn về phía trước vô thanh vô tức lướt qua hư không đâm về hát dao đầu lâu ô ô ô ng chương hai trăm chín mươi chín rất cơ bản trật tự kim ưng kinh hãi đau hử một tiếng trong i hồi ệ u l vũ. Côn bằng tộc h hình â n x cái n kia l một ít đồ đần như thế nào liền hát g i a o nhất tộc cùng yêu sư côn bằng có liên hệ đều không coi cha ra hiện tại chiến cuộc đánh tới tình trạng như thế song phương đều tử thương vô cùng nghiêm trọng nhưng là đã không cách nào bỏ qua chống lại yêu sư côn bằng như thế nào có phần thắng côn bằng đối hai cái đại la kim tiên tâm thần bất định trong lòng như lòng bàn tay cường đại nguyên thần mắt nhìn xuống hai người đem hai người ép tới không dám có chút vọng động vượt qua liếc sẽ không lại để ý tới đối hát giao nói chuẩn bị xong liền đi đi thôi hát giao hung hăng trừng thanh hưu cùng kim ư n g liếc tức giận nói yêu sư mời giết chết hai cái này thiện chủng cho ta hàng tỷ tộc nhân báo thủ thanh hưu cùng kim ư n g toàn thân pháp lực tràn ngập không ngừng tại bên người bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phòng ngự trên người linh bảo toàn bộ gửi ra đem chúng quanh tre lấp được cực kỳ chặt chẽ liền chuẩn bị tiếp côn bằng lôi đình một kích hai người cũng không dám quay người chạy trốn một khi quay người khí cơ ảnh hưởng thế giới hệ vải lại càng dễ bị người công kích phòng ngự càng thêm khó khăn này dài tiêu tiêu vốn là ở vào yếu thế có lẽ lập tức liền chuyển hóa làm bại thế liền vòng qua vòng lại dây rủa cơ hội đều mất đi côn bằng tâm trí kiên định mặc dù chiếm cứ tuyệt đối t h ư ợ phong thực sự sẽ không q u á dày chính mình bổ trí nghe vậy nói đi thôi thời sự không tốt không nên lâu lốc giữ được chân thân quay đầu lại, lại chấm dứt nhân quả h c giao k h ô n g c c á hăng nào, côn bằng không ra tay, hắn đi lên cũng là muốn chết, cũng côn bằng nói không sai, hồng hoang tình hình trung, mình côn bằng cứu trợ, đã là đầy đủ may mắn được rồi. Hùng là là chết, tộc cực có được cứu được biết bất kỳ thể h ra trợ, rồi. tay, sai, may đạt yêu đầy đi đối đã đã đủ lợi, nhìn tập trung tư tưởng suy nghĩ để phòng thanh mưu cùng kim ưng l i ế c quay người ra côn bằng n g uy hết v ọ n g nhấc chân hướng b ắ t hải mà đi tìm được đường sống trong chỗ chết tâm thần khó tránh khỏi thư giãn không muốn vừa mới bước phóng ra một chi châm hình dáng linh bảo l o i lên bỏ qua không gian thời gian đâm xuyên qua hát dao tất cả phòng ngự đâm vào nguyên thần của hắn không gian khi hắn nguyên thần trả lại không kịp phản ứng dưới tình huống lập tức liền mất đi hắn sinh cơ đi hướng chạy đi đâu côn bằng kinh hãi cảm giác không ổn thân thể cũng không có vòng nhấc chân liền hướng phía nam không trung mà đi thanh âm kia vô cùng quen thuộc đúng là mấy ngàn vạn năm trước đồng lai tử phụ phó phụ chủ nữ tiên đứng đầu tây vương mẫu đồng lai tử phụ bị yêu tộc tan vỡ tây vương mẫu các loại mấy cái bị tam thanh cứu tự hành giải tán đồng lai tử phụ yêu tộc thiên đình tuy biết đạo cái này một đám tu sĩ nhất định cực kỳ thống hận thiên đình nhưng thiên đình như mặt trời giữa trưa thực lực khổng、lồ. căn bản không đem cái này mấy cái con tôm nhỏ để ở trong lòng có thể côn bằng cũng không dám xem nhẹ tây vương mẫu bất kỳ một cái nào khai thiên không lâu liền ra đời linh trí sinh linh cũng biết tây vương mẫu đạo tổ phong nàng nữ tiên đứng đầu tuy có chút ít miễn cưỡng thực sự làm cho không người nào có thể phản bác cho là lúc nữ hoa cùng h y hòa nhìn qua thư n g cùng tây vương mẫu đều là một cấp bậc tu sĩ ai cũng không thể so với ai hơn cao m ì n h nói ai là đệ nhất đều không có sai các nàng bốn cái chính là hồng hoang nữ tiên tu vì cao nhất người khó phân cao thấp ngược lại là đông vương công người nam này tiên đệ nhất nhưng là vô số sinh linh cũng không phục bằng cái gì côn bằng đương nhiên cũng không sợ tây vương mẫu với tư cách hồng hoàng đều biết đại thần thông người thánh nhân phía dưới hắn ai cũng không sợ mấy ngàn vạn năm trước hai người liền đánh qua một lần côn bằng nhưng là tu vị kém một chút linh bảo cũng so ra kém tây vương mẫu nhưng như cũ kéo lại tây vương mẫu lại để cho yêu thần đánh lén thành công bị thương tây vương mẫu nhưng hiện tại côn bằng phản ứng đầu tiên chính là trốn tây vương mẫu tuyệt đối không phải một người bỏ chạy tìm đến phiền phức của hắn nhất định có giúp đỡ vẫn là đồng nhất cấp bậc giúp đỡ trấn nguyên tử Căn cần bản không đế i i đoán, đã Côn Bằng b t rõ người nọ n h ấ t đ ị n h là cùng n Tử. b hi vì, t hòa thiên hôn g lúc trước hồng hoang là không có, có đạo lữ vừa nói nhưng có đạo hữu đế tuấn cùng thái nhất tam thanh thập nhị tổ vu bọn hắn như vậy cùng nhau sinh ra đời sinh linh tự nhiên là thân mật nhất đạo hữu tiếp theo chính là tiếp dẫn chuẩn đề chấn nguyên tử hồng vân như vậy đạo hữu xác minh đạo pháp lẫn nhau tôn trọng làm bạn lẫn nhau đã vượt qua vô số ước năm nơi đây cảm tình cũng không so cùng nhau sinh ra đời sinh linh huỳnh đệ trinh l ệ n h như vậy một cái cũng là duy nhất một cái thân mật đạo hữu bị côn bằng cho giết chết chấn nguyên tử có bao nhiêu hận côn bằng liền có thể muốn mà biết quả nhiên côn bằng thi triển tốc độ nhanh nhất bay ra trước mặt một quyển sách bộ dáng linh bảo mở ra cực lớn vô cùng trang sách tự muốn đem côn bằng phụ ở đây là chấn nguyên tử mã sách cực phẩm tiên t i ê n linh bảo nghe đồn là đại địa thai mạng có đại u y năng côn bằng sau này vung ra một cái nho nhỏ màu s á m ngai rùa chống đỡ cựu thiên phi phượng thoa kinh thần bút khé động đâm về c h ấ n nguyên tử mà sách dưới chân lại lệch lạc đi tây lúc n ã y mà đi côn bằng một bước thoát ra mấy chục ư ớ c g i ả m hai kiện linh bảo loại lên trở lại bên người trong nội tâm bay lên ý niệm k ỳ quái màu s á m ngai rùa linh bảo đã nhận lấy cựu thiên long phượng trâm cực kỳ lợi hại đông kích kinh thần bút cũng thật mà huỳnh tại mà trên sách bốn kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo va chạm đem đang tại tập trung tư tưởng suy nghĩ để phòng thanh hữu cùng kim ưng hoàn toàn áp chế thiên thạch giống như đánh tới hướng hồng hoang đại địa. nhưng hai kiện linh bảo phản hồi cho côn bằng cảm giác cũng không có cái loại này vứt đi tánh mạng mà vô cùng thê thảm đạm kia cốt nhục hận ý cái đó và côn bằng đối hai người ấn tượng tựa hồ có chút xuất nhập vì cái gì côn bằng còn không có suy nghĩ cẩn thận đã cảm thấy trời đất quay cuồng càng không đảo ngược đã tiến nhập một cái đại trận ở trong không khỏi âm thầm k ê u khổ vẫn là gặp người ta nói b ẻ b ộ n tế lên màu s á m mai rùa toàn bộ tinh thần đề phòng trong nội tâm cấp tốc suy tư còn có ai lại đối phó chính mình có thể đem chính mình cất vào đến tuyệt đối không đơn giản nhưng là là ai đâu hồng hoang thiên địa nhưng cao ca đại phí chắc chở vòng v ó một vòng lớn nhưng là muốn đem côn bằng lấy tới hỗn độn đi rét tây vương mẫu cùng trấn nguyên tử cũng hiểu được đương nhiên cố hết sức đồng ý cùng phối hợp nhưng là bởi vì hồng hoang mặc dù t à n khốc chém giết lẫn nhau người ăn ta ta ăn n g ư ờ i nhưng hồng hoang đại đạo hiện ra thiên đạo vận hành đạo tổ hồng quân vẫn là cho hồng hoang đã mang đến rất cơ bản trật tự tự a như côn bằng một khi thất thế liền khốn thủ bắc hải chính là tại cho thấy ta không tham dự hồng hoang sự vụ yên t ĩ n h tụng hoàng đ ỉ n h cảm ngộ đại đạo rời xa thị phi nếu như người khác đánh đến tận cửa chính là nhiễu loạn người ta ngộ đạo đây là lớn nhất không ngờ như vậy đạo lý theo tử tiêu c u n g nghe đạo mà đến chính là đạo tổ hồng quân chỉ định cũng là đạo tổ hồng quân đến giám sát chấp hành tất cả hồng hoang đại thần thông n g i đều minh bạch đạo lý này với tư cách tử tiêu cung nghe đạo ba người tự nhiên đều cố hết sức tuân thủ bởi vì ba người đều là bộ này trật tự tiền lời người chính mình một khi dẫn đầu t r á i với không nói trước đạo tổ sẽ như thế nào trách phạt chính là mình đạo tràng thân nhân của mình đệ tử về sau an toàn cũng khó có thể đạt được căn đoan ư nhưng g lòng ba trăm, t đáy ậ thật t lệnh lệnh. n h hiện tại côn bằng đi ra chính là cho thấy hắn côn bằng lại đây tham dự hồng hoang thực sự tranh giành mạnh mẽ đấu hung ác bị đánh đã đá chết đúng là đáng lời mà cao ca đem côn bằng lấy tới hỗn n ộ đi nhưng là muốn bảo vệ nữ hoa nương nương mặt m ũ i ai cũng không muốn đi t r e o chọc t h á n h nhân đặc biệt cái này t h á n h nhân vẫn là nữ cao ca bay đến hôn độn nơi cực sâu đối hồng hoang cảm ứng đã cực kỳ yếu ớt ngừng lại c h ấ n nguyên tử cùng tây vương mẫu theo tới ba người làm thành cái tam giác cao ca c ả n khôn đồ đã đã trúng côn bằng một cái thăm dò chiều sâu công kích thực phẩm tiên thiên linh bảo kinh thần bút u y năng lại để cho chẳng qua là thượng phẩm tiên thiên linh bảo c ả n khôn đồ có chút căng thẳng c à n khôn đồ run lên côn bằng hiện ra thân hình màu xá mai rủa treo cao bảo vệ quanh mình kinh thần bút tại chúng quanh đi dạo lộ ra vô thượng y năng tùy thời sẽ phát ra lôi đỉnh một kích côn bằng kiểm tra xong bao lấy chính mình linh bảo phẩm cấp trong nội tâm vừa mới có chút tiến ổn đã đang suy tư thoát thân kế sách không muốn đã bị người ta phóng ra đảo mắt vừa nhìn đáy l ò n g thật lạnh thật lạnh Cao ca. Trấn Nguyên tử. Thầy Vương Mẫu. Bất kỳ một cái côn cẩn thận phó, tự tin người khác cũng được cái, côn chạy, hai nào, đạo Trấn Tử. Thầy Bất một thận tự tin tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Nguyên Vương bằng vẫn không ứng người không hắn. Đến bằng muốn nếu không, gì Mẫu. đều phó, khó khỏi làm kỳ sợ, cùng ba người giao nhau xoắn suýt đáy lỏng càng phát ra đ ắ n g c h á c rõ ràng đã đến hỗn độn rơi hồng hoang cực xa cũng cảm ứng không đến nữ hoa thái tố thiên ngược lại là đại s í c h thiên thanh vi thiên vũ dư thiên loáng thoáng phân bố tại quanh mình lại để cho hắn càng thêm tuyệt vọng thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp bay ra lơ lửng tại cao ca đỉnh đầu rủ xuống tí ti huyền hoàng c h i khí bảo vệ cao ca quanh mình kim cương c h ạ c lúc chìm lúc nổi tại hỗn độn trong lập lòe khổng lồ cực phẩm linh bảo khí cơ chăm chú tập trung côn bằng chấn nguyên tử mà sách đối với côn bằng nhẹ nhàng lật giấy làm cho người ta một loại thế giới tại lật qua lật lại cảm giác trầm trọng lực lượng đem hỗn độn cho mù mị t khí lưu hoàn toàn bức khai mở một thanh nhẹ nhàng màu xanh phi kiếm bốn lượn du động không sợ chút nào kinh thần bút u y áp tây vương mẫu đang mặc tiên y d ì hào quang lưu chuyển bảo vệ bản thân cựu thiên phi phượng thoa phát ra lợi hại đến cực điểm mũi nhọn vô cùng nhất tới gần côn bằng hận không thể một c h â m đâm chết đáng chết này yêu nghiệt bốn người tại hỗn độn trong lạng y một lát côn bằng còn đối đai phân trần cao ca thanh quát một tiếng xem đánh kim cương chạc l o a lên lập tức nện vào côn bằng trước mặt liền cùng côn bằng nói chuy giết chết yêu tộc chính là tốt nhất yêu tộc quản lý hắn cái gì yêu sư yêu đồ đối cao ca mà nói đều là một cái tốt bốn người đều là tranh đấu phong phú tinh thông sát phạt chi đạo cao ca k h ẽ động cũng đều rõ ràng lẫn nhau ý tưởng cựu tiên phi phượng thoa mũi nhọn nổ lại không thể so với kim cương chặt chậm đâm tới côn bằng trước người cựu tiên phi phượng thoa là cực phẩm tiên thiên linh bảo lợi hại đến cực điểm kèm theo đâm xuyên phát tắc thật sự là h ư n g hoàng kinh khủng nhất một kiện tiên thiên linh bảo biết do hắn thực đang uy năng người không nhiều lắm bởi vì biết rõ cái này linh bảo uy năng tuyệt đại bộ phận cũng đã chết đi tây vương ngô uy danh hiền hách hầu như đều là cái này cực phẩm tiên t i ê n linh bảo thành cựu mà côn bằng chính là trong đó số ít mấy cái trực diện qua cái này khủng bố linh bảo sinh linh một trong mấy ngàn vạn năm trước cái này linh bảo lại để cho hắn chật vật không chịu nổi hiện tại cho dù hắn đã, đã có được kinh thần bút cũng không dám đối cái này linh bảo có chút sơ sẩy thực chính luận n à y sinh rết chóc công hiệu kinh thần bút cũng không bằng cựu thiên phi phượng thoa nhưng kinh thần bút tự côn bằng sáng chế yêu văn hấp thu công đức đã là kiện công đức linh bảo thực sự không sợ cựu thiên phi phượng thoa sắc bén đâm xuyền đối trọi gay gắt mà chống đỡ tây vương mẫu linh bảo Chấn n g u tại trong n hồng hoang phòng ngự năng lực mạnh nhất là cao ca đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp còn có lao tử thái cực độ thái nhất hỗn độ chung nhưng trong hồng hoang thường dùng nhất phòng ngự linh bảo nhưng là các loại bất đồng mai rùa điều này thật sự là cái trầm trọng các chủng tộc trong quy gia tộc phòng ngự năng lực công nhận mạnh nhất nhưng là tối đa quy gia tộc bị giết chết bóc lột xác một thân linh xác bị luyện chế thành đặc biệt linh bảo vì người khác phòng ngự côn bằng cái này nhưng là hắn thân cư bắc hải gần máng xối đài trước p h ả i tháng bị hắn lấy được bắc hải cái kia lão quy lần thứ nhất đổi xác mai rùa lần tiến vô số ước năm luyện chế cái này khối nguyên lai mấy vạn ước dặm phạm vi mai rùa lần tiến bị côn bằng luyện chế thành lớn nhỏ như ý phòng ngự năng lực không thua thượng phẩm tiên tiên linh bảo hậu thiên linh bảo đáng tiếc côn bằng không có cản k ô n đỉnh nếu không lại luyện chế cái đo đến và năm hậu thiên lại tiên tiên phòng ngự uy năng nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước như vậy một cái chuyên tư phòng ngự hậu thiên linh bảo phòng ngự kim cương c h ạ c như trước có chút m i ễ n cưỡng bị kim cương c h ạ c nệ đến chìm nghỉ m vài cái mới đem cái này so tinh thần còn nặng thế giới lực lượng phân tán trừ khử màu xám sáng bóng trở nên có chút trắng bệnh côn bằng kêu lên một tiếng một mực thần hồn lực lượng phát ra di bù màu xám huyền quy sắc lực lượng hao tổn lập tức g i ả i bù bị tổn thương phòng ngự quy tắc trên tay thi triển đại pháp không ngừng nhiễu loạn hỗn độn loạn lưu trấn nguyên tử thật sâu vùi lấp hận ý thần hồn chưa bao giờ như thế tỉnh táo qua thần thức bao phủ phía dưới. côn bằng nhất cử nhất động ánh vào trong nội tâm mà sách không ngừng lật qua lật lại một mảnh dài hẹp nghiền nát côn bằng trên người nhân quả tuyến mỗi lần nghiền đoạn một cái côn bằng đã bị hồng hoang thiên đạo cô lập một phần nếu như hoàn toàn đem côn bằng tất cả nhân quả tuyến nghiền đoạn hồng hoang thế giới cũng liền không có côn bằng cái này sinh linh nhưng đây cũng không phải là không có một cái giá lớn côn bằng thân có hồng hoang c ô n g đ ứ c không có bị nghiền đoạn một cái nhân quả tuyến chấn nguyên tử trên người liền dâng lên một tiêu n g h i ệ p hỏa đây là hồng hoang quy tắc tại tác dụng cho dù ở hỗn độn ở chỗ sâu trong cái kia hơi yếu cảm ứng như trước lại để cho hồng hoang quy tắc thẩm thấu mà đến nhưng c h ấ n nguyên tử tu luyện vô số ước năm đ ố i kết quả như vậy sớm có thôi toán một tiêu nghiệp hỏa bị thu thập đứng lên khôn cùng pháp lực xây dựng ra một cái lồng sát đem nghiệp lực tạm thời phong ấn cũng không ảnh hưởng bây giờ chém giết tranh đấu cao ca tế lên kim cương trạc bằng n g u y mãnh cực kỳ có lực trực tiếp nhất thế công thoáng một phát thoáng một phát q u a n h kích lấy côn bằng p h ò n g ngự côn bằng tâm thần chủ yếu tại phòng ngự tây vương mẫu cùng đ ề phòng c h ấ n nguyên tử toàn thân pháp lực bảy thành ngược lại là tại phòng ngự kim cương trạc o a n kích cao ca ba người định ra bước đầu tiên lại để cho côn bằng lực lượng cùng tâm thần chia liệt nhưng là làm được nhưng là cái này trình độ còn chưa đủ cao ca đỉnh đầu lại bay ra thái c ự a cấn phủ đây là cùng kim cương trạc đồng nhất cấp bậc c ự c phẩm tiên thiên linh bảo có uy năng lực lượng càng thêm hùng hậu kim cương trạc l o a lên đứng tại côn bằng đỉnh đầu lập tức biến lớn chụp vào xuống dưới côn bằng tâm thần k h ẽ động huyền quy sắc đỉnh đầu hướng muốn đem kim cương trạc đ ẩ y ra thái c ự a cấn phủ liền ầm ầm nện xuống đem huyền quy sắc đập phá trở về kim cương trạc một lúm tại côn bằng ngoài thân bao lấy vô cùng đại lực lượng bắt đầu hướng vào phía trong áp xúc thái cửa cấn phủ lại thế thân kim vừa vòng tay vừa rồi vị trí một cái một cái oanh kích đang chọn mai r ù a trên hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo vừa làm dùng tại huyền quy s ắ c trên huyền quy sắc liền phát ra kinh khủng răng rắc cấm thanh côn bằng chỉ một ngón tay vô cùng lực lượng phát ra đại la kim tiên đỉnh phong lực lượng cùng mai r ù a kết nối cùng một chỗ chống cự hai tiên tiên linh bảo công kích thuyên chuyển lực lượng đã vượt qua tám phần tây vương mẫu cựu thiên phi phượng thoa cũng không cùng kinh thần bút m ạ i bính không ngừng biến ảo từ khác nhau không gian từ khác nhau nhân quả tuyến từ khác nhau thời gian từ khác nhau thế giới sáu đối côn bằng tiến hành đâm kích chương ba trăm linh một cùng thời gian thi chạy hỗn độn không có không gian cũng không có thời gian bốn người tại hỗn độn chém riết thân thể mang theo lực lượng bài xích hỗn độn không gian như vậy sinh ra thời gian đúng thời cơ mà ra tây vương mẫu dùng nữ tinh chỉ môi hắn có tinh tế tỉ mỉ bằng vào đại la kim tiên đỉnh phong thú vị cùng côn bằng triển khai tốc độ cao tính toán theo công thức cạnh tranh tại tâm thần mặt cùng côn bằng đối kháng cao ca bằng vào lực lượng cường đại d â y đặc mà oanh kích côn bằng hệ thống phòng ngự tại pháp lực trên cùng côn bằng đối kháng t r ấ n nguyên tử lại bằng vào sánh vai côn bằng cảnh giới thú vị mà s á nghiền nát côn bằng nhân quả phi kiếm cắt toái côn bằng bên người thời gian không gian lại để cho côn bằng thân thể bốn phía không gian thắt loạn thân thể tất cả bộ phận xuất hiện ở bất đồng không gian bất đồng thời gian tiếp xúc bất đồng quy tắc tại đạo pháp tu vị cảnh giới trên cùng côn bằng triển khai trực tiếp đối kháng tây vương mẫu cùng c h ấ n nguyên tử hai người cùng côn bằng tu vị cảnh giới trên lệnh phản g phất bất kỳ một cái nào đều cần côn bằng toàn lực ứng phó côn bằng chân thân vô cùng to lớn tích góp pháp lực cường hãn trình độ là muốn vượt qua tây vương mẫu cùng trấn nguyên tử lại bị cao ca chỗ áp chế cao ca cảnh giới mặc dù kém một chút nhưng thân thể lực lượng nhưng là điểm mạnh hơn xa tây vương mẫu cùng trấn nguyên tử so với tổ vu cũng không chính lệnh chống lại côn bằng nhưng là đem hắn ăn được gắt đ a o ba cái mặt đồng loạt đối kháng côn bằng không hề ngoài ý muốn toàn diện rơi vào hạ phòng càng là chém giết côn bằng vị trí thế cục càng là khó khăn dù cho như vậy côn bằng vẫn là bài trừ đi ra một bộ phận tâm thần cùng lực lượng chậm rãi q u ấ y hỗn độn khí lưu hỗn độn khí lưu bị bốn người tranh đấu tràn ra lực lượng hấp dẫn lại bị côn bằng chỗ sờ chút không ngừng chấn động xoay tròn nhảy lên chậm rãi hướng về phương xa truyền bá đem càng nhiều nữa hỗn độn khí lưu hấp dẫn tới đây chỗ này hỗn độn bắt đầu xuất hiện di động hồng hoang sinh ra đời tại hỗn độn trong hồng hoang sinh linh cùng hồng hoang bản thân giống nhau cuối cùng kết cục nhất định cũng là lần nữa trở về hỗn độn trái lại hỗn độn bản năng trên cũng chấp hành lấy cường đại bản năng quy tắc đem hết thể theo hỗn độn trong diễn hóa xuất đi năng lượng vật chất toàn bộ lần nữa đồng hóa trở về chính mình di bủ chính mình gặp lược tức thì n h ư ợ c gặp mạnh tức thì mạnh mẽ hỗn độn lực lượng cơ hội là vô cùng vô tận làm thần thi triển ra cực lớn uy năng thời điểm chính là thánh nhân cũng phải chịu lùi bước côn bằng chính là muốn nhiễu loạn hỗn độn lại để cho hỗn độn phát giác nơi đây có lực lượng khổng độ thi triển cực lớn uy năng đối xử như nhau đối phó chính mình bốn người chỉ có hỗn độn thi triển đại uy năng cao ca và ba người đã có trí mạng nguy hiểm phải toàn lực tự bảo vệ mình thời điểm côn bằng mới có một đường sinh cơ tuy nhiên như vậy trí mạng nguy hiểm cũng đồng thời hàng lầm tại côn bằng trên người nhưng đây là côn bằng cơ hội duy nhất bởi vì cái lúc này hắn và cao ca ba người là đứng ở cùng một cái điểm xuất phát trên đối mặt là đồng dạng đ ị c h nhân không hề ở vào vây công yếu thế nhưng là trận này phục giết công bình nhất thời điểm côn bằng đem mình cũng bước đi cánh mạng mà cũng không quá đáng là muốn chiếm được một cái công bình cơ hội mà thôi nếu như ngay cả như vậy công bình mạng sống cạnh tranh trong côn bằng cũng không cách nào thắng qua cao ca và ba người cũng liền cho thấy hắn côn bằng thật sự là đáng chết nhiều hơn nữa dễ rủa cũng là vô dụng chi công cao ca ba người nhưng như cũng không nói tiếng nào công kích lực lượng chậm rãi tăng lớn công kích tần suất đã ở chậm rãi nhanh hơn tựa hồ đang cùng côn bằng đoạt thời gian muốn tại côn bằng triệt để gầy loạn hỗn độn thời điểm đem ba người ưu thế triệt để chuyển hóa làm thắng c ụ đối côn bằng như vậy tuyệt đỉnh đại thần thông người mảy may sơ sẩy cũng không dám xuất hiện bất luận cái gì thật nhỏ sơ sẩy đều khó có khả năng đào thoát đối phương thần thức quan sát đều khó có khả năng tránh được đối phương tính toán theo công thức xuất hiện sơ sẩy cũng liền có nghĩa là bắt đầu lâm vào hạ phong mà cao ca và ba người giờ phút này dễ dàng như thế liền lấy được ưu thế hoàn toàn là bằng vào sánh vai côn bằng thực lực không có bất kỳ mưu lợi mỗi người chỉ ở một cái phương diện toàn lực chèn ép côn bằng không cầu bất luận cái gì may mắn từng giọt từng giọt mà chiếm cứ thương phong áp chế côn bằng bởi vì ba đánh một chính là lớn nhất n u lợi dù sao côn bằng tại cái gì một cái mặt đều khó có khả năng làm được toàn lực chia ra làm ba có thể cùng cao ca ba người đối kháng như thế thật lâu đã là phát huy hai trăm phần trăm bảy mươi thực lực côn bằng đã có thể đủ tự ngạo côn bằng cũng hiểu được mình có thể nhận lấy cái này một phần kiêu ngạo bởi vì hỗn độn chấn động càng lúc càng lớn cường đại hỗn độn đồng hóa quy tắc lực lượng tại trầm rãi tăng cường hắn sở muốn hiệu quả đang tại từng bước một thực hiện côn bằng đã ở đoạt thời gian ba cái tranh đ ấ u mặt hắn hoàn cảnh xấu đang không ngừng mở rộng chỉ cần bất kỳ một cái nào mặt lướt qua điểm tới hạn loại này hoàn cảnh xấu sẽ nhanh chóng chuyển đổi thành bãi thế hoàn toàn không thể người chuyển thân tử đ ạ o tiêu là duy nhất lựa chọn nhưng theo hỗn độn chấn động cảm giác càng ngày càng máy liệt hỗn độn khí lưu lưu chuyển trở nên càng phát ra hối loạn côn bằng cảm thấy chính mình có lẽ thắng được lần này cùng thời gian thi chạy chém giết làm hỗn độn pháp tắc phủ xuống thời giờ chính là mọi người chia nhau trốn chạy để khỏi chết lúc sau ăn hết một lần thiệt thòi côn bằng sẽ không một lần nữa cho cơ hội chấn nguyên tử mà hắn chấn nguyên tử muốn tiếp nhận côn bằng trả thù côn bằng vốn là đã làm xong quy hoạch muốn lần này hồng hoang ngược lại yêu con nước lớn trong thu thập đủ toàn bộ ngày cương đại trận lực lượng bây giờ hồng ho thập nhị đô thiên thần sát đại trận vĩnh viễn không cách nào nữa hiện chu thiên tinh đấu đại trận cũng không có khả năng xuất hiện chính là hà lạc đại t r ậ n đoán chừng cũng đem biến mất tại hồng hoàng quần q u ầ n thủy triều bên trong chỉ cần mình một lần nữa thao luyện tốt sao bắt đầu đại t r ậ n sẽ không có bất kỳ một cái nào thế lực có thực lực uy hiếp chính mình rồi lúc kia muốn bóp chết trấn nguyên tử sẽ không so bóp chết một con kiến càng thêm phiền thoái cũng nên đến phiên trấn nguyên tử đóng cửa không xuất ra co đầu rút cổ vạn thọ sơn ngũ trang quân ở bên trong vẽ vòng tròn cao ca cùng trấn nguyên tử tây vương mẫu không ngừng tăng thêm nhanh hơn gia tốc đôi cô ba người tại ba cái chém giết mặt lấy được ưu thế càng lúc càng lớn rời cuối cùng thắng thế đã có thể đụng tay đến chưa từng có đi tương lai không âm thanh âm ánh sáng hỗn độn giờ phút này tại phát ra đáng sợ tiếng nổ vang đây là đối tất cả sinh linh đều có trí mạng uy hiếp vì năng côn bằng đáy lòng phát lệnh tâm tình lại hân hoan tung tăng như chim sẻ đã đến rốt cuộc đã tới hỗn độn vô thượng lực lượng bị sờ chút đứng lên bắt đầu thất tỉnh thần sẽ nghiền nát hết thẻ dị thưởng thẳng đến đồng quy hỗn độn côn bằng đem hết toàn lực ngăn cản chấn nguyên tử ba người gần như điên cùng công kích hắn tin tưởng cao ca cùng tây vương mẫu sẽ không cùng chấn nguyên tử giống nhau có thể liệu mình cùng mình đánh đ ấm chính là chấn nguyên tử cũng sẽ quý trọng t á n h mạng của mình sau m ộ t k h ắ c có lẽ bọn hắn sẽ rút về lực lượng biệt tích trốn xa côn bằng thu hết toàn thân pháp lực đang kiên trì cuối cùng phòng tuyến sáu côn bằng thu hết toàn bộ tâm thần tại duy trì lấy tính toán theo công thức không ngừng sáu côn bằng phát huy tất cả lĩnh nộ quy tắc tại đang mong đợi hỗn độn lực lượng hàng lâm sáu sau đó hắn cảm nhận được sáu hỗn độn chấn động đang nhanh chóng binh thức rót vào linh hồn kinh khủng tiếng vang rất nhanh liền biến mất cùng loạn hỗn độn khí lưu lại chậm rãi bằng thẳng xuống dưới không côn bằng gào thét đứng lên thân thức đại phóng thò ra một cố lực lượng đi và o hỗn độn ở chỗ sâu trong đều muốn đem hỗn độn bạo loạn một lần nữa lật lên gian giác g kim cương c h ạ c ngang nhiên đánh bể huyền quy s á t cực lớn vô cùng lực lượng cầm chế ở côn bằng chân thân không chút do dự đập xuống v ẹ o cựu thiên phi phượng thoa rốt cục xuyên qua kinh thần bút chặt đường đâm vào côn bằng trái tim v anh chấn nguyên tử hoàn toàn đánh nát côn bằng tại không gian thời gian nhân quả các loại hết thể pháp tắt trên xây dựng phòng ngự mạng lưới trực tiếp phá hủ côn bằng cảnh giới quy tắc chương ô n bằng n đem m ì dự l u cuối c ba trăm linh hai ca hào phóng mới có vận khí tốt thanh lưu cùng kim ưng hai người bị thực phẩm tiên thiên linh bảo va chạm tràn ra cuồng bạo huy năng bức bách từ trên cao chật vật ngã xuống nhưng hai người tâm tình làm mất đi khủng hoảng đại cốc lập tức nhảy lên tới hưng phấn đỉnh núi cao hát dao trong c h ư ớ c mắt đã bị người giết chết yêu sư côn bằng nghe tiếng chống chạy cái này hát dao nhất tộc còn có mấy trăm ngàn tỷ phạm vi địa giới nhưng là thơm n g à o ngạt mà đã rơi vào hai người c h i thủ hai người tâm tình trong chốc lát theo đắc ý đến kinh hoàng lại đến tìm được đường sống trong chỗ chết mãn nguyện thật là lớn nảy sinh đại rơi thanh như cùng kim ưng định trụ thân hình lại bay lên không t r ú n g xa xa cảm nhận được hai đạo khí tức kinh khủng hướng về côn bằng đào tẩu phương hướng đuổi theo kim ưng thật dài thở phào một cái thấp giọng nói tây vương mẫu cũng đã từng trải qua chấp trưởng bồng lai tự phủ bị đạo tổ phong làm nữ tiên đứng đầu khó trách côn bằng nghe đến thanh âm một điểm trần trợt đều không có chạy đi bỏ chạy côn bằng mặc dù lợi hại nhưng đối với trên hai cái đồng cấp đại thần thông người ngoại trừ trốn cũng không có biện pháp khác trong lòng hai người âm thầm may mắn côn bằng cho hai người cảm giác gáp bách quá cường liệt lại chậm trễ một ít hai người đều bị bức phải ra tay nếu không đánh không được côn bằng cảnh giới bị áp một khi cảnh giới quy tắc bị phá nếu muốn một lần nữa di bủ tiêu phí thời gian liền dài qua đi cực kỳ ảnh hưởng tiến độ tu luyện hai người nhớ tới lập tức bị rết hát dao con mắt nhìn về phía phương bắc cái này hát dao thân dài mấy vạn trượng một thân huyết đục linh khí hàm lượng cực kỳ dồi dào nhưng là không thể lãng phí hơn nữa hát dao chuẩn bị chạy trốn trên người nhất định mang theo hát dao nhất tộc động giấu phong phú trình độ không cần nói cũng biết ước vạn dắm bên ngoài hát dao cực lớn chân thân h i ể n lộ đang tại từ trên cao rơi xuống hai người đại hỉ đang muốn đi qua thu chỉ thấy một đạo nhân đột nhiên xuất hiện ở hát dao thật sự là bên cạnh g i g một tay lên sẽ đem hát dao thu đi kim ưng giận dữ vừa x à i bước tới quắp các hạ người phương nào vì sao cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta người tới bất quá là đại la kim tiên sơ kỳ nhưng tràn ngập đi ra trầm trọng lực lượng cảm giác vừa xa bình thường đại la trên người để lộ ra cao quý khí t ứ c lại để cho kim ưng mơ hồ có gan cảm giác á bách đang muốn cửa ra nói cứng rắn nuốt trở về nhưng là đã bình ổn các loại thân phận cùng người tới nói chuyện mặc triệu nhìn thoáng qua sau đó cùng đi đến thanh niu đối hai cái vượt xa chính mình cảnh giới đại la không thèm để ý chút nào cười nói đạo h ư u lời này nói được có chút cưỡng từ luật lý cái này hắc giao là các người g i ế t kim ứng nghe vậy t h ầ n s ắ c trì trệ cùng thanh niu l i ế n nhau hùng hổ lẽ thẳng khí hùng biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi thanh niu trần trờ nói không biết đạo h ư u quê q u á n ở đâu cùng tây vương mẫu là sáu mặc t i ệ u khoát tay một cái nói hai vị tánh mạng được cứu liền tất cả ra một triệu đầu trưởng thành hắc giao thật sự là với tư cách tạ lễ từ nay về sau nhân quả chấm dứt nhưng là không cần hỏi nhiều thanh niu cùng kim ưng hai mặt nhìn nhau theo lý mà nói tây vương mẫu cứu được hai người tánh mạng hai người dâng hai triệu đầu h ắ c dao chân thân làm tạ lễ chấm dứt n h â n quả thật sự là có chút tiện nghi chẳng qua là nếu như là tây vương mẫu cho cái ý bảo hai người khẳng định không chút do dự c u n g phụng đi lên thậm chí tây vương mẫu không ra hai người cũng sẽ tích cực đưa lên có thể cùng tây vương mẫu lớn như vậy thần thông giả đáp trên quan hệ không chỉ nói hai triệu đầu hát dao dù cho hai trăm triệu đầu hai người cũng sẽ làm ra thế nhưng là ngươi một cái nho nhỏ đại la sơ kỳ cũng không biết có biết hay không tây vương mẫu liền tùy tiện thò tay muốn tạ lễ thấy thế nào đều giống như mượn cơ hội lừa bịp hai người thanh như cùng kim ứng có chút làm khó không đáp ứng à vạn nhất đạo này người thực cùng tây vương mẫu có quan hệ chính mình chẳng phải đắc tội tây vương mẫu ư không thấy được tây vương mẫu đem côn bằng đuổi đến như con chó giống nhau chạy t h ụ t mạc ư đắc tội tây vương mẫu nơi đó có chính mình sống yên ổn thời gian qua đáp ứng à rồi lại sợ bị lừa gạt thanh như âm thầm méo chỉ thôi toán người trước mắt theo hầu lại phát hiện một mảnh hỗn loạn cái gì cũng coi như không đến hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua dù cho bị lửa cũng không dám mạo hiểm cho a thanh lưu móc ra cái hạt trâu thò tay bắn ra ném cho mặc triệu cười nói trong lúc này đều cùng phụng cho kim mẫu đạo hữu lạ mắt chút ít thế nhưng là một mực ở tây côn lôn tu luyện qua ít này các loại nơi này chuyện ta cùng kim ưng đạo hữu làm đi tây côn lôn hướng kim mẫu b á i tạng mơ hồ cho thấy nếu như dám mượn tây vương mẫu danh nghĩa lửa bịp tống tiền muốn gánh chịu tây vương mẫu lửa giận mặc triệu tiếp nhận hạt trâu thân thức quét qua bên trong có hơn ba trăm vạn đầu hắt dao chân thân lơ đến cười cười gật đầu nói rất tốt cái này hắc giao lãnh địa thật là dồi dào kim mẫu cho các ngươi giải quyết s o n g lớn nhất chướng ngại nhưng là có lẽ có chỗ được dừng một chút nói về phân ta ngược lại không tại tây côn lôn tu luyện ta tại đông hải lời của các ngươi ta thì sẽ chuyển cho kim mẫu nói xong hướng hai người gật gật đầu vừa xài bước ra biến mất tại phương bắc phía chân trời thanh như cùng kim ứng cả kinh đông hải lập tức liền nghĩ đến bồng lai t ử phủ bộ hạ cũ vừng tỉnh đại ngộ tự cho là đã biết mặc triệu lai lịch lục cổ nhàn nhạt đại la khí tức ở trên không thêm chút lập lòe chậm dài biến mất tại phương bắc phía chân trời thanh như cùng kim ưng mồ hôi lạnh ứa ra nguy hiểm thật nha vừa rồi chỉ cần hơi nhỏ khí một điểm hoặc là ngự khí vô lễ một ít có lẽ chính là bị bảy đại la kim t i ề n vây công ra sân hôm nay vật khí thật sự là tốt lắm xem ra là người nhất định phải hào phóng hào phóng mới có vật khí tốt mặc triệu hội hợp đại dung thanh nham đám người cùng một chỗ trở lại điếu n g ư đảo ngọc tần các loại mười cái đại la kim t i ề n đều tại ở trên đảo chờ t i ệ u h á n tùy thời chuẩn bị xuất động thấy mọi người trở về đón mặc t i ệ u g ư ơ n g mắt nhìn lấy phía chân trời hơi có sầu lo nói đại gia không biết ra sao đại dung ha ha cười cười nói đại gia bày ra mấy trăm năm vốn tưởng rằng côn bằng sẽ cẩn thận cẩn thận không đến thuộc hạ không giải quyết được thời điểm tuyệt sẽ không đi ra nào biết được đây đối với giao cái thứ nhất đại la hậu kỳ hắn liền chạy t à o đi ra nào có đại thần thông người phong phạm thanh nham cười nói bọn hắn yêu tờ quy phong quá lâu sớm đã quên hết chú ý cẩn thận xử sự phong cách chúng ta vì hắn chuẩn bị hơn hai mươi cái đại la kim tiên chỉ sợ hắn đem bên người thuộc hạ mang đi ra nào biết đâu rõ ràng một cái không mang theo một đầu liền tiến đụng vào đại gia túi thiên ý như thế làm sao có thể đào thoát mặc triệu lấy ra hai cái chữ vật trâu đưa cho ngọc tần nói ra chỉ sợ hắn nóng nảy tự bạo không nghĩ qua là không khỏi bị thương mấy người đều gật gật đầu nếu muốn đối phó một cái đại thần thông người thật sự là quá khó khăn nếu muốn không bị tổn thương lại là khó càng thêm khó nhưng loại này cấp bậc tranh đấu thực lực bọn hắn không đủ nhưng là không thể rút tay minh nguyệt xem bọn hắn nguyên một đám chờ đợi lo lắng bộ dáng khinh thường nói các ngươi đều mỏ mẫm lo lắng muốn nói đơn đà độc đấu đại gia sợ có ai thú chi lần này vẫn là ba cái đánh hắn một cái không đem hắn đánh cho thứ đồ vật chẳng phân biệt được đều thực xin lỗi đại gia để ý như vậy n h ư đồ nếu không đánh cuộc đại gia khẳng định lông tóc không tổn thương trở về bị thương một cái đầu ngó lút ta thường cho ngươi đám bọn họ mỗi người năm khối cây bạch quả ngân h ạ n h quả đại gia không tổn thương các ngươi cũng bồi thường ta năm khối như thế nào đại dung cùng thanh nham nhìn nhau nhìn nhìn ngửa đầu nhìn lên trời không đánh cho cái ha ha nói ra hôm nay k h í trời thật tốt nha không bằng đến bờ biển thả câu nói không chừng có thể điếu nảy sinh con dao long thanh nham cười to nói như thế rất tốt ta có lẽ lâu không có ở bờ biển nghỉ ngơi đang muốn thử xem vận may đi đi hai người dưới chân mây trôi bay lên cầm tay mà đi mọi người cũng đều cười tàn đi ngọc tần cho minh nguyệt một cái bạo lật khiển trách cả ngày nghĩ đến đánh cuộc các loại đại gia trở về cần phải lại để cho đại gia giáo hấn ngươi không thể minh nguyệt bụng lấy cái chán tức giận nói ta đã nói một tiếng vừa rồi không có thật sự đánh bạc hơn nữa hai chúng ta mái hiên tình nguyện nguyện v a cuộc như thế nào không thể đánh bạc ngọc tần hư một tiếng chẳng muốn cùng tiểu từ này đấu võ mổm đem hai cái chữ vật trâu ném cho hắn trận mắt nói nhanh đi mang thứ đó thu thập xong ít nhất vài câu chương ba trăm linh ba lộ xác hỗn độn sớm đã khôi phục bình tĩnh thường thấy nhất hỗn độn khí lưu chạy sôi mà qua đối ngồi xếp bằng lấy cao ca coi như không thấy đồng hóa uy năng không hiện thanh linh châu bị luyện hóa mấy ngàn vạn năm phân bảo nham cũng kém không nhiều lắm cái này hai kiện linh bảo đều có được rút ra hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành tiên thiên linh khí uy năng cao ca tự tấn thăng đến đại la trung kỳ về sau bắt đầu nghiên cứu hai cái này linh bảo chuyển hóa quy tắc thậm chí chạy đến hồng hoang bên cạnh nghiên cứu hồng hoang chuyển hóa quy tắc lúc này đã có chút ít hiệu quả cao ca tại hỗn độn chóng đã sẽ không bị hỗn độn bài xích về phần hấp thu chuyển hóa cái này còn cần chậm rãi lục lọi giết chết côn bằng sau c h ấ n nguyên tử chỉ lấy côn bằng kinh thần bút đã có cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo c h ấ n nguyên tử di bù chính mình cuối cùng chỗ thiếu hụt không còn là thủ cường công lược công thủ đạt tới cân đối tây vương mẫu lại cùng c h ấ n nguyên tử trái lại trải qua thời gian dài nàng đều là công mạnh mẽ thủ nhược lần này muốn này cái huyền quy s á c đem cái này huyền quy xác cùng nàng g á n g ngũ sắc tiên y dung luyện cùng một chỗ phòng ngự uy năng thẳng truy cực phẩm tiên thiên linh bảo phối hợp cựu thiên phi p h ư t h o a một công một thủ so với c h ấ n nguyên tử không chút nào rơi xuống phong đương nhiên cái này huyền quy s á c dù sao so ra kém kinh thần bút cao ca càng làm theo côn bằng trên người tìm ra động dấu phân ra một nửa cho tây vương mẫu tây vương mẫu tự nhiên không khách khí chút nào thu nhận tây côn lôn mặc dù cũng là hồng hoang chức và tên động tiên h phúc địa sản xuất không ít nhưng tây vương mẫu cũng không phải là một người chuyển nhà thời gian qua vẫn là căng thẳng đã có những thứ này bù gián nhưng là có thể thư thái trên dưới một trăm vạn năm cao ca đem côn bằng tốt nhất linh bảo nhường cho hai người chính mình liền thu côn bằng chân thân cùng một nửa động dấu còn có một chút cấp thấp linh bảo tây vương mẫu biết do phía sau hắn có một t r ụ n g tộc những thứ này linh bảo nhưng là cần tùy thân chuẩn bị dùng để khen thưởng hậu bối cũng liền một cái không lớn về phần hà đồ lạc thư cao ca theo côn bằng trên người tìm ra đến thời điểm như trước một bộ bị hao tổn nghiêm trọng bộ dạng bên trong quy tắc thắt loạn một mảnh hỗn độn vậy mà không có côn bằng luyện hóa dấu vết cao ca hơi chút điều tra thoáng một phát cũng hiểu được nhức đầu cả kiện linh bảo tựa hồ bị bản k ổ chân thân cho hoàn toàn đánh hôn mê rồi hết lần này tới lần khác lại không tới báo hỏng trình độ chính là loạn quy tắc thác loạn được dối tinh dối mù nếu không côn bằng có cái này linh bảo hộ thân ba người không nhất định có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem côn bằng phòng ngự công phá có thể hay không bị côn bằng bỏ chạy thật sự là không biết bao nhiêu cao ca bắt nó ném vào phân bảo nham đi trượt ngôi lại để cho chính hắn đi chữa trị nếu như đến lúc đó còn không được cũng chỉ đến làm cho nữ hoa nương nương ra tay vớt thuận cái này linh bảo quy tắc côn bằng nguyên thần bị cao ca đưa đến hồng hoang mặt ngoài màn mỏng trong đi bị hồng hoang quy tắc trực tiếp hấp thu nguyên thần không thể so với chân thân tại đạo tổ truyền ở dưới đại đạo ở bên trong tại cao ca sở học tam thanh tiên pháp t r ò n g đối nguyên thần đều là kiểm giữ một loại kính sợ thái độ nguyên thần mất đi phải trở về hưng hoang nếu như dám đối với nguyên thần tiến hành luyện hóa hoặc rút ra nguyên thần năng lượng luyện công cái kia chính là không ngờ là ma nhưng đối với tất cả sinh linh chân thân đạo môn cầm không sao cả thái độ rút gân nổ cốt luyện pháp bảo chương tạc c h i ê n xào làm mỹ thực tùy tiện không lãng phí là tốt rồi ngươi chính là tiện tay vứt bỏ lại để cho hắn ở đây dã ngoại tự nhiên h ư thối bị dã thu xé xác ăn cũng không có lãng phí cũng không cái gọi là không ngờ xử lý côn bằng nguyên thần cao ca thần thức tìm được điếu ngư đ ả o thông chi an nguy của mình lại lần nữa trở lại hỗn độn cảm giác mình cần thanh tĩnh thanh tĩnh hồng hoang bình tĩnh trăm vạn năm hàng tỷ chủng tộc cạnh tranh bố cục đã kéo ra chướng ngại duy nhất chính là c ô n bằng hiện tại đã bị cao ca giải quyết xong tin tức này mặc kệ từ chỗ nào cái con đường phát ra cuối cùng tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ hồng hoang yêu tộc đã thành chia rẽ cũng tất nhiên sẽ bị hàng tỷ chủng tộc hiểu rõ bọn hắn có thể b u ô n g tay b u ô n g chân công phạt đương nhiên còn lại yêu tộc cũng không phải đèn đã cạn dầu liên hoành phân giải lôi kéo đầu nhập vào đủ loại thủ đoạn nhất định cũng sẽ sử dụng ra dù sao dù cho không là yêu chỉ với tư cách một cái hồng hoang t r ủ n g tộc một bộ phận yêu tộc cũng là thực lực mạnh vượt qua không kém cỏi hồng hoang đại tộc chỉ cần bọn hắn bỏ qua yêu tộc thân phận trở về hồng hoang t r ủ n g tộc sóng lớn đào xa c h i hạ nói không chừng có thể còn sống một ít t r ủ n g tộc đương nhiên cái này cùng cao ca không quan hệ còn lại t r ủ n g tộc chết sống căn bản sẽ không tha lấy cao ca trong mắt yêu tộc không cách nào thành gia tộc đã thành hàng tỷ t r ủ n g tộc trong mắt mỹ thực mà nhân tộc chính là chỗ này hàng tỷ trong t r ủ n g tộc một thành viên nhất định cũng có thể tại đây sẽ xác an tiến trình trong bắt được chính mình cái tiêm ộ t phong phú đạt được tại vạn gia tộc cạnh tranh bên trong n h â n tộc không có kéo xuống một bước cái này là hiện tượng tốt từng bước theo sát không ngừng tích lũy ưu thế là thắng thế mới có thể người cười cuối cùng n h â n tộc sự vụ đã không hề cần cao ca tham dự cao ca dội ra chân thẳng tắp thân thể hai tay đệm ở sau đầu môi làm ra một cái nằm ngửa tư thế nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt mảnh vải liền ánh mắt cũng không hề chuyển động nhưng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn mấy ngàn vạn năm môn ba mấy ngàn vạn năm chờ mong làm n h â n tộc thực đang độc lập hành tẩu thời điểm cao ca trong nội tâm đã vui mừng lại có chút ít không phải tư vị tựa như con của mình trưởng thành cánh cưng cắp rồi muốn ra bên ngoài phi giống nhau hắn không hề quanh đi quẩn lại vây quanh bên cạnh của mình chạy không hề dùng ngưỡng mộ sùng kính ánh mắt đôi mắt trông mong nhìn xem ngươi rồi ánh mắt của hắn nhạy cảm mà kiên định chăm chú chăm chú vào phương xa bộ pháp kiên định bước đi đi vây rết q u â n bằng cao ca s u ấ t lực tuy nhiều nhưng cũng không mệt nhọc tâm thần hầu như không sao cả hào tổn nhưng giờ phút này lại cảm thấy dị thường m ỏ i mệt thầm nghĩ hào hào ngủ mực rớt cao ca nằm ngửa đầu gối ở trên cánh tay thân thể có chút thư giãn chậm dãi đã ngủ vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu theo cao ca trên người chạy sôi đi qua cao ca thân thể bản năng cảm thấy tí ti uy hiếp chậm rãi c o giúp ở cùng một chỗ như là mẫu thai trong trẻ nhỏ bày ra tư thế bình thường lồng ngực thật lâu mới vừa tăng một p h ụ hỗn độn khí lưu theo cao ca xoang ngui đi vào đi ra nhưng không có thi triển chút nào đồng hóa h uy năng không gian kiếm theo cao ca trái tim trong chậm rãi mặc đi ra trở lại lao ra dường như chui vào hỗn độn trong biến mất không thấy tới đây không biết bao lâu lại đột nhiên chui vào trở về cao ca trái tim khiến cho chết đi được cao ca nguyên thần trong không gian thanh linh châu đột nhiên n ả y ra rơi vào cao ca hư nắm trong tay phân bảo nham tại thanh linh châu bên trong quá hào quang vô tận quy tắc t h a m dò và hỗn độn cùng thanh linh châu cùng một chỗ tham lam mà hấp thu hỗn độn năng lượng bạch ngọc linh thạch cũng bay ra rơi vào cao ca cái khác trong lòng bàn tay giống nhau hấp thu hỗn độn năng lượng bình thường cái này ba kiện linh bảo cách h ư n g hoang quy tắc cũng bị quy tắc của mình có hạn hấp thu hỗn độn năng lượng là có nhất định được hạn chế số lượng nhưng giờ phút này ba kiện linh bảo hiện thân hỗn độn không cần lại bị h ư n g hoang quy tắc quấy nhiễu thả cấm chế đại lực hấp thu năng lượng cái kia vô số ước năm hình thành cấm chế quy tắc cao cao cao ăn mặc áo ba lỗ đại quần cộc bàn chân trần ngậm cá nhân chữ kéo một tay cầm lấy hơn mười cây thịt dây nướng một tay tiếp tục tiểu hoàng xe tay lái thẩm thì thẩm thì đi xuyên qua trên đường cao tùng cũng dạng chó hình người áo ba lỗ quần cộc chữ nhân kéo cắn nướng trôi đem tiểu hoàng xe đứng ở bên đường thường trưởng cửa ra vào há miệng hô mỹ nhân giao tiền thuê nhà một lát một mỹ nữ cười hì hì chạy ra điện thoại quét qua động ở tiểu hoàng xe tay lái trên mã hai triệu ấn xong kim ngạch mật mã cười hì hì nói tùng ca thu nhiều như vậy tiền thuê nhà buổi tối mời ta uống rượu quá cao tùng khó khăn rỗi ra sạch sẽ đầu ngón tay ấn mở đeo trên cổ điện thoại nhìn chuyển khoản con số cười nói ngươi khai mở mặt t h ạ lại để cho ta tiểu hoàng xe mời rượu uống ngươi cũng tốt ý tứ mỹ nữ khí cười nói nếu không cái kêu mặt thả cho ngươi ta hôm nay đi theo ca của ngươi đi một vòng cái này mã hai triệu đến lượn ta là được rồi cao tùng trận trắng mắt đối mỹ nữ nói mỹ nữ người lớn lên đẹp không bằng ngươi nghị thì hay lắm cao ca đem trong miệng thịt bò khối nuốt xuống hướng mỹ nữ kia gật đầu mời đến thoáng một phát t h é t to nói rời đi đ ừ n g nét mực còn hai con đường tịch thu đâu đường chậm trễ ta bảy giờ ba mươi phút xem bóng thi đấu t r ư ơ n g ba trăm linh bốn nảy m ầ m côn bằng bị tây vương mẫu chấn nguyên tử đ ổ i giết trốn vào hỗn đ ộ n không thấy bóng dáng tin tức này tại thời gian cực ngắn liền chuyển khắp toàn bộ hồng hoang vô số hồng hoang sinh linh ánh mắt phóng đến bắc hải yêu sư cùng trên chờ xem côn bằng lúc nào hiến thân cái kia chút ít đối yêu tộc bộ tộc động thủ hồng h o a n g đại tộc vốn nghe đến côn bằng rời núi làm kinh sợ một thân mồ hôi lạnh lập tức biết rõ côn bằng bị đổi u g i ế t cao cao nhắc tới tâm liền rơi xuống một nửa xuống dưới đối yêu tộc công kích liền nhanh hơn nghĩ đến thừa dịp côn bằng chạy trốn thời cơ nắm bắt yêu tộc chiến sự liền trở nên càng phát ra máu tanh h kịch liệt mấy chục năm thời gian trợn l ó e lên yêu sư cung như trước không hề có động tinh gì trước kia còn bất chợt có đại yêu xuất cung giải cứu hồng hoàng yêu tộc bộ lạc theo đồn đại vừa ra cũng đều ngừng nguyên lai、like、cùng yêu sư cung ước hẹn yêu tộc đại la có vẫn còn khổ bức mà một mình cùng đối thủ chém giết chờ yêu sư c u n g tới cứu v i ệ t m i n h có đã bắt đầu thay đừng ra ngày hôm nay hôn độn trong chuyển đến dị thường chấn động h n g hoang tất cả đại la kim tiên đều cảm thấy lần này ám hôn độn chấn động nó cùng d ị vãng đại la kim tiên tự bạo hoàn toàn bất đồng mọi người cũng không có đem lần này chấn động cùng côn bằng liên hệ tại một lần lập tức tây côn lôn mở rộng ra sân môn đóng cửa hộ núi lại trận tây vương mẫu về tới tây côn lôn ngoại giới sinh linh mơ hồ cảm giác tây côn lôn tại cử hành ăn mừng vạn thọ sơn cũng đóng cửa hộ núi lại trận trấn nguyên tử trở về ngũ trang quan tựa hồ tại tế tự cái gì đại la đạo tôn đám bọn họ hình như có chút nộ do xét hướng bắc hải thần thức càng ngày càng nhiều lần bắc hải yêu sư c ũ n g c h ầ m mặc như trước tây côn lôn ăn mừng vừa song kết tin tức liền phát nổ đi ra yêu sư côn bằng thân vẫn hỗn n ộ n tây côn lôn cùng vạn thọ sơn bất đồng nhân viên nhiều hơn rất nhiều cùng ngoại giới trao đổi cũng nhiều lần đặc biệt là cùng đông hải đ ồ n g lai tiên đảo tán tiên quan hệ vô cùng nhất mật thiết tây vương mẫu lại không có đóng lẽ ra không để cho truyền bá đỗi yêu tộc một triệu không quen nhìn bồng lai bộ hạ cũ tự nhiên không chút do dự sẽ đem tin tức truyền ra ngoài hồng hoang ồ hồ nào sáu côn bằng những người nào hồng hoang khai thiên không lâu liền sinh ra đời sinh linh hồng cứ bắc hải đại thần thông người là mê hoặc gia tộc sáng lập yêu văn yêu sư yêu tộc ngũ đại cự đầu một trong hiện tại duy nhất bị nâng lên yêu tộc cờ xí còn không có đón gió phiêu dương liền cột cờ bẻ gãy thân tử đạo tiêu yêu tộc bộ hạ cũ nghe hỏi tất cả đều một mảnh tĩnh mịch phương đông phong núi không để ý tới yêu tộc cầu viện nữ hoa thánh nhân tại bất chu sơn đạo tràng từ lúc vu yêu đại chiến đã bị đánh thành đất trống thái tố thiên lại ẩn và hỗn nộn không đúng yêu tộc mở ra ước triệu yêu tộc đã thật sự đã có không còn lối thoát cả mà trong hồng hoang trực tiếp nhất phản ứng chính là công phạt yêu tộc hồng hoang chủng tộc lực lượng mỗi một ngày đều t ạ i lớn mạnh bỏ đá xuống giếng quả thực quá bình thường đặc biệt là cái này chỉ chó rơi xuống nước nguyên lai còn ngưu bức hò hét khi d ễ qua n g ư ờ i hết lần này tới lần khác còn cực kỳ to mọng giàu có và đông đúc lúc này không đánh còn đợi khi nào sáu yêu tộc đã xong thế giới cực lạc m á i vòm linh trên núi chuẩn đ ề thánh nhân đi vào bồ đề t h ụ hạ tìm được tính tọa tu luyện tiếp dẫn tiếp dẫn chậm rãi mở mắt ra cổ sóng bất động nói ra sinh ra tử vong là mỗi cái chủng tộc không thể tránh khỏi luân hồi yêu tộc cực thịnh một thời có thể kéo cho tới hôm nay bất quá là nữ hoa sư tỷ rủ xuống thương nếu không trăm vạn năm trước nên hoàn thành luân hồi t r ầ n đề gật gật đầu nói như thế rất rõ ràng nhân tộc làm hưng tiếp dẫn thần sắc xuất hiện một k i a thay đổi thở dài nói nhân tộc đứng phía sau tại bốn cái thánh nhân chúng ta sớm nên phát giác các sư huynh tốt tu vị nhà nhưng là che đậy nguyên thần của chúng ta tính toán theo công thức huynh đệ chúng ta đã sâu sắc r ứ t lại phía sau c h u n đề trên mặt hiện ra một tia căm tức tri sắc huynh đệ bọn họ thế nhưng là thánh nhân nhà thế nhưng là thánh nhân tính toán theo công thức rõ ràng cũng bị ché lấp hơn nữa vừa che giấu chính là mấy ngàn vạn năm nói đến có chút ném đi ra mặt chuẩn đề nói hôm nay đại s í c thiên nhất mạch tại nhân tộc độc đại nghĩ đến thanh vi thiên vũ dư thiên thậm chí thái tố thiên cũng sẽ không cam tâm chúng ta là hay không có thể theo chân bọn họ liên hệ một hai cộng đồng đối kháng đại s í c thiên tiếp dẫn lắc đầu ánh mắt lướt qua vô cùng cao xa c h ậ m dãi nói quá thanh vô vi đại sư huynh sẽ không ngăn cản chúng ta truyền đạo chuẩn đề khe giật mình trong nội tâm không ngừng tính toán theo công thức khe khe thở dài nói Đại sư huynh lồng n g cao rộng lớn, cảnh giới c xa, ca h ú n g t không kịp, thiện hai, thiện hai.、Nói、như vậy, chúng ta muốn chuyển Nói muốn xuống đạo thống, ngược ta vậy, đạo là ạ i l chỉ c ầ nhân Cao ca đồng ý là được. Cao ca đồng n ý là là tộc lão tổ mấy ngàn vạn năm qua vất vả khổ cực đem nhân tộc lôi kéo đứng lên tại nhân tộc lực ảnh hưởng không gì so sánh nổi như không có trải qua đồng ý của hắn tùy tiện tại nhân tộc kiến tạo pháp rất dễ dàng thu nhận hắn phản cảm vạn nhất hắn nói một tiếng tây phương giáo cũng đừng nghĩ tại nhân tộc đặt chân tiếp dẫn nhớ tới tử tiêu cung cái kia tiệu kim tiên thở dài nói cao ca sư điện theo hầu cao quý đạo pháp ngày càng tình thâm nghĩ đến sẽ không ngăn cản trong nội tâm nghĩ đến cao ca huyền môn tam đại đầu đồ thân phận huynh đệ mình cố ý khắc lập một số cái này kiến tạo pháp một chuyện nhưng là muốn trước thời gian vận tác chuẩn đề tự nhiên cũng biết trong đó liên quan suy nghĩ một lần mình và sư huynh đệ tử nhưng là không có một cái nào thân phận có thể cùng cao ca nói lên lời nói lập tức nói sư huynh ta đi đi một chuyến nghĩ đến cao ca vẫn là sẽ cho chúng ta mặt mũi này tiếp dẫn gật gật đầu nói cao ca tại h ô n độn ngủ say thật sự là không dậy nổi nha nhưng bây giờ phải không có thể quáy rời hắn chờ hắn tỉnh lại hơn nữa t r ầ n đề gật gật đầu trong nội tâm đối cao ca cũng âm thầm tán thưởng mình có thể tại hỗn độn ngủ say thời điểm là cái gì tu vị đại la đỉnh phong thời điểm có thể cao ca mới tiến vào đại la bao lâu hiện tại rất giỏi đã đến đại la trung kỳ nhưng một thân thực lực đã không kém cõi chính mình thành thánh trước sư tôn ban thưởng cao ca huyền môn tam đại đầu đồ thân phận nhưng là nhìn xa trông rộng thấy cực kỳ tinh chuẩn chẳng qua là cao ca cái này một giấc ngủ hồng hoang sẽ không biết muốn đi qua bao lâu thời gian xiền giáo cùng tiết giáo cũng sẽ không chờ bọn hắn sớm dùng tại nhân tộc khai tông lập phái Tất nhiên sẽ nhanh hơn sẽ cao h n giáo độ. Về phần thái tổ thiên, có nữ hoa thân phận, trực tiếp truyền phận, phái người xuống dưới đ ạ nghĩ đến、cao、ca o cho Ca cũng dù đã biết, cũng sẽ không có cất ý kiến giáo đến gì, Tây Phương Tây biết ư ớ c l ề n、so、bọn hắn lại phía sau. Ai? Cao ca không so sau. Cao với lại Ai? i b phía rớt Ca có người ở nhớ ký hắn như trước tại hỗn độn trong nằm ngáy ho ho khi hắn trái tim bên trong tử kim cung bên trong lại đã xảy ra một điểm biến hóa cái kêu một đoạn bị tử kim cung nụ hoa bao quanh h ắ t mộc đầu bị tử kim cung chửa nuôi mấy ngàn vạn năm lại bị hỗn độn chi thủy tẩm bổ hơn ngàn vạn năm giờ phút này thân ở hỗn độn giống bị xúc động cái gì quan khiếu chỗ khe run lên ngăm đen khô héo cây gỗ mặt ngoài phát triển mở một cái vết rách này mầm một cây trắng loáng cây mầm m ỏ mà ương ngạnh mà từ đ e n xì cây gỗ cái này t h ò ra một đinh mầm m ỏ gật đầu cái k i a t r o n g suốt hỗn độn chi thủy chậm rãi cởi ra hơi có chút điểm độ cao lại để cho cây mầm mỏ mà lộ ra đầu tử kim cung nụ hoa chậm rãi mở ra vô cùng vô tận màu tím khí lưu p h ậ t qua cây mầm mỏ mà nhẹ nhàng lay động lây dính tử kim cung khí thức mà tử kim cung sớm đã cùng cao ca hợp lại là một tử kim cung khí tức cũng chính là cao ca khí tức cao á i nói này mà là cây có c mầm mỏ mà có thể nói là cao ca một ca m ca ca ca như trước a n nằm ngáy ho ho từ kim cung thanh linh châu phân bảo nham bạch ngọc linh thạch lại đột nhiên gia tăng hỗn độn năng lượng hấp thụ hấp thụ nhiều bộ phận toàn bộ quán chú đến nơi này cái nho nhỏ cây mầm mỏ mà trên Trường hướng đông hồng hoang như trước vô cùng náo nhiệt cũng không bởi vì thiếu đi cái gọi côn bằng thiếu đi cái gọi cao ca sẽ thua kém vài phần thậm chí thiếu đi phần băn khoăn náo nhiệt được càng thêm tùy ý tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều vứt bỏ thân là yêu tộc cái kia phần n g ạ o nghễ một lần nữa bày chính tự mình thân phận trở về hồng hoang vạn gia tộc dùng hồng hoang chủng tộc thân phận cùng còn lại chủng tộc chiến đấu cấu kết nhượng bộ hồng hoang hàng tỷ chủng tộc chiến đấu cấu kết nhượng bộ hồng hoang hàng tỷ chủng tộc chiến đấu cấu kết nhượng bộ hồng hoang Cũng bởi vậy, hồng hoang bởi vậy, đại c hán i ế n càng p h t t ra rắc rối phức ạ mang n năm theo o á bốn cái đồng bọn phi hành ở trên không bên trong tiến vào thiên tiên cảnh giới sau tốc độ của bọn hắn đã vượt qua một cái c h ớ c mắt vạn dặm trên trời lưu lại nhàn nhạt, nhạt dấu vết một đường theo tây hướng đông mà đi tế diệp nhàm chán nói đoạn đường này được phi năm mươi năm quá lãng phí thời gian chúng ta còn không bằng tại tây tuyến đại hán giải thích nói nghị sự điện đã tại thảo luận bước tiếp theo chiến tranh phương hướng rất nhanh muốn biểu quyết đoán chừng lúc này đây nhất định là hướng đông chúng ta đi đầu đi qua đến lúc đó nhất định có thể chúng cử tiên phong đăng doanh tế diệp khó hiểu nói đại hán ca ca các ngươi làm sao lại nhận định sẽ hướng đông đánh phía tây con nhím nhất tộc thực lực cũng không được rất tốt đánh nhà tiểu pham cười nói tế diệp ngươi xem một chút có bao nhiêu người hướng phía đông đổi u sẽ không sai tế diệp thần thức phóng ra ngoài mấy trăm vạn d i m p h ạ m vi chỉ ít có mấy trăm người tốc độ cao bay đi phương đông phía trước đằng sau còn không biết đạo hữu bao nhiêu người t h ở phi phi nói ta biết rõ ta đần ngươi mau nói cho ta biết đại lâm cười nói hiện tại yêu tộc đã trở thành toàn bộ hồng hoang công kích mục tiêu không được bao lâu yêu tộc tất nhiên sẽ biến mất đến lúc đó chính là hồng hoang hàng tỷ chủng tộc đại chiến lúc sau tế diệp khó hiểu hỏi vậy đành quá chúng ta nhân tộc sợ có ai trăm vạn năm、đến. n h â n tộc chưa từng có gặp được cường lực đối thủ thuận buồn xuôi gió toàn bộ n h â n tộc tâm tính sớm đã không còn nữa năm đó nơm nớp lo sợ bộ dáng đại lâm nói đúng nha chính là vì đại chiến cho nên được trước hướng phía đông đánh vì cái gì tế diệp khó hiểu hỏi tiểu sở lớn tiếng nói phía đông có thủ dương sơn chúng ta nhân tộc lãnh địa chỉ cần liên tiếp tiếp đứng lên sẽ đem phía đông địa giới toàn bộ đánh xuống có thể hùng cứ đông bắc muốn đánh cùng với đều nắm giữ chủ động t h ư c n ố c tế diệp kinh ngạc nói đánh tới thủ dương sơn thật xa nha đại hán cười ha ha nói một trăm ngàn năm đánh không đến liền hai văn năm, chỉ cần thông, trăm một tá chỉ đại ị a ta qua phương liên tiếp cùng một chỗ, chúng ta nhân liên cùng vòng qua vòng l một tộc không gian lâm i cái đối Đại ề n cùng lớn hơn, không nào vô l thủ. kỳ sợ bất kỳ một cái nào đối thủ. Đại lâm bù xung nói chỉ cần chúng ta đem hồng hoang đông bắc bộ phận đều đánh xuống về sau tác chiến sẽ không dễ dàng hai mặt thụ địch mặc kệ đi tây hướng bắc đi về phía nam phát triển đều có rất lớn ưu thế binh lực dễ dàng tập trung tế d i ệ p nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên chúng ta bất đồng nghị sự điện kết quả trước hết đi ra phát ai trước hết nhất nghĩ đến cũng không ai đàm phán việc này nha đại lâm thở dài Chúng ta là chứng chiến thiên thanh kiến ta là đại ộ ngộ i đi đông, mới tới, hướng hướng tỉnh phục hy đông, đ về ca t hán ậ t nhất thấu ta tộc sự Sớm là lợi lược hại chiến Đại nha. chúng nhân phương hướng. h xem thoảng qua có chút hâm mộ nói phục hy đại ca lần này bị đ ệ bạt làm đang doanh đội trưởng dùng thiên tiên tu vị lãnh đạo đang doanh tiểu đội thế nhưng là chúng ta nhân tộc cái thứ nhất nha liên la đại điện chủ cũng không có qua được loại này vinh dự tiểu pháp nói nghe nói phục hy đại ca chẳng những tu vị cao tuyệt chiến lược vô song lợi hại nhất vẫn là chiến trận chỉ huy hiện tại làm đội trưởng có một trăm thiên tiên cho hắn diễn luyện chiến trận khả năng nhân tộc đội thứ nhất thanh danh tốt đẹp lại sẽ rơi xuống trên đầu của hắn tế diệp không phục nói chúng ta đại truy chiến đội cũng không kém đại hán ca cũng a c có thể chỉ huy trăm người chiến trận tiểu sở tỷ tỷ năng lực công phá bọn hắn thiên thánh tiểu đội không ai có thể so ra mà vượn đại lâm cùng tiểu p h ạ m cũng không thể so với bọn hắn thiên thánh đội đồng bọn t r ê n lệch thiên thánh chiến đội ngoại trừ phục hy bên ngoài c h u minh tóc vàng nam sơn c u ầ n phong đều là thiên tài chi sĩ tuổi so đại hán bọn hắn lớn hơn 2 a i nghìn tuổi mọi người chiến lực đều siêu tuyệt nhất thời rất ít có chiến đội, đội viên c ó thể cùng so với nghĩ mô phỏng đại truy chiến đội trong đại hán cùng tiểu sở chiến lược có lẽ có thể cùng tiên thanh chiến đội đội viên s á n h vai nhưng là còn lại ba người bởi vì tuổi tư chất quan hệ thực lực nhưng là phải kém một bậc tế diệp bất quá là mạnh miệng mà thôi lần này đại hán mang theo mọi người hướng phía đông đ ổ i là vì tại phía đông cùng nhân tộc giáp giới hồng hoang tiểu t r ủ n g tộc có năm sáu cái nhiều thực lực cũng không mạnh mẽ dùng nhân tộc lúc này thực lực có thể một trận chiến hạ xuống dựa theo không động tổ đình lệ cũ có khả năng nhất chính là trước điều phụ cận chiến lược đi đầu chinh phạt những thứ này tiểu chủng tộc sau đó chậm g ã i điều nhân tộc đại quân h ư ớ tự xưng là là nhân tộc mấy trăm vạn năm đến k i ệ n xuất nhất đám thiên tài bọn họ tự nhiên không chịu ở lại tây phương đồ hao hết sạch tâm vừa phát hiện có chiến tranh manh mối liền hướng đông bắc tháo chạy tranh thủ đạt được luồng thứ nhất xuất trình cơ hội phục hy xuất thân nhân tộc môn phái thứ nhất thiết tần môn cùng trong môn trưởng mối quan hệ hài lòng rất dễ dàng phải có được nghị sự điện chuẩn bị thương nghị mở đường chiến trường xác định chiến lược phương hướng tin tức hơi chút tìm tòi thoáng một phát xung quanh tình hình chiến đấu kết hợp nhân tộc địa lý vị trí các loại hiện trạng phục hy rất nhanh liền xác định nhân tộc tốt nhất chiến lược là hướng đông đánh đem hai cái lánh địa liên tiếp cùng một chỗ sâu sắc mở rộng chiến lược vòng qua vòng lại chỗ trống sau đó đem cái này góc đông bắc đánh xuống chiếm cứ góc tại toàn bộ hồng hoang đại chiến trong liền tiến thối tự nhiên phục hy chính mình nhìn ra cũng hiểu được nhân tộc tổ đình tất nhiên sẽ cho ra kết quả này hắn một lòng kiến công lập nghiệp dân g không m nhất nhất tộc h chi tổ đình tự nhiên vui cười gặp tia thành phương đông hồng hoang tiểu chủng tộc thực lực không được chỉ cần bộ vận động viên có thể một lần hành động hạ xuống những thứ này nhân tộc thật nhỏ tốt đám bọn họ nhiều một lần chiến sự rèn luyện cũng là chuyện tốt cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt toàn bộ cho đi không động nhân tộc tại phía đông cùng còn lại chủng tộc phát sinh xung đột đối toàn bộ hồng hoang mà nói thật sự là không có ý nghĩa việc nhỏ hầu như không có ai đi chú ý nói hầu như là vì vẫn có sinh linh tại chú ý thí dụ như trên chín tầng trời thanh nhân thí dụ như đông hải điếu ngư đ ả o đông hải tiên vực thực cảnh bích du cùng côn lôn sơn tây côn lôn vạn thọ sơn mặt trăng tiêm á các loại tu chân chi sĩ quá thanh ngọc thanh trên thanh ba mạch đều có đạo thống truyền bá cùng n h â n tộc giờ phút này n h â n tộc muốn động thiên cơ hiện ra bắt đầu liên quan những thứ này d ạ n g đạo chi sĩ m à tây vương mẫu trấn nguyên tử vọng thư các loại cùng cao ca quan hệ không phải là nông cạn sớm đã xem thấu thiên cơ cũng đều có chỗ ý định Chương 306, chư thánh chi đạo nhập nhân tộc. cao h ư thánh ca thức dậy chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu t h ầ n h ồ n v u i thích cảm giác mình thân thể trạng thái chưa từng có tốt như vậy qua một q u y ề n có thể đánh bại một ngôi sao hỗn độn khí lưu tại cao ca bên người chạy xuôi thậm chí trực tiếp xuyên qua cao ca thân thể nhưng đối với cao ca coi như không thấy cao ca vươn tay nhẹ nhàng mò lên một tia khí lưu bàn tay quy tắc tự động vận hành đem cái này tơ tẩm khí lưu hấp thu đi vào cao ca thần thức đi theo đi vào chỉ thấy thân thể lập tức xuất hiện một cái thông đạo đem khí lưu một mực đưa đến thanh linh châu bên trong bị thanh linh châu hấp thu chuyển hóa cao ca có chút thất vọng còn tưởng rằng cổ thân thể này có thể trực tiếp chuyển hóa hỗn độn năng lượng làm đầu thiên linh tức giận nguyên lai、like、chẳng qua là thích đứng hỗn độn hoàn cảnh không hề bị hỗn độn chỗ bài xích mà thôi chỉ thất vọng rồi một lát cao ca chân phấn dù sao đã bước ra bước đầu tiên Đằng sau cao h chậm thể nhiên hôn tình ỉ cần lục có c ngày nào đó, có thể đạt tới tự nhiên lợi dụng hôn độn năng lượng tình trạng. một rãi lội, tới lợi đạt tự đó, ca sư điện tốt tạo hóa vô thanh vô tức hôn đ ộ n trong một thanh â m xuất hiện ở cao ca bên hai một thân ảnh chậm rãi do hư vòng thực đứng ở cao ca trước mặt cao ca căng thẳng thần sắc buông lòng xuống thi lễ nói b á i kiến chuẩn đề sư thúc trong nội tâm cảm thấy kỳ quái cái này chuẩn đề thanh nhân làm sao tới hôn đ ộ n tìm chính mình chuẩn đề vây tay thu nạp một nhún hôn đội khí lưu khí lưu tại chuẩn đề trong tay chậm rãi lưu chuyển xoay quanh phức tạp quy tắc tại cao ca trước mặt từng cái hiện ra tựa hồ lưu chuyển một chút cũng không có mấy năm tháng lại tựa hồ chỉ qua một cái trước mắt hỗn độn khí lưu không ngừng thoái hóa diễn biến cuối cùng đã thành một đ o ạ n tiên tiên h linh khí chuẩn đ ề bàn tay mở ra tiên tiên h linh khí biến thành một đoá hoa sen trắng lẳng lặng tại hỗn độn bên trong tách ra cao ca là tâm thần toàn bộ bị hấp dẫn toàn lực tính toán theo công thức mô phỏng cái này quy tắc biến hóa hoa sen trắng khỏa thân tại hỗn độn trong vô số hỗn độn khí lưu dây d ư a trên xuống trắng đoán đoá hoa chậm rãi biến sắc tươi sống tách ra sức sống dần dần bị cắn vớt vừa diễn biến mà đến quy tắc từng bước một lưng tiên tiên linh khí lại một từng bước lui về phía sau thành hỗn độn khí lưu cuối cùng một đạo quy tắc bị hỗn độn phá hủy hoa sen trắng biến mất không thấy gì nữa trước mắt nhiều hơn một nhốn hỗn độn khí lưu cao ca thở phào một cái theo tính toán theo công thức trong thu hồi tâm thần hướng chuẩn đề thi lễ nói tạ ơn sư thúc ban thượng pháp mặc dù chỉ là một lát quy tắc diễn biến lại ẩn chứa tây phương giáo mất đi đại đạo c h â n nghĩa là tây phương giáo hai vị thánh nhân dựa vào thành thánh cơ sở cao ca mặc dù không thiếu lớn như vậy pháp thậm chí quá thanh phương pháp càng cao hơn rõ ràng nhưng hắn núi tri thạch có thể công ngọc quan sát còn lại đại đạo đối với mình đại đạo hoàn thiện không hề có thể số lượng có hạn tác dụng cái này chuẩn đề không nói một lời trước tiến đưa một phần đại lễ cao ca có chút sợ hắn mở miệng nói chuyện chuẩn đề cười nói sự tiến bộ của ngươi có chút nhanh vẫn là lại đầm chút ít trụ cột là tốt ta đây tiểu pháp thuật ngươi có thể tham khảo một chút bình thường đại la kim tiên dù cho đã đến hậu kỳ tiến vào hỗn độn cũng là nơm nớp lo sợ e sợ cho bị hỗn độn tổn thương chính mình đạo cơ nhưng cao ca vừa v ẫ n rất tốt theo đại la sơ kỳ liền ra vào hỗn độn giống như nhà mình định viện lúc này mới trung kỳ cũng đã bắt đầu nếm thử chuyển đổi hỗn độn năng lượng cái này tư chất cái này tiến độ thật sự có chút nghe rợn cả người muốn biết rõ lợi dụng hỗn độn năng lượng thế nhưng là hỗn nguyên đại la kim tiên rất cơ bản duyên dáng chỉ có có thể lợi dụng hỗn độn năng lượng mới có thể tại hỗn độn t r o n g còn sống mà không về phần đang hỗn độn t r o n g không n h ạ y chết hát hỗn độn khôn cùng không b ờ vô cùng vô tận trên lý luận có thể lợi dụng hỗn độn năng lượng chính là vĩnh hằng bất hủ bất tử bất diện cao ca túi đầu thụ giáo nói tạ sư thúc quan tâm không biết sư thúc tìm cao ca có chuyện gì c h u n đề cười nói cao ca ngươi theo hầu cao quý dẫn nhân tộc cũng chịu thiên địa yêu tha thiết sư thúc cùng tiếp dẫn sư minh nhưng là muốn đem tây phương giáo nghĩa truyền bá cùng n h â n tộc ngươi là nhân tộc c h i tổ nhưng là cần ngươi điểm cái đầu t h á n h nhân làm việc không chỗ nào trì trệ nôn xuất phát p ủy l ờ i này cho đủ cao c a mặt mũi cao ca tâm tư thay đổi thật nhanh về bộn thi lê nói sư thúc nói quá lời nhân tộc hướng đạo người chúng nếu có người được nghe thấy tây phương giáo nghĩa cũng đại thiện bất quá sáu chuẩn đề biết do cái này sư điện không tốt đ u ổ i cười nói cao ca ngươi cứ nói đừng n g ạ i cao ca bản tâm phải không muốn nhiều người như vậy truyền giáo tại dân tộc bởi vì quá thanh tiên pháp trong thì có ba nghìn đại đạo còn lại thánh nhân truyền xuống cũng chỉ là cường hóa trong đó mấy cái đại đạo mà thôi đối bình thường n h â n tộc mà nói như vậy đạo pháp không có bất kỳ bản chất khác nhau nhưng đối với n h â n tộc cái này chủng tộc mà nói khác nhau liền lớn hơn đi pháp đều bị cùng nhưng người lại bị chia lịa dù cho hiện tại chín thành b ắ n h â n tộc đồng tu quá thanh t i ê n pháp nhưng các môn các phái đối đạo lý giải cũng không cùng đối lợi ích yêu cầu cũng sai lệch quá nhiều bên trong ngay từ đầu liền xuất hiện lợi ích tố cầu nhưng mọi người đều là quá thanh đương nhiên tốt thương lượng về phần ngọc thanh trên thanh truyền xuống môn phái dù cho cao ca không có chút nào ý bảo cũng bị quá thanh nhất mạch mơ hồ bài xích đây là tam thanh bên trong đã có đối lập manh mối tây phương giáo giáo nghĩa khác biệt càng lớn một khi tiến vào nhân tộc khẳng định lại là đem nhân tộc lại phân liệt một khối đi ra ngoài cứ thế mãi nhân tộc bên trong chậm rãi sẽ bị chia làm vô số khối nhưng cao ca lại ngăn cản không được chính là sư phụ lao tử cũng ngăn cản không được một khi ngăn cản sẽ không được không đối mặt còn lại năm cái thánh nhân liên hợp dù cho lão tử tu vị cao tuyệt cũng khẳng định không có bất kỳ phần thắng kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau cao ca nói tây phương giáo không thể tham gia nhân tộc bên trong phân tranh tông giáo chiến tranh tàn khốc nhất một khi khởi s ư ớ n g không chết không thôi không có bất kỳ người nào chiều sâu thiên lý đ a n g nói nhất cao ca chỗ căm hận chuẩn đ ề nhúng mày có chút không khoái nhân tộc tất định là thiên địa nhân vật chính đến lúc đó một nhà độc đại bên trong sự vụ trở thành là quan trọng nhất bình thường nhất sự t ì n h nếu như tây phương giáo tại nhân tộc có cái phân tranh thời điểm liền lùi bước còn có ai sẽ tin v ụ ai sẽ tu hành đạo này cao ca gặp chuẩn đề khó xử nói tiếp chẳng những là tây phương giáo chính là còn lại giáo nghĩa ta cũng hy vọng có thể qua như thế cũng hết sức như thế chuẩn đề, ca như như ca đề cười cười biết rõ cao ca có chút khẩu thị tâm phi nhưng là không biết là có gì không ổn vốn chính là cao ca một người chi gia tộc giờ phút này lại bị bách tiếp nhận các loại giáo nghĩa lực lượng tiến bảo cao ca có thể cao hứng mới là lạ chứ có vừa rồi cao hứng tâm tình trở nên có chút trầm trọng dù cho biết rõ một ngày này sớm muộn muốn tới lâm nhưng cao ca như trước không quá thoải mái lại không thể làm gì hân hoan g tình hình chung không thay đổi nhân tộc trở thành thiên địa duy nhất nhân vật chính đây là tình hình chung bởi vì nhân tộc là trong hồng hoang duy nhất dùng bản cổ là nguyên hình tạo hóa chủ tộc là bản cổ khai thiên tích địa chi nguyện vọng đổi mà nói chi bản cổ mở đường thiên địa chính là muốn cho cũng giống như mình sinh linh sinh hoạt sinh sôi nảy nở cùng ba nghìn ma thần giống nhau lớn lên kỳ kỳ quái quái đồ v ậ cũng không được bản cổ ưa thích thích t h ú thông qua đại kiếp từng cái c ạ o đi độc lưu nhân tộc mà chư thánh chi đạo nhập nhân tộc cũng là tình hình chung đây là thiên đạo tại ngăn được chương ba trăm lẻ bảy điếu ngư đảo n ư u bước nha cao ca vẫy vẫy đầu đem suy nghĩ bỏ qua tình hình chung không thay đổi tiểu sử nhưng là có thật lớn thao tác không gian sự do người làm hết sức là tốt rồi Ly lâm lạnh lùng lại lai này thay đây nguyên khai kỳ kim không không hôn hồng hoang, tinh thần, như chèo nhưng hoang xanh đúng tươi tốt. Cao ca rơi xuống dưới hạt thù hoàn cảnh, không ngừng điều chỉnh thích hướng, rất nhiều thực vật đã trở hoàn mai qua Cao ca tiến đi viên ngoại đổi, tươi rơi dưới giống, tại điều vòng, trong bên trong đúng xuống trong ngừng nên cùng toàn động. đột, đặc đã một bộ trước từ trí tốt. rất vật trở bất vào vu, dạo dị cổ Cái này một phen làm sau cao ca đi vòng mặt trăng đến tiêm a bái phòng vọng thư cùng vọng thư thảo luận một phen đạo pháp mới trở lại điếu ngư đạo điếu ngư đạo mọi người tất nhiên là rất là vui mừng minh nguyệt bày xuống thị nghiến trắng trận chúc mừng náo loạn vài ngày mới thanh tịnh xuống nhân tộc một đường hướng đông đánh tới cất bước thuận lợi căn bản không cần cao ca chú ý hơn nữa cao ca cũng quyết định không đến nhân tộc xuất hiện diện tộc thai t ư ơ n g sẽ không đi quản lại để cho nhân tộc chính mình chém giết cao ca tu vị cảnh giới cũng đã đến một cái bình cảnh cần mài nước công phu chậm rãi tăng tiến nhưng là nóng vội không được cao ca cũng liền cá ướp m ô i x u ố n g d ư ớ i ngày hôm nay cao ca như trước lung la lung lay uống trà minh nguyện tìm tới đây nói ra đại gia đem cái này sườn núi nhỏ làm cho cao làm cho lớn một chút ở chỗ này cảm giác không quá tự tại minh nguyệt đám người vẫn luôn là ở tại mấy trăm vạn trượng cao núi lớn phía trên phóng nháng đi ra ngoài thế giới ngay tại dưới chân có thể đi vào điếu ngư đảo ở tại giữa hồ trên đảo nhỏ cao hơn mặt nước bất quá ngàn trượng bốn phía nhưng là một triệu trượng cao ngọn núi minh nguyệt cảm thấy thập phần không thói quen chẳng qua là cao ca vẫn bận bận rộn lục minh nguyệt cũng không tìm được cơ hội x á c h việc này giờ phút này nhìn thấy cao ca nhàm chán cố tình cho cao ca tìm một chút việc vui liền nói ra cao ca con mắt cũng không có mở ra nói ra ngươi liền làm cho quá làm cho đại điểm làm cho chút cao còn không dễ dàng minh nguyệt thế nhưng là kim tiên tu vị rời núi nhảy xuống biển bất quá chuyển thường làm cho cao một ngọn núi làm cho đại nhất cái hồ thật sự là làm việc nhỏ minh nguyệt lắc lắc đầu nói đại gia ta làm cho không được ngọc tần ca ca bọn hắn cũng biết không được làm cho không được cao ca kỳ quái ngọc tần thế nhưng là đại la cảnh giới rõ ràng nổ không cao cái này sườn núi nhỏ thân thức thò ra bao trùm toàn bộ vạn dặm hồ nước cùng vạn trượng đường kính đảo giữa hồ điều trai một chút cũng không có phát giác có cái gì dị thưởng trận mắt nhìn minh nguyễn liếp nói giống như không có gì bất đồng nha làm sao làm không được nữa minh n g u y ệ t kỳ phải nói đại gia ngươi không biết sao cái này điếu ngư đảo là một thần kỳ hòn đảo ngay từ đầu mặc sợ các nàng phát hiện thời điểm cảm giác hòn đảo cực kỳ bình thường cùng trong hồng hoang bình thường động thiên phúc địa không có gì bất đ ộ n g nhưng hồng hoang tiên thiên vòng hậu thiên tuyệt đại bộ p h ậ n động thiên phúc địa đều biến mất đã thành bình thường hậu thiên địa giới nhưng này cái đại đảo nhưng như cũ tiên thiên linh khí dạng dạo so với thủ dương sơn cũng không kém kỳ lạ nhất là minh nguyện đám người rõ ràng không cách nào đối cái này đảo nhỏ tiến hành đại cải biến xây dựng chút ít phòng ở nuôi trồng linh thụ mở đường ruộn thuốc cũng có thể lại đào một ít hồ nước đồn c h ú c cái tiểu đê đập những thứ này thuộc về mặt ngoài sự vật di động không liên quan đến quy tắc biến hóa sẽ không có vấn đề nhưng là cứ như vậy nếu muốn sờ chút quy tắc như di động cái ngọn núi như minh nguyệt theo như lời đem ngọn núi cất cao việc nhỏ như vậy nhưng lại ngay cả ngọc t ầ n đại dung các loại củng cố đại l à cũng không cách nào làm được mọi người tưởng rằng cao ca thi triển đại pháp gây nên là không có quá để ở trong lòng cao ca đã luyện hóa được bạch ngọc linh thạch cũng liền thuận tiện đã luyện hóa được cái này bạch ngọc linh thạch tạo hóa hòn đảo đối với hòn đảo cũng không có xâm nhập hiểu rõ nghe song minh nguyệt nói như vậy cũng tới hứng thú cao ca thi triển đạo pháp đối với chân núi nhỏ quy tắc tiến hành cải tạo rút ra xa xa độ phì của đất phong phú đến núi nhỏ bên trong chờ núi nhỏ hở ra biến lớn biến cao có thể không đếm được độ phì của đất tiến vào núi nhỏ như là tiến vào cái không đáy đạo pháp thi tại núi nhỏ quy tắc cũng không thấy bóng dáng giữa hồ núi nhỏ rõ ràng không có một k i ê u biến hóa cao ca thần thức đem toàn bộ điếu ngư đ ả o b a phủ phân tích điếu ngư đ ả o quy tắc cùng hồng hoang hòn đảo có gì bất đồng đã đến đại la cảnh giới đã đối thế giới vạn vật có một cơ bản toàn diện rất hiểu rõ hồng hoang do đủ loại quy tắc n g h định sau đó bỏ thêm vào năng lượng vật chất tạo thành văn vật hiện ra các loại tư thái hồng hoang hết thể sinh linh kể cả cao ca ngọc tần minh nguyện các loại đều ở đây cái phức tạp vô cùng quy tắc ở trong cảnh giới càng cao tích góp năng lượng càng nhiều sở chút hồng hoang quy tắc năng lực lại càng mạnh mẽ tại hồng hoang mặt ngoài thế giới thể hiện chính là một quyền đánh bại tinh thần một ngón tay đốt cháy hải dương một điểm tạo hóa sinh linh nhưng đều có cái điều kiện tiên quyết đều là tại hồng hoang quy tắc bên trong hoàn thành nói đơn giản chính là trong hồng hoang bộ phận một đoàn đại quy tắc kéo dài một cố lực lượng đối mặt khác một đoàn quy tắc tiến hành thao túng cải biến có thể điếu ngư đảo quy tắc mặc dù cùng hồng hoang giống như lúc cũng không thuộc về hồng hoang quy tắc của hắn cùng hồng hoang quy tắc không có một tia tương liên hắn ngọn nguồn là bạch ngọc linh thạch cái này hỗn độn chi vật minh nguyệt ngọc tần các loại đối điếu ngư đảo cải tạo thi triển đạo pháp sờ chút quy tắc phát ra năng lượng trên thực tế là đối với bạch ngọc linh thạch mà đi bạch ngọc linh thạch mặc dù chỗ hồng hoang lại phần t h u ộ hỗn độn những thứ này đạo pháp quy tắc và năng lực thực tế bị hỗn độn chỗ tan a dã mây trắng linh thạch hầu như không hề xúc động cao ca rất là ngoài ý mới thực sự đại hỉ. đ trong hưởng hoang chỉ có hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân cơ bản thao tác nha trong hưởng hoang chỉ có hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân cái này nhất cấp tu sĩ khác mới có thể lý giải hỗn độn quy tắc tiến tới điều khiển hỗn độn quy tắc vì vậy thì có đại xích tiên Thành vi thiên như vậy đạo tràng mở đường đi ra. Từ mặt, như đường nơi này vi vậy đi đạo ra. mở chỉ a ca o cái ước quá này bất giảm p ạ tại đạo m mở vi về giống con thuộc cùng c đường nhỏ trận, thuộc về cùng thánh nhân tại hốn độn đường đạo tràng là giống nhau. h là có điều thánh nhân đạo tràng quy tắc ngọn nguồn tại thánh nhân trên người người khác tại thánh nhân đạo tràng làm bất cứ chuyện gì quy tắc đều là tác dụng tại thánh nhân trên người thánh nhân có thể trở tay mà diệt đây cũng là thánh nhân tại đạo tràng không địch trụ cột mà nếu ngư đạo quy tắc ngọn nguồn tại bạch ngọc linh thạch trên cũng chính là tại cao ca trên người cao ca trước kia đối thoại ngọc linh thạch luyện hóa nhưng là không có quá để tâm nhét vào nguyên thần không gian mấy triệu năm cũng không có hoàn toàn luyện hóa giờ phút này nhưng là vô cùng coi trọng đi lên như hoàn toàn h i ể u bạch ngọc linh thạch quy tắc vận dụng cao ca cũng liền đã có một cái gần như không địch đạo tràng đồng thời cũng đại biểu cao ca đã lấy được một bộ phận thánh nhân lực lượng cao ca tìm ra bạch ngọc linh thạch một bên luyện hóa một bên tại điếu ngư đảo thí nghiệm quy tắc vận dụng vì vậy minh nguyệt đám người liền thấy được như vậy một b ư ớ c cám cảnh tượng một tòa mấy vạn trượng núi cao theo mấy tỷ dặm bên ngoài hải đảo bè tới tùy tiện nhét vào điếu ngư đảo một cái trên ngọn núi qua không được bao lâu ngọn núi này mà bắt đầu thu nhỏ lại độ phi của đất năng lượng linh khí sinh khí các loại chậm dại heo rút bị điếu ngư đ ả o tan giá hấp thu bất quá thời gian vài ngày liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi một đoàn mấy vạn dặm đường kính nước biển bay lên điếu ngư đ ả o trên không lơ lửng tại đỉnh núi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thu nhỏ lại bên trong con ca ở trong nước bơi lên bơi lên không có bất kỳ dấu hiệu đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa lại để cho vây xem minh nguyệt các loại rất là mới mẻ chật chật ngợi khen mặc triệu cười nói minh nguyệt chúng ta cầm trở về động dấu có thể hay không cũng giống như vậy đột nhiên biến mất không thấy đâu thật sự là tò gan lớn mật nha cao ca bê quan tĩnh tâm nghiên cứu như thế nào can thiệp hỗn độn p h á p tắc mỗi lần một văn năm sẽ xuất quan một lần nghe điếu ngư đảo mọi người báo cáo minh nguyệt đem cái này sống đã đoạt xuống đem ngọc tần sửa sang lại tốt đại sự từng cái con xuống nói qua cao ca nghe bất quá là nhân tộc đánh bại mấy cái tiểu chủng tộc chiếm diện tích bao nhiêu v â n v â n bốn cái nào yêu tộc không muốn b u n g tha cho yêu tộc thân phận bị hồng hoang chủng tộc vây công diện tộc v v v bốn hòa hán mặc sở các loại tấn chức chân tiên v v bốn cao ca cũng liền làm nghe câu chuyện như thế vài chục lần ngược lại là đem minh nguyệt kể chuyện xưa khẩu tài cho huấn l ệ ra một kiện bình thường thông thường sự tình cũng có thể nói được sinh động như thật đặc sắc lộ ra cao ca nghe được thú vị khen ngợi hắn vài lần hôm nay cao ca đi ra tính thất vốn tưởng rằng minh nguyệt sẽ hoan hô tung tăng như chim sẻ s ô n g về phía trước mà nói lời nói không muốn đã thấy hắn thành thành thật thật đi theo ngọc tần bên người ngọc tần mang theo h á t vũ tiến lên hai bước thi lễ nói đại gia h á t vũ có tin tức báo cáo cao ca giật mình nhìn về phía h á t vũ cái này năm đó bất quá là thiền tiên yến chim cắt tiểu tộc tộc trưởng giờ phút này đã là thái ất kim tiên pháp tác bị m ở h i ệ n nhiên cảnh giới vững chắc giờ phút này thần sắc nghiêm túc hơi vui mừng hắc vũ tiến lên thi lê nói đại gia có c ử u anh tin tức sáu ô ô ô ng năm cao ca hai mắt trận mắt một đạo y mắng cự âm thanh đang lúc mọi người thần hồn trong vang lên đem mọi người thần hồn chấn động run r u dậy thân thể tả hữu lay động không thể chính mình sáu hồng hoang tây nam nhiều núi nhiều nước nhiều đắt chướng mà không ba phần hòa đầm lầy lượn quanh núi đi kỳ kỳ q u á i quái từng cục cùng một chỗ thảm thực vật đem toàn bộ đại địa phủ kín rất nhiều sinh linh đôi cái này hoàn cảnh sợ nhưng cũng là vô số sinh linh thiên đường ví dụ như các loại cá sấu mãng xà giao lòng q u sáu cùng với vô số loài chim bay đ ầ m l ầ y một khối hợp với một khối vô cùng vô tận cũng liên tiếp lấy vô số hồ nước một cái trong đó hồ lớn gọi h n g nước phạm vi một ư ơ i tỷ ở bên trong trong hồ có phủ sơn thỉnh thoảng di động quanh mình tất cả đều đầm lầy rừng mưa linh vụ tràn ngập nhật n g u y ệ t vô quang đã có vô số sinh linh sinh hoạt tại nơi đây đúng là cái hiếm thấy thiên thiên động thiên phúc điện cao ca lẳng lặng đứng ở bên hồ trên người khí tức không chút nào tiết loài chim bay theo bên người bay qua con n g h treo tơ tầm hạ xuống lại đối cao ca coi như không thấy cao ca có chút nhữ mày nhẹ nhàng kéo ra cái mũi một cái đã lâu hương vị tại soang mũi bạo tạc nổ tung hừ thật sự là tò gan lớn mật nha cựu anh khí tức không có bắt được ngược lại là phát hiện nơi này thậm chí có nhàn nhạt ma khí lưu chuyển như yến chim cắt nhất tộc tin tức không có sai mà nói cái này cựu anh có lẽ ở nơi này cái hồ lớn phía dưới nhưng phát giác ma khí cao ca lại không thể trực tiếp mạo mạo thất, thất đi bắt cựu anh cựu anh thân là yêu tộc thập đại yêu thần một trong thực lực càng là xếp hạng top ba đại la đỉnh phong cảnh giới cao ca cũng không dám nói có thể đơn giản áp chế hắn nếu như đối với lúc này hắn một cái cao ca tự tin không có vấn đề quá lớn đánh chính là cũng không sợ hắn trốn vừa trốn có thể đem hắn truy thành chó nhưng nơi đây thậm chí có ma nhưng là phải cẩn thận rồi những thứ này ma một khi chạy ra còn muốn tưởng phát hiện nhưng là rất khó mà cao ca đều muốn tại đối phó cứu anh lúc vừa muốn đối phó những t h ứ này ma nhưng là muốn làm nhiều chuẩn bị cao ca cẩn thận quan sát phụ cận sinh linh phát hiện tất cả đều mang theo một tia ma khí rất nhạt rất yếu ngược lại không giống đang tu luyện ma đạo phát n ô n nhưng không hề nghi ngờ những thứ này sinh linh trong cơ thể ngậm ma khí cũng đã rất dễ dàng bị nơi đây ma chỗ đã k h ô n g chế nếu như muốn phân loại ma cùng đạo đều là tu luyện nguyên thần chẳng qua là đạo môn đối nguyên thần trong ngực một loại kính sợ tâm tính chân chi thiện chi cho dù là tử địch giết chết về sau cũng chỉ là đem tia nguyên thần trở về hồng hoang mà thôi nhưng ma môn hoàn toàn trái lại ma môn các loại đại pháp hầu như muốn đem nguyên thần chơi ra h o a đến đối với đ ị c h nhân tùy ý đùa bỡ nguyên n thần chắc tấn cấm chế nguyên thần quả thực là chuyện thường ngày chính là đối với chính mình vì tu luyện một ít đại uy thế pháp môn c ũ mình mình đạo môn, cách cách môn g t mặc dù đánh mạng song tu nhưng coi trọng nhất nguyên thần cho rằng là trong thiên địa thần thánh nhất tri vật siêu thoát hết thảy tây phương giáo lại đem nguyên thần lực lượng luyện nhập n g ụ c thân linh nhục nhất thể thành tựu kim thân đạo môn cũng cực kỳ không quen nhìn nhưng tây phương giáo dù sao giống nhau xuất từ huyền môn đối nguyên thần cũng là cực kỳ quý trọng coi trọng chẳng qua là cùng nhục thân cùng một chỗ luyện m à n g thôi đây chỉ là pháp môn bất đ ộ n g loại này cơ bản thái độ lại để cho tây phương giáo cũng không quen nhìn ma môn cùng một chỗ căm t h ủ ma môn cao ca chậm rãi tại mười tỷ ở bên trong phạm vi di động vô số khắc rõ trận pháp ngọc bài sắp nhập vào hư không nhưng là muốn đem nơi đây toàn bộ cấm chế đứng lên cái này hồ lớn sâu đậm chỗ sâu nhất sợ không có trăm vạn dặm đầy đủ dung nạp cựu anh chân thân trong hồ g i ã n ra cao ca đ nói chừng cựu anh đã nhập ma dù n g ma khi đánh tan hắn yêu khí lại cố hết sức khống chế kể bên này sinh linh nhập ma trình độ lại để cho hắn ở đây nơi đây một trốn chính là mấy trăm vạn mới bị cao ca phân phát hồng hoang thám tử phát hiện tán toàn Còn tại tử cái đôi. bộ khẽ ô không không n vạn ngọc răng tiếng, lượng đánh nát. g giấu có Cao Ca rắc lực Cao Ca đi đưa khối bài, ra trăm ra một phát một dặm, vào hư hư h k bị ở giật mình thần thức lập tức tìm được điếu ngư đ ả o tìm được đại dung thanh nham ngọc tần mặc triệu các loại mấy cái đại la kim tiên vội la lên các ngươi tới đây đem nơi đây ma vật toàn bộ giết chết thần thức một dẫn cho mọi người thiết cái định vị sau đó mạnh mà đem thần thức bao phủ khai mở bao trùm m ư ơ i tỷ ở bên trong phạm vi vừa rồi ngọc bài nhưng là đ ụ phải người khác thiết trí ở chỗ này phòng ngự đại trận lực lượng bị lập tức phá hủy hiển nhiên đã kinh động đến người ở bên trong một đạo lưu quang hiện lên cao ca vô thanh vô tức tránh được lưu quang đứng ở không trung bên trong vừa rồi cao ca biệt tích mà đến toàn lực che đậy bản thân lực lượng còn có thể miễn cưỡng g i ấ u giếm được vô tâm chi nhân nhưng giờ phút này người ta đại trận bay lên thần thức tẳng ra như thế cấp thế giới lực lượng di động nhưng là rốt cuộc vật che chắn không thể một cái gầy nam tử theo trong hồ lớn được đưa lên ánh mắt nhìn hướng cao ca chỗ ẩn thân nói ra dị phương đạo hữu tới chơi bần đạo cửu mệnh không có từ xa tiếp đón đạo hữu kính xin hiện thân a cựu ử u Anh t v yêu chi chiến s anh u may mà giữ t á mạng, cảm giác yêu thân ộ c vận số đã ế t nhất pháp cửa, hơi chút phân biệt, không hoặc, pháp hơi h muốn vặn mê là được cửa, vừa p biệt, Cửu Anh là i giác hiện nhiên ề n không đúng, phát khí tức l ma môn Anh phương pháp. Cửu thiên â n là t h đình yêu thần cũng là biết rõ đạo môn cùng ma môn quan hệ trong đó hôm nay ma môn lực lượng suy yếu đến cực điểm đạo môn như mặt trời giữa trưa luyện tập cái này phát môn một khi bị đạo môn phát giác chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi cũng bởi vậy c ử u anh nhớ tới cao ca cái này huyền môn tam đại lộ đồ đạo môn đại đệ tử mới đột nhiên bừng tỉnh cao ca hảo huynh đệ cao tùng điện chủ chính là trực tiếp chết ở mình và khâm nguyên xe quỷ trong tay nguyên lai mình đã bất chi bất giác đã thành cao ca tử địch cao ca bản thân liền thực lực cứng hãn sau lưng lại có mấy cái đạo môn thánh nhân cựu anh ở đâu n h ằ m chúng nảy sinh chỉ phải ẩn thân biệt tích xa xa né tránh như là đã đắc tội cao ca cái kia cùng đắc tội đạo môn cũng liền không có gì khác nhau mình là không phải ma nhưng là không có khác nhau cựu anh tìm tới nơi này giấu kỹ về sau càng làm cái kia pháp môn tìm được trải qua suy diễn cái này pháp môn cảnh giới cao xa uy l ự c lớn nhưng là trực chỉ đại đạo một khi tu luyện có thể tinh lọc yêu khí tu luyện tới cao thâm cảnh giới liền ma khí cũng đem đánh tan có thể tự nhiên tại h ư n g hoàng sinh hoạt hành t ầ u c ử u anh đại hỷ không chút do dự liền tu luyện cái kia ma môn phương pháp nhưng cũng biết đạo môn thế lớn bố trí xuống đại trận cố hết sức che giấu nơi đây ma khí mỗi lần qua một thời gian ngắn sẽ đem phụ cận sinh linh trên người ma khí thanh lý một lần để tránh khiến cho đạo môn chú ý c ử u anh bình thường dùng cựu mệnh đạo nhân thân phận xuất nhập đoạn thời gian trước một con thùng luồng lòng xông vào cẩn thận từng ly từng tý mấy trăm vạn năm cựu anh không biết làm tại sao nổi lên hào hứng hiện ra chân thân sinh ăn này giao long lại bị yến chim cắt nhất tộc thám tử phát hiện báo cáo cao ca cứu anh nằm mơ cũng không nghĩ ra thế giới này lại có thám tử loại vật này tồn tại bất quá là ngắn ngủi chân thân h i ể n lộ đã bị người nhìn đi chính mình che giấu mấy trăm vạn năm hành tung liền bại lộ tại địch nhân đáng sợ nhất trong mắt chương ba trăm lẻ chín cứu anh duy một sinh lộ cứu mệnh chật chật ngươi có chín cái mạng cao ca chậm rãi hiển lộ thân hình trong mắt là khắc cốt cửu hận nhìn xem cửu anh cười khẩy nói cứu anh thân thể lập tức cứng ngắc ánh mắt gắt gao nhìn xem cao ca trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng vẫn phải tới bị đạo môn phát hiện mười tỷ ở bên trong phạm vi hiện lên một mảnh hưởng quang hộ núi đại trận bay lên vô số độ phì của đất linh khí bị điều tới đây đem cái này mười tỷ ở bên trong phạm vi diễn biến thành núi đao b i ể n lửa huyết nhục địa ngục cao ca thân hình nhẹ nhàng mà thối lui lại trận khu vực lạnh lùng nhìn xem cựu anh cho mình ra chỉ từng tầng một phòng ngự cơ chế trận pháp cái gì cao ca như không có gì chỉ cần nhìn thẳng cựu anh không cho hắn chạy trốn là được cựu anh thần sắc biến trở về bình thường việc đã đến n ư c này nhiều lời vô ích mặc kệ theo công theo tư mình cùng cao ca cũng không có thể điều hòa không phải ngươi chết chính là ta sống cũng không có thứ hai con đường có thể đi c ử u anh không ngừng ra chỉ trận pháp huy năng đại dung ngọc tần các loại bảy tu vị cao nhất điếu ngư đ ả o đại la kim tiên đã vượt qua vô tận không gian đi tới hung nước b ố n phía bảy ngươi tạo thành một cái thất tinh đại trận xa xa nhốt chặt mấy trăm bức giảm phạm vi cũng không h i ề n thân liền d á m thị lấy nơi đây nhập ma sinh vật không cho ma vật chạy c ử u anh cũng phát hiện bảy đại la kim t i ê n đến hơi suy nghĩ một chút đã biết do những thứ này cấp thấp đại la bất quá là vì tiêu diệt ma vật mà đến đối với chính mình nguy hiểm cũng không lớn duy nhất có thể uy hiếp chính mình cái gì vẫn là cao ca một người c ử u anh cấp tốc suy tư thoát thân kế sách chỉ có đi hôn đồn tạm lánh các loại cái kêu pháp môn tu luyện thành công có thể che giấu trên người mình ma khí mới có thể lần nữa trở lại hồng hoang tới lúc đó mình chính là vô tích có thể tìm ra hồng hoang to lớn mặc cho chính mình tiêu dao cơ hội là lập tức c ử u anh liền quyết định chính mình sau này chính xác nhất lộ tuyến đây là duy nhất sinh lộ nhưng nhất định phải nhanh mau chóng giải khai cao ca chặt đường tiến vào hồng hoang ở chỗ sâu trong cựu anh không biết đạo môn thánh nhân có thể hay không đối với chính mình ra tay nhưng hắn không dám đi đập một khi đập sai rồi chính là thân tử đạo tiêu cho nên cao ca chính là hắn duy nhất sinh lộ mặc dù cửu anh đã biết rõ côn bằng đã chết cao ca cũng ra một phần khí lực hỗn độn xoắn giết côn bằng một trận chiến là tây vương mẫu đắc ý nhất chiến tích nhàn rỗi cùng thị nữ bên người nói k h o á t vài câu cũng không khỏi người bên cạnh đ à m luận một trận chiến này trận tướng cũng liền theo tây côn lôn chậm rãi chuyên l đề ra đại thần thông đám người đều cảm thấy côn bằng bị chết không o a n bị ba cái đồng cấp đại thần thông người vây công thân tử đạo tiêu cơ hồ là kết quả duy nhất không có bất kỳ may mắn điều này nói rõ hồng h o a n g đại thần thông người nhất trí cho rằng cao ca đã tấn thăng làm cùng trấn nguyên tử tây vương mẫu côn bằng cái này nhất cấp đ ư ờ n g trở thành hồng h o a n g cấp cao nhất đại thần thông người nhưng cựu anh như t r ư ớ c có lòng tin theo cao ca chặn đường trong lao ra trốn vào hỗn độn cao ca tế lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp kim cương trạc đây là cao ca sử dụng tối đa một đôi tổ hợp công thủ đều cực kỳ cường hãn nhưng hôm nay cao ca đem bạch nha cũng thanh toán đi ra bạch nha là cao ca trong đời đệ nhất kiện vũ khí cũng là cao ca luyện khí to lớn thành cao ca kiếp trước xã hội bình thản hắn một cái tiểu dân chúng mỗi ngày vung v ậ y đúng là b ả n phím về phần ghi b ả n nha thương nha cũng liền ngẫu nhiên ngẫm lại liền cái hàng mỹ nghệ cũng không có tìm được đến đây càng thêm không chỉ nói thực đang vũ khí t h ằ n g đến lọt vào hồng hoang hoàn cảnh như thế ác liệt cả ngày chính là vì sinh tồn m à bể b ộ n hồ lao thiên ra mở mắt rớt xuống cái bạch nha cao ca mới tính toán đã có vũ khí đ ố i cái này đệ nhất kiện vũ khí cao ca coi trọng trình độ vượt qua bất luận cái gì một kiện linh bảo có cái gì tốt thứ đồ vật cũng sẽ không đã quên cho hắn dung luyện đi vào lĩnh ngộ bất luận cái gì luyện khí chi đạo cũng đều sẽ ra chỉ đến bạch nha bên trong bây giờ bạch nha đã là kiện thượng phẩm linh bảo lại bị cao ca dung luyện công đức đi vào trừ khử bạch nha vô hạn sắc khí liếc mắt nhìn qua bất quá là kiện bình thường trường đao mà thôi cao ca và tế ra bạch nha nhưng là chuẩn bị giết chóc trong đại trận trầm giai huyết vụ c h à n ngập hiển nhiên cựu anh đã tại rút ra trong đại trận sinh linh huyết đ ụ c cùng nguyên thần lực lượng cao ca đối lớn như vậy trận bái kiến rất nhiều ma môn đại trận đều có như vậy công năng lợi dụng hết thể có thể lợi dụng năng lượng chỉ chú ý trận pháp u y năng chỉ bảo hộ thi pháp chi nhân kim cương trạc hào quang l o ạ lên nện ở đại trận trên đại trận phát ra một hồi màu đỏ gợn sóng hiện ra hình bán cầu vòng bảo hộ hình dạng dựa theo biểu hiện như vậy bất quá hơn mười lần đích công kích có thể đánh bại cái này đại trợn cựu anh không giống với côn bằng các loại lão bài đại thần thông người trên người linh khí bất quá là tiên tiên thượng phẩm m a i cho tới thiên đ ỉ n h do thiên đế đế tuấn b a n thường thân gia thâm hậu trình độ kém không ít bố trí cái này đại trợn uy năng không chỉ nói cùng tam thanh so sánh với chính là so với bình thường lão bài đại thần thông người cũng kém rất nhiều bất quá là kim cương trạc một kích liền kiểm tra xong trận pháp này sâu c ạ nhưng cao ca ngược lại là có chút do dự nếu như cựu anh đã nhập ma dựa theo cao ca đối ma đạo rất hiểu rõ thật vất vả ma hóa một cái đại la đình phong không thể nào không để cho hắn một ít chỗ tốt ít nhất bảo vệ tánh mạng át chủ bài sẽ gia tăng một hai bốn mà một cái bị ma đạo chiếu cô qua đại la đình phong không có khả năng cứ như vậy một điểm liệu cho nên cựu anh tại xúc thế chuẩn bị phóng đại chiêu cái này đại trận là một nguy trang là vì mê hoặc là người tiến công cao ca có thanh tình ý thức tiếp tục chỉ huy kim cương trạng một cái quan trọng hơn một cái mà hoành kích cái này hộ núi đại chiến phóng đại chiêu thì sao cái gì đại chiêu có nhưng c chính, chính là bản cổ phiên sao? Vẫn là chu tiên tứ kiếm. địa năng muốn xa xa vượt qua cùng hỗn l độ chung chu tiên tứ kiếm tách ra chỉ một kiếm lực công kích thì không bằng cái này hai kiện tiên thiên trí bảo nhưng chính là bản cổ phiên cùng hỗn độ chung tại ngang nhau tu vi dưới tình huống cũng đừng nghĩ oanh mở thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự Người cao ử u n còn có thể có được vượt qua bàn cổ phủ cùng hôn độn trung linh h thể phủ có có được cổ vượt qua b ả Làm sao có thể? Cao ca ó thể? c o trong ca tâm nội lệnh lùng nghĩ đang ế n lại h hai phát, đại trận đã n l u lay sắp đổ, trận phá sắp tới. Cao ca đang sắp sắp phá đổ, đã trận tới. mong đợi c ử u anh bùng nổ muốn nhìn một chút hắn có cái gì lợi hại hậu trước cao ca muốn khi hắn đắc ý nhất thời điểm khi hắn đắc ý nhất địa phương cho phép hắn tàn khốc nhất đà kích mới có thể tiêu trừ trong lòng đại hợt c ử u anh thi triển đại pháp chỉ trong chốc lát đ ă n g lúc sẽ đem mười tỷ ở bên trong phạm vi trong đại trận tất cả nhập ma sinh linh sinh cơ toàn bộ rút q a linh khí cùng nguyên thần cùng một chỗ sáp nhập vào ma môn đại pháp bên trong đã ở l ặ n g lặng chờ, chuẩn bị đến một cái hung á c kim cương c h ạ c gào thét hạ xuống trầm trọng thế giới chi lực nện xuống hộ núi đại trận phát ra răng rắc một tiếng nổi lên một hồi rung động vô số gợn sóng tảng ra quy tắc n g h i ề n ác năng lượng bốn phía bay ra vòng bảo hộ rốt cuộc khôi phục không được tán làm vô số ma khí huyết vụ lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa cao ca lạnh lùng nhìn xem cựu anh nào tới thò tay một điểm tràn ngập ở trên không t r o n vô số huyết vụ lập tức hướng về cao ca hội tụ huyết vụ bên trong quỷ khóc xói tru vô số âm hồn mặt quỷ tại thê lương chu lên huyết vụ bị những thứ này âm hồn chỗ tụ họp âm hồn biến thành thật thể lập tức liền nhào tới cao ca trước người thiên địa huyền hoàng linh lung bảo thắp phát ra hảo quang tại cao ca bên người có chút lưu chuyển vô số huyền hoàng chi quang rủ xuống thực thể hóa âm hồn mặt quỷ lao tấn công lấy không gây thương tổn huyền hoàng chi quang mảy may, may. cựu anh trên mặt hồng quang loại lên lại là chỉ một ngón tay ước triệu sinh linh huyết n ụ c năng lượng nguyên thần chân linh năng lượng cùng một chỗ chản vào tiến vào âm hồn mặt quỷ thật thể ở trong chỉ một cái t r ớ c mắt vô số quỷ vật liền đạt được vô lượng năng lượng năng lượng đẳng cấp nhanh chóng nhảy lên tới kim tiên thậm chí thai ớt cấp bậc ư năm g Cuồng 310, Điên n Tự Bạo.、Năm、đó cao ca cứng rắn tiếp thiên đế đế tuấn bị đế tuấn một cái c ả n không đảo ngược ném đến hỗn độn đi về sau cao ca cũng dùng chiêu này đối phó côn bằng trực tiếp một ngụm túi chứa đến hỗn độn hành hung cái này kiểu anh sẽ không cũng muốn cho mình tới đây một tay à. bây giờ cao ca ở nơi nào đánh đều không sợ chẳng qua là như thực bị c h u y ể n t ố n g đi hỗn độn lại muốn tìm được kiểu anh đã có thể khó khăn hắn cũng không nốc sẽ ngơ ngác chờ đợi mình đi đánh chết hắn cao ca tế lên mậu kỷ hạnh hoàng kỳ cùng ly địa d i ễ m quang kỳ muốn cấp tốc chấp động tránh đi truyền thống trận pháp phạm vi vây anh vây quanh tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hơn m ộ ư ơ i người quỷ vật đột nhiên nổ tung giống như hơn m ộ ư ơ i người k i m tiên tự bạo nổ tung y năng theo bốn phương tạm hướng lập tức liền áp đã đến cao ca bên người tự bạo không phải truyền thống cao ca ngừng rời xa ý định nhiều như vậy kim tiên cấp bậc tự bạo cũng muốn dung chuyển thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp n ằ mơ à vì bảo hiểm để cao ca vẫn là di động chút ít vị trí vạch nha tại bên người lập tức cắt mấy vạn ghi bàn đem bên người tất cả dơ bẩn xấu xí quỷ vật toàn bộ cắt thoái kim cương c h ạ c l o e lên đánh tới hướng cửu anh lúc này một ư ơ i tỷ ở bên trong phạm vi nhập ma sinh linh đã bị cửu anh toàn bộ giết chết tất cả thân thể nguyên thần biến thành một loại màu đỏ sấm năng lượng cấp tốc hướng cửu anh tụ thập cửu anh không ngừng thi triển đại pháp hội tụ năng lượng biến thành quỷ vật phấp cắn tự bạo tại cao ca bên người bao bọc vây quanh lực lượng càng để lâu càng lớn càng ngày càng nhiều nhìn thấy kim cương trạc đánh tới cửu anh thò tay một điểm vô số quỷ vật xuất hiện ở kim cương trạc tiến lên lộ tuyến trên, trên sẽ rách tự bạo không ngừng tiêu hao kim cương trạc quy năng cao ca có chút bị hắn khí nợ đủ cười cùng chính mình đối chiến rõ ràng một kiện linh bảo cũng không xử đi ra liền đế tuấn cùng côn bằng cũng không dám như thế ngươi một cái yêu tộc yêu thần tu luyện vài năm ma môn pháp môn lại dám chỉ sử dụng ma môn đại pháp để đối phó đạo môn đại đệ tử nghĩ đến ngươi là ma tổ l à hầu h ư cao ca âm thầm vừa chuẩn chuẩn bị vài món linh bảo chuẩn bị đợi lát nữa thoáng một phát đem hắn nện thành nhỏ nhẹt còn không có áp dụng đột nhiên cảm thấy trên người áp lực nhất trọng mười tỷ ở bên trong phạm vi huyết vụ năng lượng bị cấp tốc thu nạp đi qua ước triệu âm hồn mặc quỷ v ạ n vẹo lên thống khổ điên cuồng biểu lộ như thiểm điện phóng tới cao ca vô số đỏ sầm gần như màu đen năng lượng lăng không quán chú đi vào tới cao ca bên người đều đạt tới kim tiên trở lên năng lượng cấp bậc sau đó ẩm ẩm tự bạo những thứ này ma môn tiên đ i ê n mỗi cái không thể nói lý như vậy thời gian qua một lát liền giết chết ước triệu sinh linh thật sự là phát rổ cao ca ngược lại không muốn chạy tán loạn khắp nơi người nghĩ như vậy tự bạo vậy nổ đi cao ca thần thức chăm chú tập trung cửu anh cũng không sợ hắn vào tàu vây quanh ở cửu anh bên người quỷ vật cũng đồng dạng vô cùng vô tận thậm chí những thứ này quỷ vật trên người năng lượng đẳng cấp đã lên một lượt lên tới thái ớt cấp bậc cao ca thu hồi kim cương t r ạ n g cùng b ạ n h nha thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp uy năng toàn bộ triển khai lạnh lùng nhìn xem cựu anh muốn xem hắn làm cái quỷ gì bằng những thứ này hư đầu mong nao đ ổ vật cũng muốn làm bị thương ta c ứ u anh nhìn xem cao ca cao cao nhắc tới tâm rốt cục rơi xuống suy sụp mỉm cười trong tay pháp quyết thi xuất vô hình quy tắc lập tức bao phủ tại tất cả quỷ vật trên người vê anh vê anh vê anh trong thiên địa toàn bộ là tự bạo thanh n m nổ tung uy năng từng đợt tiếp theo từng đợt tuân hướng cao ca tuân hướng bốn phương. cao ca đứng ở thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp uy năng bao phủ phía dưới lạnh lùng nhìn xem như là xem vở hài kịch giống nhau mặc cho cửu anh chỉ huy quỷ vật tự bạo chỉ lập tức cao ca nhún mày cảm giác có chút không đúng vô số quỷ vật phóng tới chính mình tự bạo có thể đại lượng còn không có vọt tới phụ cận rõ ràng cũng tự bạo cũng nhanh chóng lan tràn đã đến cửu anh bên người lại hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài trong nháy mắt này chất đầy mấy vạn dặm không trung toàn bộ quỷ vật rõ ràng toàn bộ điên cuồng tự bạo cao ca cảm giác không ổn muốn phóng tới cửu anh nhưng cái này vô số quỷ vật tự bạo u y năng rõ ràng trong nháy mắt này đem cao ca gắt gao chế trụ cao ca chỉ huy thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp rõ ràng di động không được tự bạo huy năng chẳng những áp chế cao ca cũng áp chế c ử u anh năng lượng càng ngày càng mãnh liệt lại bị vô thượng ma môn quy tắc trói buộc tại nho nhỏ không gian tàn sát bừa bãi áp lực cực lớn cuối cùng tất nhiên sẽ phá hủy cái này một mảnh không gian cao ca cao mày có chút khó hiểu mảnh không gian này n g u y ề n át chính mình có thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp tuyệt đối sẽ không có việc hẳn cựu anh lại là bằng vào cái gì đâu ý tưởng vừa xuất hiện ngay tại hư không đem phá vị phá thời điểm Cửu, Cửu liền liền a ca như nguyên h đỉnh đ xuất h lai cựu á i anh bố trí xuống trận pháp này không phải muốn đem địch nhân làm cho đi hỗn độn mục tiêu nhưng là chính hắn hiển nhiên hắn đã sớm biết chính mình đánh không lại chuẩn bị đều là đường lui chính mình còn tưởng rằng hắn muốn cho chính mình đến h n hát c ử u anh mang theo điều này có thể số lượng lao ra cao ca trên người áp lực suy giảm tâm thần k h ẽ động thoát ly tự bạo khu vực thiên ngai gang tấp thần thông sử dụng ra lập tức đi vào hầm hoang ven đi theo hết u y vụ khí tức vọt vào hỗn độn cao ca mô phỏng lấy c ử u anh tốc độ cùng phương hướng một đường hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong phóng đi chậm rãi ngừng lại thần thức linh g i á c toàn lực phóng ra ngoài h n g hoang cảm giác l o á n thoáng đại xích thiên thanh vi thiên các loại hầu như không thể cảm giác nhưng là đã đến hầm hoang nơi cực sâu ở đâu còn có cựu anh đinh điểm dấu vết trong nội tâm cái này khí nha hơn trăm vạn năm mới bắt được cái đuôi của hắn rõ ràng bị hắn trốn thoát lần sau còn không biết đạo lúc nào mới có thể lần nữa tìm được hắn quá khinh địch cao ca trong nội tâm rất là tự trách vốn cảm thấy cửu anh bất quá là qua phố con chuột ẩn sâu lòng đất một khi cho hấp thụ ánh sáng tuyệt đối là bị đánh chết tại chỗ mệnh thật tình không biết cửu anh thân là yêu tộc thiên đình đều biết yêu thần bất kể là trí tuệ thực lực năng lực đều siêu tuyệt nhất thời đối với hắn tình cảnh của mình có cực kỳ khắc sâu nhận thức hắn sẽ không tưởng tượng đánh bại cao ca hoặc là giết chết cao ca đây đối với hắn không có chút ý nghĩa nào bởi vì nếu thật là như vậy chờ đợi hắn đúng là thánh nhân đặc kích đây cơ hồ không có khả năng thủ thắng hắn duy nhất sinh cơ chính là ngăn chặn cao ca lại để cho cao ca tìm không thấy hắn chỉ cần hắn và cao ca dây dưa đạo môn thánh nhân t i ể u cũng không không nể mặt ra để đối phó hắn hoặc là đem hắn coi như tôi luyện cao ca đã mãi đao cao ca tỉnh táo lại nguyên thần chậm rãi thanh minh biết mình bị k i ự u hận mê hoặc thần trí tâm tình không đủ hiểu rõ mới có thể phạm sai lầm loại này phát ra từ nội tâm chấp h nhiệm dẫn đến nguyên thần chui vào ngõ cụt liền hư vô ra mặt cũng không có tình ngủ bất quá cũng chính là lần này sẽ không còn có lần sau cao ca xoay người rời đi không chút do dự đã đi ra hỗn độn cao ca không phải thành nhân không có làm tốt công phu hầu như không có khả năng tại hỗn độn trong tìm được người khác ở tại chỗ này cũng là hư tốn thời gian đang lúc mà thôi một lần nữa tại hồng hoang bố trí mới là chính xác cách làm cao ca biết rõ cựu anh nhất định sẽ trở lại hồng hoang không có đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới là không thể nào thời gian dài tại hỗn độn đợi nếu không nhất định không nhảy mà chết chỉ cần hắn trở lại hồng hoang cao ca thì có cơ hội đem hắn móc ra một cái đại la kim tiên đình phong còn luyện tập ma môn đại pháp thực lực nhất định cực kỳ không tầm thường thậm chí so về lão bài đại thần thông người cũng không nhiều lại để cho tu luyện ma môn đại pháp sau khẳng định chịu đựng không nổi cô đơn lạnh lẽo làm phong làm vũ cơ hồ là nhất định đến lúc đó còn sợ bắt không được cái đồi của h ắ n ư trở lại hung nước đại dung các loại đại đ ố i cái này hồ lớn chung quanh kéo mạng lưới thức tìm tòi một lần phát hiện cựu anh làm được thật sự c h i ệ t đ ể tất cả nhập ma sinh linh toàn bộ biến mất h i ệ n nhiên đều bị rút lấy nguyên thần huyết nhục chết oan chết u ồ n g cao ca chính là đều muốn theo may mắn còn sống sót sinh linh suy diễn khí tức của hắn đã thành k ô n g tưởng Một điểm c á i đôi đều k h ô n g có l ư u lại. Cao ca n h ì n nhìn trăm vạn m sâu hướng không không nước, cũng không có t â mươi t n một hà đồ lạc thư cao ca trở lại điếu ngư đ ả o cũng không có để ý tới minh nguyện đám người quay đầu liền bế quan tu l ư ợ n đi quá thật xấu hổ chết người ta rồi mấy ngàn vạn năm qua cao ca thuận buồn xuôi gió dù cho đối mặt t ổ vu thiên đế cũng hầu như không có rơi xuống qua hạ phòng không mớn hôm nay cũng tại c ử u anh này tiểu thuyền lận t r o n g m ương mặc dù không ai sẽ cho cao ca ánh mắt xem nhưng cao ca chính mình lại cảm thấy mặt mũi có chút gây khó dễ dứt khoát làm một lần rùa đen rút đầu một phen tu luyện chính là mấy vạn năm thẳng đến nhận được nữ hoa nương nương thần thức truyền âm mới đình chỉ quy tắc suy diễn đi ra tinh thất bên ngoài đình viện thương bách xanh tươi thanh tùng cao ngất hình dạng cùng mấy vạn năm trước bất đ ộ n g nhưng là đã, đã đổi đ mới cây cho dù ở hồng hoang loại này linh khí dồi dào địa phương tuyệt đại bộ phận động vật cùng thực vật đều là ở vào sinh linh dây xích đê đoan là không có, có cơ hội hướng lên tấn thăng không phải ngươi sinh ra sớm ngươi có thể l ĩ n h nộ g thiên địa đại đạo l ĩ n h nộ g thần thông thì có cơ hội trở thành đại thần thông người phi thiên đột địa tiêu diêu tự tại suy nghĩ nhiều khai thiên không lâu trong thiên địa liền liên tiếp xuất hiện các loại động vật thực vật trong núi dòng sông linh thạch mỹ ngọc linh thủy dị hỏa các loại tiên tiên c h i tài khắp nơi đều có nhiều vô số kể nhưng ở cái này không thể đo động vật thực vật và tiên tiên linh tài trong có thể sinh ra đời linh trí ít càng thêm ít ra đời linh trí mà có thể ở các loại nguyên thủy trong tranh đấu còn sống sót lại là ít càng thêm ít không có cái kia phúc duyên dù cho ngươi là khai thiên không lâu liền sinh ra trường sinh loại t i ê n thảo một mực may mắn vượt qua từng cái đại tiếp đã đến vu yêu thời kỳ đã đến phong thần thời kỳ ngươi vẫn là là tiền cây cỏ cũng không có thể sinh ra đời linh trí đụng phải một cái ăn cỏ giá thú cũng một ngụm đem ngươi ăn tươi bàn cổ thân hóa v ậ t vật có thể giao phó sinh linh tiên thiên đ ơ n ký cũng là có hạn những thứ này có thể tiếp thu đến khai thiên đ ơ n ký đạt được thiên địa tặng sinh linh bản thân nhất định là trong thiên địa tặng sinh linh bản thân nhất định là trong thiên đ i n h t ư chất tốt nhất một phần nhỏ bọn hắn bị thiên địa quy tắc chọn lựa ra đến mở ra linh trí tu luyện được đạo tại ý nào đó trên rằng, chính là để cho bọn họ quản lý hồng h o a n g thiên địa cái thế giới này bọn hắn trở đầy lấy bản cổ m ẫ bộ phận linh trí cũng đã thành ý nào đó hồng h o a n g chủ nhân một trong về phần còn lại không có tiếp thu tiên h địa tặng vô lượng số lượng động vật thực vật linh tài bất quá là cho những thứ này chủ nhân hưởng dụng tài liệu mà thôi cao ca đưa tới ngọc tần hỏi hiện tại nhân tộc phát triển như thế nào ngọc tần gặp cao ca xuất quan cao hưng nói nhân tộc hiện tại phát triển rất tốt cái này hai mươi v ạ năm n không động lánh địa một đường hướng đông cùng thủ dương sơn lánh địa khoảng cách đã rút ngắn một phần ba theo như tiến độ này Tối đa bất quá năm, hai đa quá năm, cao á i lãnh đ ị có thể xác nhập, khi đó, nhân tộc có đó, thể thể trở thành nhập, khi nhân hồng h sẽ a n g ca h tích lớn nhất chủng i diện ế m một lớn trong. tộc c o ca gật gật đầu hỏi thiểu g i a hỏa đám bọn họ cũng phải a ngọc tân cười nói tốt rất tốt bất quá hai mươi vạn năm cả đám đều tấn thăng làm kim tiên tốc độ tu luyện thật sự là quá là nhanh bất quá ta lén dò xét đã qua trụ cột coi như vững chắc đã đến thai ớt cảnh giới chậm rãi chuyển đổi hậu thiên làm đầu tiên vấn đề cũng không lớn kim tiên sao cao ca hiểu rõ gật gật đầu nói người nào biểu hiện được rất tốt chút ít ngọc tần ánh mắt lóe lên nói bọn hắn thế hệ này đại bộ phận đã tân chức trật tiên có thể đi vào kìm tiên cảnh giới chưa đủ trăm người đều đều là thiên tài hơn người thế hệ chiến công rất chắc tuyệt có hơn hai mươi người phục hy đại hán tiểu hỏa vân quang tiểu thương các loại đều tại bên trong cũng đã là đang doanh doanh đang nhất cấp cao ca nhìn ngọc tần liếc nói ừ ta đã biết một bước bước ra điếu ngư đạo lại vừa cất bước ra đông hải minh n g u y ệ t tại bên ngoài đình viện lén lén lút lút vào bên trong nhìn quanh gặp ngọc tần chậm rãi đi ra cùng cười nói ngọc tần các ca, ca đại gia đâu thì ngươi nói cái gì sự tình ngọc tần chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói đều là ngươi làm chuyện tốt đại gia nghe xong đã cảm thấy không đúng tự mình đi nhân tộc minh nguyệt sắc mặt chấp nhận lo lắng nói cái kia đại gia biết rõ chúng ta giúp đỡ các huynh đ ệ chuyện trở về còn không đem ta đánh chết ngọc tần thử cười nói sẽ không đại gia làm sao sẽ đánh chết ngươi tối đa đánh cho bị dày vỏ minh nguyệt vội la lên ngọc tần ca ca việc này ngươi cũng có phần cũng không thể để cho ta một người gánh chịu ngọc tần chậm rãi đi thẳng về phía trước cười nói lúc ấy người nào đó thế nhưng là nói xảy ra vấn đề gì Hắn người một sáu n cười cười, nhân tộc lãnh địa đông nam một chi hơn hai ngàn người chiến doanh chú đóng ở một con sông lớn bên cạnh chiến doanh hợp quy tắc bên trong vãng lai tu sĩ trật tự tỉnh yên thần xác nhẹ nhõm dù cho không biết chiến trường chi bên cạnh hậu trận như trước bay lên ra vào đại doanh chi nhân đều bị nghiêm khắc kiểm tra sông lớn bên cạnh mấy cái thanh niên đang tại đồ nướng uống rượu một đầu màu vàng sắc tóc q u ă n tóc vàng uống một hớp rượu nói ra phục hy đại ca ta cảm thấy được không thích hợp nha như thế nào liên tục hai lần điều động chúng ta càng điều càng thiên cái này cũng đã là chiến trường rất biên giới địa giới phía trước mấy cái tiểu bộ tộc cũng không đủ chúng ta chiến doanh một ngày đánh đang tại cho đồ nướng khung trở mình thị quần phong tiếp lời nói cũng không phải là ta cảm thấy được à là vì chúng ta chiến doanh lập công quá nhiều có người đỏ mắt liền khiến cho thủ đoạn để cho chúng ta ít xuất chiến đang tại t r ậ m rãi uống rượu phục hy đặt chén rượu xuống t r ư ờ n g cùng phong liếc quắp cùng phong chớ nói nhảm chúng ta liên tục chinh chiến một vài năm giảm quân số vượt qua ba thành nhiều như vậy mới huynh đệ bù sung t i ề n đến không nên tu chỉnh tu chỉnh nha chu minh nói phục hy đại ca cùng phong tuy nói đến quá phận chút ít nhưng cái khó miễn có người mượn này gian lận chúng ta tu chỉnh đã vượt qua trăm năm như thế nào cũng nên nặng hơn chiến trường đi hà nha có, có phải hay không ngọc su điện đã quên chúng ta cái này chi chiến công đệ nhất chiến doanh nam sơn cũng phụ hòa nói phục hy đại ca ngươi cũng đừng trách cứ mấy cái huynh đệ một tu chỉnh chính là trăm năm còn đi về phía nam xa xôi rời chiến trường địa giới điều động không nớt huynh đệ chúng ta kỳ quái toàn bộ chiến doanh huynh đệ đều có chút đều nghị luận phục hy cười nói chúng ta ly khai chiến trường tu chỉnh khẳng định có mới chiến doanh di v ù đi vào các ngươi thẩm nghĩ đến chúng ta tu chỉnh trăm năm không có chiến sự còn có nghĩ tới nếu như xuất chiến trăm năm đã bị theo chiến trường bị thay thế cái kia chiến doanh huynh đệ lại lạc như thế nào muốn đây này tóc vàng mấy cái có chút không biết trả lời như thế nào rồi lại không t ă n lỏng riêng phần mình uống vào vườn bột rượu phục hy đứng lên nói lao ăn thị thú t vật ta đi điếu con cá đi lên thịt cá ngon làm tiếp cái cá tươi sút nam sơn vội hỏi phục hy đại ca ta đi à. phục hy giơ tay nói ta rất lâu không có thả câu hôm nay vận may khẳng định tốt ngươi đi nhặt chút ít nhánh cây tới đây là được cầm lấy cần câu một người đi vào bờ sông giả bộ chút ít thị thú t vật đem lưới câu đánh xuống đi ấm áp dáng tươi cười chậm rãi giảm đi trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ thân s ắ c tu chỉnh trăm năm là lâu rồi chút ít dị vãng cần tu chỉnh lâu như vậy bình thường đều là thương vong vô cùng nghiêm trọng Thực một tổn thành, hết rất tổn thực mắt trở biết chỉ đến doanh,、bọn、hắn cái này, chi chỉ đến doanh, chinh chiến một vàn năm, chỉ hao tổn ba thành, đã là hết sức rất nhỏ chiến tổn hại. Chẳng lẽ, thực sự có người đỏ mắt nhà chân?、Đúng、như này, chính mình chỉ cần trở về sau khi nghe lực sự cái sức có lớn là lẽ, giảm người Đúng ngóng năm, đến bọn này đến vàn văn này, cần đã ba sau về sẽ biết rõ. đỏ phục hy xuất thân thực lực đệ nhất thiết tần môn trong môn thiên tài xuất hiện lớp lớp bất luận tất cả quân lữ vẫn là tổ đình tất cả địa cát có thật nhiều thiết tần môn trưởng bối ở trong đó nhậm chức có đầy đủ thực lực bảo hộ thiết tần môn đệ tử không bị khi dễ phục hy cùng rất nhiều trong môn trưởng bối đều quen biết tự tin không người dám cố ý nhằm vào chính mình tâm tư rộng rãi không hề p h i ề n não bắt đầu chú ý trong sông l ư ớ i câu dây câu chịu lực mạnh mà c h ầ m xuống phục hy vui vẻ cầm chặt cá cán tả hữu di động vương tin đã ôm lấy cá lớn dùng sức khơi mào cần câu một cái dài hơn một trượng cá lớn bị câu cá lớn vừa mới rời nước còn tại giữa không t r ú n g đột nhiên há mùng nổ l ư ớ i câu ôm lấy cái quyển trục đã đi ra cá lớn vả và m ộ n cá lớn cái đuôi hất lên lại nhảy quay về sông lớn phục hy vừa thu lại dây câu thò tay bắt lấy quyển trục một đạo tin tức rơi vào tay nguyên thần của hắn bên trong hà đồ lạc thư chương ba trăm mười hai nhân tộc càng đánh càng mạnh cao ca đứng ở không trung nhìn xa xa trong nội tâm cũng vì phục hy chọn cái khen không hổ là đại thần thông người theo hầu chân linh tư chất có một không hai nhân tộc tốc độ tu luyện mặc dù lần nữa áp chế như trước ở vào đồng thời thay nhân tộc đ ỉ n h trời sinh đối với trận pháp thì có rất mạnh càng lộ bằng vào thiết tần môn cấp thấp trận pháp trụ cột rõ ràng đem chiến trận phát huy ra h uy lực lớn hai mươi vạn năm qua đánh đâu thằng đó không gì cả nổi n bách chiến bách thắng là nhân tộc lập được chiến công hiến hách trở thành nhân tộc trói mắt nhất kim tiên tiên tiêu tu vị cảnh giới đã tiến vào kim tiên đình phong thái ất đang nhìn cao ca nhớ tới mình ở không động sơn lưu lại đạo pháp t ấ n ký tựa hồ rất ít trận p h á p loại cấp thấp cũng có chút ít đã đến tương đối cao cấp trận pháp về sau chính mình liền sửa học thông thiên sư phụ truyền lại được rồi cũng liền không có khắc sâu tại không động ừ vẫn là cần sửa sang lại thoáng một phát quá thanh nhất mạch trận pháp luyện k h í t r i đạo nếu không nhân tộc tu sĩ tu luyện t r i đạo đều xuất hiện ngắn bản cao ca lưu lại đều là quá thanh nhất mạch cái này cũng không thể bừa bãi chính mình s ở học mặc dù bác nhưng ở truyền đạo thụ nghiệp trên vạn không dám đem còn lại lưu phái trở thành nhà mình đồ vật dạy x u n dưới này sẽ ra đại sự giáo nghĩa cũng không đồng học thuật có thể tùy tiện trao đổi hỗn hợp bây giờ hồng hoàng còn không đạt được trình độ như vậy các môn các phái tại kim tiên trước kia hầu như sẽ không để cho chính mình môn nhân đi đón sở còn lại giáo phái đại đạo giáo nghĩa đây là chát trụ cột xây dựng căn cơ thời điểm kim tiên về sau căn cơ xác định có thể tham khảo còn lại phát môn hoàn thiện chính mình đại đạo lúc này phải thay đổi mình đại đạo đã rất khó đương nhiên nhập ma sửa tu ma đạo là mặt khác một sự việc phục hy đại ca ngươi câu được cái gì đứng lên tóc vàng nhảy tới đây ngạc nhiên mà nhìn phục hy trong tay hà đồ lạc thư thần thức tham q u a đi hà đồ lạc thư ánh huỳnh quang lưu chuyển đem tóc vàng thần thức c h ặ t ai nha là một bà bối tóc vàng kêu lên chu minh mấy người này vây quanh tới đây đều muốn xem xét ra sao bà bối đều bị hà đồ lạc thư ngăn trở ngẩng đầu nhìn hướng phục hy phục hy có chút t a u mày nói ra cái này bà bối tự hồ bị tổn thương bên trong quy tắc hỗn loạn hỗn độn một mảnh tên gọi là gì tóc vàng gấp khó dằn nổi hỏi phục hy trần trờ nói gọi hà đồ lạc thư không biết có phải hay không sáu hà đồ lạc thư t r ờ i ạ là cái kia cổ thiên đế đế tuấn hà đồ lạc thư sáu mấy người một hồi ngạc nhiên nhìn xem hà đồ lạc thư hai mắt sáng lên phúc hy nói truyền thuyết cổ thiên đế đế tuấn vẫn lạc về sau hà đồ lạc thư tung tích không rõ không biết có phải hay không cái này nam sơn thận trọng nói hẳn là linh bảo danh tự không có sai đặc biệt là còn bị thương hẳn là cùng vô tộc tranh đấu lúc lưu lại không có chủ nhân vì hắn chữa trị một mực liền giữ lại chu minh thần thức tại bốn phía lưu chuyển một vòng thấy không có người chú ý nơi đây nghiêm mặt nói phục hy đại ca nhanh thu lại bảo bối này chân quý không có tự nhiên sử dụng lúc trước vẫn là đừng cho tin tức chuyển ra bên ngoài để tránh xuất hiện bất chắc nam sơn tỉnh n g ộ lại nhỏ giọng nói r ố i r ố i bảo bối này quá tốt sẽ có người đỏ mắt không thể chuyển đi tóc vàng cùng cồn g phong liên tục gật đầu đều là phục hy cảm thấy cao hứng thiên đế sử dụng linh bảo ít nhất cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo a nhân tộc hiện tại kể cả đại la lão tổ ở bên trong cũng không có nghe nói ai tại sử dụng cực phẩm tiên tiên linh bảo lợi hại nhất cũng chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo đại bộ phận lao tổ sử dụng bất quá là trung phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi thực phẩm tiên thiên linh bảo đây là trong truyền thuyết đồ vật nếu như tin tức vừa truyền ra đi vậy còn rất cao minh không biết có bao nhiêu người đỏ mắt có lẽ còn có thể rước lấy phía ngoài cường giả để cướp đoạt phục hy đại ca hiện tại mới là kim tiên cảnh giới có thể khó có thể bảo hộ cái này b ả o bối tóc vàng cẩn thận từng ly từng tí nói phục hy đại ca người trận pháp tu vị cao như vậy có thể chữa trị bên trong trận pháp ư phục hy lắc lắc đầu nói bây giờ còn chưa được muốn chữa trị bên trong quy tắc chẳng những muốn tinh thông trận pháp còn phải tinh thông luyện khí bất quá ta sẽ một lần nữa bắt đầu học tập luyện khí chi đạo luôn luôn một ngày ta sẽ đem cái này bảo bối chữa trị tốt ừ tóc vàng dùng sức gật gật đầu cũng không hoài nghi phục hy mà nói mấy người bọn hắn đi theo phục hy chinh chiến hai mươi vạn năm đối phục hy cực kỳ tinh phục cũng không cảm thấy phục hy nói muốn chữa trị một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo là khoác lác phục hy cũng cực kỳ phấn khởi đem hà đồ lạc thư thu nhập trong cơ thể đối với mấy cái huynh đệ nói vừa vặn ta quay về một chuyến không động tổ đình đến một lần hỏi thăm một chút chúng ta chiến doanh ăn bài vấn đề thứ hai đi ngộ đạo lộ tìm xem ta nghe nói bên trong cũng có luyện khí chi đạo t r ư ớ học chút ít trụ cột chiến doanh q năm năm ha ha, đây là thiên thánh chiến đội đồng bạn tự tin tuy nhiên chiến đội danh tiếng đã sớm lột xuống nhưng thiên thánh chiến đội điểm tích lũy ghi chép hai mươi vạn năm qua đi cũng không có bị còn lại chiến đội đánh vỡ phục hy tìm được quân lữ thượng quan đã xin nghỉ thông qua phụ cận tổ t ử truyền thống trận vòng vo hai lần trận về tới không động tổ đình không động tổ đình thiếu rất nhiều người bên người đi theo r a truyền thống điện đại bộ phận đều là hợp đạo cảnh tiểu tử nguyên một đám vẻ mặt hưng phấn tràn đầy tự tin cùng hai mươi vạn năm trước chính mình giống nhau sau đó chính là như chính mình giống nhau trở về tiến n g ộ đạo lộ tìm hiểu đạo pháp tu sĩ vừa ra tới liền hướng lấy tổ đình tất cả điện các vội vàng mà đi mà toàn bộ nhân tộc đại bộ phận tinh anh đều hướng về phương đông quần quận mà đi có tổ đình tổ chức đại quân có tất cả môn phái tổ chức đánh lén tiểu đội Có các bộ lạc bộ bắn tạo thành săn bắn tiểu săn đối ộ i vô s dòng n g ư ờ tạo thành từng cổ một cực lớn thủy chiều, thay phát chiều, nhau hướng đông phát mà lớn đông Phương Đông, cổ cực đi. đối với hiện tại nhân tộc mà nói liền có nghĩa là thổ địa có nghĩa là nhân khẩu có nghĩa là vô số thiên tài địa b ả o đối cá nhân mà nói có nghĩa là công vân có nghĩa là địa vị có nghĩa là cao thâm đạo pháp trong hồng hoang tất cả chủng tộc một khi khởi xướng chiến tranh đều bị càng đánh càng được trước duy trì không được liền tan thành mây khói xong hết mọi chuyện đứng gương thương vong hao tổn lấy được thắng lợi cũng muốn trải qua trải hơn mấy 10 vạn đoạt năm chiến tranh Nhưng nhân mới mới khôi tiêu có phục thực lực, được. tộc đó hóa thể sau b t tộc đồng, đánh vạn năm qua, nhân tộc càng đánh càng mạnh. Hơn m qua, ấ trăm ngàn năm đối với phần lớn hởng hoang chủng tộc mà nói bất quá là trong chiến tranh một cái thở dốc thời gian đoạn nhưng n h â n tộc đã sinh sôi nảy nở hơn mười thay vô số mới chiến lược xung ra gào khóc gọi đánh về phía chiến trường mỗi thời mỗi khắc n h â n tộc đều có mới thiên tiên sinh ra đời n h â n tộc chiến tổn hại tốc độ xa so ra kém dân tộc mới bồi dưỡng tiên đạo cao thủ tốc độ hơn nữa theo dân tộc lãnh địa càng lúc càng lớn nhân khẩu số đếm càng ngày càng nhiều thực lực tăng trưởng xu thế càng ngày càng rõ ràng theo chiến tuyến đông rời vốn ở vào nhân tộc lãnh địa trung ương không động hiện tại đã ở vào nhân loại lãnh địa tây thủy nhưng không có bất kỳ một cái nhân tộc trần thuật đem tổ đình đông rời bởi vì tất cả nhân tộc cũng biết nhân tộc sở dĩ qua hôm nay là vì có không động tổ đình tại không động tổ đình hạnh tâm là không động sơn là không động sơn trên ngộ đạo lộ là không động sơn trên đỉnh anh linh đ ị a phục hy nhìn xa, xa cao ngất không động sơn có chút hành lễ bất kỳ một cái nào mới tới xa cách từ lâu trở về không động tổ đình người lần đầu tiên đều là nhìn về phía không động sơn nhìn về phía cái t i ê u cao cao đứng vương anh linh đ ị a chương ba trăm mười ba trưởng bối đều nhìn xem ngươi phục hy chuyển tới công việc v ậ t điện áo xem c á t các chủ lâm nguyên xuất thân thiết tần môn phụ trách nhân tộc siêm y và vải bố ra sử dụng phân phối quản lý cùng ngọc su điện có việc vụ vắng lai tin tức linh thông vừa rồi không có trực tiếp lợi hại quan hệ nghĩ đến có thể cho chính mình một cái rõ ràng tin tức một fan thông báo, phục hy gặp được lâm nguyên các chủ lâm nguyên cười ha hà nói ra phục hy vừa vặn rất tốt lâu chưa có trở về ta nghĩ đến ngươi tại đông nam nghỉ ngơi chơi gia tâm không muốn đã trở về đâu phục hy cười thi lê nói sư thúc tổ ta mỗi ngày thao luyện c h i ế n l ĩ n doanh cũng không dám có chút lười biếng lâm nguyên đem ở phục hy cánh tay xảy ra chuyện vụ phòng đi vào hậu viện lâm nguyên cười nói ngươi thật là có lộc ăn ta vừa v ặ n làm điểm trà n g ngon lá cùng một chỗ nếm thử thuần thục mà nấu nước giặt rửa bôi pha trà phục hy gặp miệng chén trà vẫn không tiêu tan thỉnh thoảng có sơn thủy hình dạng hiện ra kinh ngạc nói thế nhưng là ngộ đạo trà lâm nguyên cười mà không nói thò tay ý bảo phục hy cần thật nâng lên chén trà cẩn phúc hy trận to hai mắt kinh hỷ nói quả nhiên là ngộ đạo trà thật thần kỳ bảo bối tốt sư thúc tổ sáu phúc hy trà sát xoa tay cười hì hì nhìn xem lâm nguyên lâm nguyên tức giận nói tiểu tử cũng đừng lòng có tham ta liền lấy tới ba bôi số lượng còn lại cái này bôi ta phải một người hào hào nhấm nháp phục hy lại thất vọng vừa cảm kích thở dài nghe nói ngộ đạo trà là thánh sư tạo hóa chỉ có một viên quả nhiên là rất khó lấy được bà bối lâm nguyên cười ha ha nói mẫu cây、okay. tiểu tử ngươi cũng dám muốn ô i ba đây chỉ là đệ tam đại ngộ đạo trà cũng chỉ có mấy chục khối mỗi lần một mảnh lá trà đều có người chằm chằm vào ta cũng là phí hết l a o đại sức lực mới đạt được sáu mảnh về phần mẫu cây lá trà ha ha nghe nói mấy cái đại la lão tổ cũng biết không đến chúng ta cũng đừng có đi xa suy nghĩ phục hy ngẫm lại cũng là một viên cây trà có thể kết vài miếng lá cây cười nói sư thúc tổ thêm a sức lực làm cho cái điện chủ khô khốc nói không chừng có thể đa phần xứng mấy lượng trà n g ngon lá lâm nguyên cười ha ha ngón tay hư chọn phục hy vài cái nói nói đi tiểu tử tới tìm ta chuyện gì phục hy mặc dù niên kỷ vượt qua hai mươi vạn tuổi nhưng ở một triệu tuổi lâm nguyên trước mặt phải không gãy không giữ tiểu tử phục hy thu liễm vui vẻ hỏi sư thúc tổ ta bị điều đến đông nam biên thủy thế nhưng là có người cố ý chịu lâm nguyên cười nói Ta trở tìm tới thật thể nghĩ đến ngươi sớm nên trở về tìm đến người nghe ngóng, không nghĩ tới ngươi cũng sớm về vững có phục hy kinh ngạc nói sư túc h tổ chẳng lẽ thực sự có người cố ý chèn ép ta trong nội tâm lại cảm thấy kỳ quái trong môn trưởng bối cũng biết tại sao lại mặc người áp dụng cũng không can thiệp chẳng lẽ đại đội trưởng bối đám bọn họ cũng chịu không được người khác áp lực lâm nguyên nhìn phục hy liếc cười nói nghĩ gì thế chúng ta thiết tần môn đệ tử sao lại há có thể bị người tùy ý khi dễ chèn ép phục hy kỳ quái ta đây không phải là bị người chén ép ư hai mắt nhìn xem lâm nguyên chờ lâm nguyên bên dưới lâm nguyên đem chén trà tắm xong lại tới pha một bình trà châm hai chén đi ra nói ngươi là ta thiết tần môn trăm vạn năm đến đệ tử ưu tú nhất có hy vọng nhất trở thành thiết tần môn vị thứ ba đại la đạo tôn tất cả trong môn trưởng bối đều nhìn xem ngươi ai có thể khi dễ ngươi phục hy một cái lanh lợi vị thứ ba đạo tôn cũng mặc kệ cái gì khi dễ vội hỏi chúng ta thiết tần môn có hai vị đạo tôn lâm nguyên kỳ quay nói đúng nha như thế nào cái này ngươi cũng không biết phục hy không có ý tứ gãi gãi đầu nói, ta như thế nào chỉ nhớ rõ, cũng chỉ có vương mánh có ta thế chỉ chỉ rõ, lâm a o đạo tổ tôn, là đ những năm gần y thấy không nghe thấy vị nào lao tổ tiến vào đại la nhà. nào tiến tổ vị vào lao la l đại â nguyên thỏ tay gật phục hy tức giận nói chúng ta ngọc tần tổ sư đâu ngươi không biết ngọc tần tổ sư là đại la đạo tôn ư phục hy a một tiếng thò tay vỗ đầu một cái ngượng ngùng nói ngọc tần tổ sư một mực hầu hạ tại lao tổ bên người ta trong lúc nhất thời ngược lại là đã quên không nên thật không nên lâm nguyên cũng không có trách cứ phục hy tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng không biết biết mà đem ngọc tần tổ sư cùng thiết tần môn tách ra vô ý thức sẽ đem tổ sư ra coi là càng cao hơn một tầng tồn tại cùng lao tổ đồng liệt cùng một chỗ cũng không cùng hậu bối cùng luận chuyện của ngươi là trưởng giáo an bài lâm nguyên cũng lời cùng phục hy vòng quanh nói thẳng phục hy ngẩn ngơ khó hiểu nói vì sao nha hiện giữ trưởng giáo tần chiến cơ hồ là nhìn xem phục hy lớn lên cực kỳ ưa thích phục hy một mực chăm sóc có già, dù cho theo trưởng lão thăng làm trưởng giáo sự vụ bận rộn mỗi lần nhìn thấy phục hy cũng bông trong môn sự việc cần giải quyết lôi kéo phục hy hỏi han dài như vậy bối sẽ chèn ép phục hy lâm nguyên giải thích nói chẳng những là t r ư ở n g giáo trong môn mấy cái trưởng lão cũng đều cảm thấy ngươi nên ly khai chiến trường một thời gian ngắn phục hy khẩn trương lớn tiếng hỏi vì sao ta không phải làm tốt lắm tốt ư phục hy mặc dù đối công danh lợi lộc không có quá để ý nhưng chẳng biết tại sao trong nội tâm một mực có một ý tưởng cảm thấy nhân sinh trên đời nên thành lập lớn nhất công vân đạt được tất cả mọi người tán thưởng lúc này không ngừng cuộc đời này lâm nguyên nhìn nhìn phục hy nói ra vốn ta là không tán thành hiện tại đúng là ngươi dũng manh tinh tiến thời điểm trụ cột đã rất kiên cố không thế nào cần lắng động nhưng nghe xong lời này của ngươi ta mới phục á giác, giáo các phá, t trưởng trưởng rất thật thể đột trường, lần nữa tu luyện tâm tình. cùng đúng, ngươi lãng động, không lại khai chiến cần cần như nhanh lần nữa luyện lão làm ly h vậy sự p h i dù sao cũng là thiên túng c h i t à i nghe vậy phân biệt ý đột nhiên m à kinh trần trờ nói ta hiện tại tâm tình không đúng lâm nguyên gật gật đầu thận trọng nói đối ngươi đã vì nhân tộc trình chiến hai mươi vạn năm lần trước tu chỉnh là một vạn năm trước chỉ điều chỉnh tám năm lại đưa vào chiến tranh nhân sinh của ngươi hầu như tất cả đều là chiến tranh đây là không đúng đích phục hy có chút mê mang hồi tưởng cuộc đời của mình tu luyện chiến đấu tu trình chiến đấu tựa hồ sẽ không có còn lại lâm nguyên gặp phục hy suy nghĩ đợi trong chốc lát mới nói ngươi lần này trở về nhưng là vừa vặn có thể đi ngộ đạo lộ nhìn xem cũng có thể lại mặt bên trong nghe một chút các trưởng bối diễn giải phục hy gật gật đầu nói ta đang chuẩn bị tiến ngộ đạo lộ tìm hiểu luyện khí cùng luyện trận tri đạo lâm nguyên hợp lại t r ư ở n g vui vẻ nói đại thiện phải nên như thế trưởng giáo quả nhiên nhìn xa trông rộng thấy cực chuẩn hừ hừ phục hy tuy nói tất cả mọi người cho rằng ngươi có khả năng nhất trở thành chúng ta thiết tần môn người thứ ba đại la nhưng ta ngược lại cho rằng tần chiến trưởng giáo có lẽ sẽ tại ngươi phía trước tiến vào đại la p h ụ c hy liên tục khoát tay nói ta làm sao dám cùng trưởng giáo so sánh với chính là cùng sư thúc tổ đám bọn họ cũng không dám so lâm nguyên vũ phục hy vai một trưởng trận mắt nói cái gì không dám so chúng ta đám này hài tử l ã o đầu cả đời này cũng liền như vậy trụ cột không có đánh tốt thái ất chính là chúng ta tới hạn hầu như không có khả năng bước vào đại la phúc hy ngươi bất đồng nhất định phải đánh tốt trụ cột chậm trễ cái mấy vạn hơn mười vạn năm tấn cấp có quan hệ gì trọng yếu nhất là chủ cột chỉ có chủ cột đầy đủ vững chắc kiên cố mới có mưu đồ đoạt quyền đại đạo cơ hội phục hy đứng lên hướng lâm nguyên thật sâu thi lễ trầm giọng nói tạ sư thúc tổ lời hay phục hy ngày sau như có chỗ thành cựu đều sư thúc tổ lời ấy ban tặng chương ba trăm mười bốn lần nữa chữ khắc vào đồ vật cao ca đem hà đồ lạc thư cho phục hy về sau quay người liền đi tới không động sơn hà đồ lạc thư trải qua phân bảo nham hai mươi vạn năm t r ư ở nuôi g n dưỡng tầng dưới chót quy tắc đã giải bù hoàn tất tại cao ca lấy g i để vào cá bụng l ú nữ hoa nương nương lại cho cái này cực phẩm linh bảo khơi thông quy tắc đã đến phục hy c h i thủ cái này linh bảo bên trong đã giải bù hoàn tất chẳng qua là mặt ngoài quy tắc thác loạn mà thôi nhưng là muốn dùng cái này linh bảo là cái chìa khóa dẫn đạo phục hy học tập t r ậ n pháp luyện k h í c h i đạo đầm tu luyện trụ cột sau đó tại giải bù hà đồ lạc thư lúc thuận tiện tìm hiểu cái này linh bảo ẩn chứa thiên địa t r í lý cao ca cũng không cảm thấy nữ hoa nương nương cử động lần này có gì không ổn một mực cố hết sức phối hợp với cũng bởi vậy phát hiện chính mình chuyển thế thuộc hạ cũng hầu như đều tồn tại cùng phục hy đồng dạng chỗ thiếu hụt tinh thông tranh đấu chấm giết tại còn lại phương diện lại tương đối khuyết t h i ế u dùng như vậy trụ cột nếu muốn tiến vào đại la nhưng là tương đối khó khăn hiện tại nhân tộc tại trong hồng hoàng đã không có sinh tồn nguy cơ cùng còn lại hồng hoàng đại tộc so đấu chính là phát triển tiếp tục chiều sâu nhân tộc chỉ có liên tục không ngừng sinh ra đời thái ất đại la đạo tôn mới có thể triệt để áp chế còn lại hồng hoàng đại tộc mà sinh ra đời đại la đạo tôn nhưng là cần cực kỳ hà khắc điều kiện tu luyện t ư chất nội tính trụ cột công pháp vận khí thiếu một thứ cũng không được về phần nhân tộc bây giờ hơn mười vị đại la đạo tôn k h ụ k h ụ cao ca xuất lực rất nhiều là quyền lợi ích kế sách không thể giữ lời không động sơn ngộ đạo lộ đã một chút rất nhiều hơn ngộ đạo c h i nhân do chơi tại trăm vạn dặm phạm vi nhân số đã chưa đủ cường thịnh thời kỳ trăm một từ khi tiên thiên hóa hậu tiên về sau cao ca lưu lại những công pháp này cũng có chút lỗi thời mấy trăm vạn năm đi qua cao ca lưu lại công pháp đã toàn bộ tại không động tổ đình đã có d à n h trước vô số nhân tộc thiên tài chi sĩ thuận theo thiên địa thủy triều đem những n à y công pháp toàn bộ đổi thành sau khi thích hướng thiên linh tức giận tu luyện phương pháp nhân tộc tu sĩ dù cho không đi tiến không động sơn một bước c ũ nhưng g có t ể trực tiếp tu luyện đến thái đến luyện là thái ớt về sau nếu muốn trùng kích đại la nhưng là phải sửa giải tiên tiên công pháp chuyển đổi tiên tiên linh khí tìm hiểu tiên tiên đại đạo mà bây giờ còn có thể tìm hiểu trước t i ê n tri đạo công pháp phần lớn là trí hướng rộng lớn không truy cầu rất nhanh tấn thăng tu sĩ bọn hắn tại từng cái giai đoạn đều cẩn thận đối lập tiên tiên cùng hậu thiên khác biệt không ngừng điều chỉnh hoàn thiện tu luyện tri đạo là thái ớt về sau vòng giải làm chuẩn bị cao ca hết sức vui mừng cũng không có quáy dày những tu sĩ này theo t i ê n tiên khu một đường hướng đại la khu tiến lên ven đường đem đối ứng cảnh giới luyện khí trận pháp luyện đan tu luyện tri đạo hệ thống mà khắc sâu tại ngộ đạo lộ bên trong như trước đều là nhằm vào tiên tiên linh khí tu luyện tri đạo nếu muốn bố trí xuống đại uy lực lớn trận phải sử dụng tiên tiên linh khí nếu muốn luyện chế linh bảo phải sử dụng tiên tiên linh khí nếu muốn luyện chế cao phẩm chất linh đan cũng phải sử dụng tiên tiên linh khí v ề phần sử dụng hậu tiên linh khí luyện đan luyện khí luyện trận tri đạo khiến cho nhân tộc tài trí chi sĩ đi phát huy cao ca đem mình đạo pháp quy tắc lần nữa khắc sâu tại ngộ đạo lộ cũng là đối với chính mình sở học một loại trải vớt cùng tổng kết dùng sự thật cảnh giới tu vị đi lý giải thao tác đi qua sở học cơ hồ đem cấp thấp luyện đan luyện k h í luyện trận tu luyện c h i đạo tại tinh diệu trình độ nâng lên thăng lên mấy cái đẳng cấp dù cho một cái đơn giản đích cốc đan luyện chế phương pháp cũng tiếp cận đại đạo quy tắc đi đến không động sơn đỉnh núi anh linh dưới tấm địa đã là ngàn năm về sau anh linh bia đã cùng địa phủ quy tắc kết nối cùng một chỗ n h â n tộc chân linh thông qua cái lối đi này trực tiếp đặt đến địa phủ nhưng là giảm đi bị mặt trời bạo chiếu mặt trăng ăn mòn nối khổ dù sao bên kia cũng là nhân tộc quản lý hết thể đều là tốt nhất đáy ngộ chuyển thế lâu thai chân linh cơ bản đều bảo trì no đủ trạng thái tuyệt ít có tiên thiên không được đầy đủ cái gì cho nên ở lại anh linh bia trong chân linh số lượng cũng không nhiều nhưng đều bị anh linh bia chửa nuôi dưỡng được vô cùng tốt cao ca đem cái này bộ phận thu vào phân bảo nham hiện tại nhân tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp cũng không cần sớm như vậy sẽ đem những thứ này chân linh đưa lên đi ra ngoài tại phân bảo nham ở bên trong chửa nuôi dưỡng càng lâu bọn họ xuất thế sau tư chất lại càng tốt mà chân linh cũng không có ý thức sớm đi chuyển thế cùng trễ chút chuyển thế đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ khác nhau nhưng bọn hắn đối nhân tộc tác dụng lại sẽ ở bất đồng thời kỳ phát huy bất đồng tác dụng thời thế tạo anh hùng anh hùng chưa hẳn không thể tạo thời thế cao ca quay đầu sau lưng phát hiện mộ đạo trên đường lại thêm rất nhiều tìm hiểu đại đạo tu sĩ hòa hán mặc sở ngọc thương bọn hắn đều tại trong đó hiển nhiên ngọc tần bọn hắn cho phục hy gian lẫn lúc phát hiện nhà mình các huynh đệ tu luyện cũng coi chút lệnh thích thú chỉ thị riêng phần mình môn phái hiện giữ trưởng giáo đem những n à y mọi người cầm trở về một lần nữa tu luyện loại quan hệ này đến nhà mình huynh đệ đại đạo chuyện tu luyện ngọc tần các loại cũng mặc kệ cái gì can thiệp không tác giữ nguyên một đám loại bỏ phát h i ệ nhân trụ cột k tộc ố n s lúc này thực lực đã cực kỳ cường hãn cũng không bởi vì trên dưới một trăm linh cái kim tiên ly khai chiến trường sẽ có chỗ thu liễm hướng về phương đông tiến công vẫn như cũ ý theo trước tiết tấu một lớp sóng đập qua một lớp sóng ổn định về phía trước ngăn ở nhân tộc phía trước hồng hoang chủng tộc như trước một bên ương ngạnh mà chống cự lại một bên lại đem trẻ nhỏ xa xa mang đi mặt khác tìm kiếm mới lãnh địa sinh lợi sinh sôi nảy nở dựa theo hiến chim c ắ t n h ấ t tộc truyền đến tin tức trong hồng hoang có vài chục cái chủng tộc không thể so với nhân tộc t r í n h lệ n h thậm chí có hơn mười chủng tộc thực lực rộng lớn tại nhân tộc nhưng may mắn chính là cũng không tại không động sơn cùng thủ dương sơn tầm đó nhân tộc huyết trương bước đầu tiên không cần đụng phải những thứ này cường hát đối thủ theo bất kỳ một cái nào hồng hoang đại thần thông người góc độ xem cũng không thể phát hiện cái nào chủng tộc có tính áp đảo thực lực lúc này đây tranh đoạt tựa hồ càng thêm rắc rối phức tạp về phần nhân tộc cùng mấy cái thánh nhân ở giữa liên tục thường thường làm cho người ta không tự giác liền không để ý đến Đương nhiên, cao ca đối với cái này không có bất kỳ lo lắng cao ca duy nhất nhiệm vụ chính là đối phó những thứ này chủng tộc sau l ư n g đại thần thông người đơn đả độc đấu cao ca sợ q u ai a mà nhân tộc chống lại bất luận cái gì chủng tộc cũng không sợ hãi dù cho thực lực bây giờ vượt qua nhân tộc dùng nhân tộc tính bền dẻo nhân tộc sinh sôi nảy n ợ năng lực nhân tộc bồi dưỡng cường giả năng lực nhân tộc cũng có thể đem bất kỳ một cái nào chủng tộc hao tổn chết cao ca chậm rãi tại không động sơn chạy về thủ đô đi hồi ức ngày xưa thời gian không động sơn trên có không động điện nhưng không động điện chỉ có mấy cái đồng tử tại giá trị thủ trống rỗng không hề nhân khí chương a ca o có c ú t t h cảm, c tu vi ba hắn trăm mười lăm nhân tộc thực lực khuyết chương xuất hiện vấn đề phục hy tại mộ đạo lộ ngốc đủ thời gian mới lưu luyến tại cuối cùng một khắc ly khai trở ra quảng trường mấy người đồng bọn hiển nhiên cũng vừa tốt đi ra đang cùng quen thuộc tu sĩ mời đến nói chuyện phiếm phục hy trong nội tâm cười thầm tóc vàng các loại không ngừng n g ồn ào nói bị người nhằm vào đã mất đi thiệt nhiều chiến công mỗi lần bị sư môn trưởng bối ném vào n g ộ đạo lộ thực sự thành thành thật thật một phút đồng hồ cũng không chịu lãng phí thời gian ngàn năm tu luyện khí tức trên thân đã như sâu như biển bình tĩnh thâm thúy không hề đi qua như vậy nóng nảy cuồng liệt phục hy đại ca phục hy đại ca cũng đi ra phục hy đại ca lúc nào đi phương đông sáu phục hy vừa ra tới đã bị trên quảng trường chờ tu sĩ nhận ra với tư cách không sai biệt lắm đồng thời thay thiên tài đại biểu phục hy hình tượng vẫn là quảng làm người biết đại lâm cũng đi ra ha ha tu vị vững chắc thái ớt đang nhìn tiểu hỏa chật chật lợi hại nha ta cảm thấy xuống được lần phải nhìn nữa ngươi nên đổi tên ngươi thái ớt sư thúc vân quang lần trước cùng các ngươi chiến doanh phối hợp thật sự là thoải mái tìm một cơ hội đi ra chiến tiểu thương nhìn ngươi hồng quang đầy mặt hiển nhiên thắng được không ít lần này khai mở chính là cái gì bàn miệng phục hy cùng nhau đi tới phát hiện trên quảng trường hơn m ư ơ i người đều là cùng mình phục o n ổn ngưng g chầm t t hy lớn trên mặt cười trong miệng kêu gọi thật vất vả đi đến mấy người đồng bọn trước người thời điểm trên quảng trường đã tụ tập hơn trăm cái kim tiên đình phong h i ể n nhiên đều là đồng kỳ được an bài tiến ngộ đạo lộ cuối cùng giờ khắc này mới bóp thời gian đi ra phục hy vừa định cùng tóc vàng các loại mời đến chỉ thấy chu minh hai mắt trừng trừng nhìn về phía không động sơn lòng có cảm ứng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cao vút trong mây không động sơn trên dưới một trăm cái nhân tộc thiên tài cũng đều đồng loạt quay đầu nhìn lại hoặc kích động hoặc nghi hoặc hoặc vui sướng không động sơn cùng còn lại ngọn núi bất đồng cấm chế trùng trùng điệp điệp ánh mắt thần thức cũng không thể xuyên thấu t r i ể n lộ ở bên ngoài hình tượng từ cổ trí kim không thay đổi là lao tổ khí tức lao tổ tại chú ý chúng ta trời ạ lao tổ đang nhìn ta bài kiến lao tổ một đạo như có như không thần thức nhẹ nhàng bao phủ tại ngộ đạo trên quảng trường trong hơi thở mang theo hân hoan còn có vui sướng còn mang theo một tia sáu hơn trăm người t cùng một chỗ quỳ gối núi thở kêu to b á i kiến lao tổ tiếng gầm sắp xếp không van tận mây xanh đem toàn bộ tổ đình đều chấn động rừng cây hồ nước bờ sông tòa nhà biểu đinh địa cát dâng lên vô số thân ảnh cùng một chỗ nhìn về phía không động sơn cao ca tâm thần có chút kích động hướng về tổ đình nhiều nóng nhìn chỉ chốc lát khí cơ tương ứng thật ra khiến tiểu gia hỏa đám bọn họ phát giác chính mình thậm chí đem toàn bộ nhân tộc tổ đình đều kinh động đến cao ca mặc kệ không động tổ đình còn lại người đối với ngộ đạo quảng trường hơn trăm người cười khe nói ra các tiểu tử cũng không tệ hào hào tu luyện đại đạo đều có thể sợ lý tuyền lê tiểu đợi một t í lại tới đây bái phỏng quay người rời đi rồi không động quay về điếu ngư đào đi phục hy nghe xong láo tổ mà nói cũng kích động dị thường còn chưa nghĩ ra trả lời như thế nào cũng cảm giác lao tổ khí tức giảm đi hiển nhiên đã đi xa phục hy cùng kích động các đồng bạn vừa mới đứng lên hơn mười người thanh ý thái ớt hoặc là áo xám đại la xuất hiện ở ngộ đạo quảng trường lôi kéo những thứ này người may mắn hỏi thăm l ã o tổ mới vừa nói cái gì có hay không nói rõ chuyện gì vụ nghe đến giả tổ chẳng qua là khen ngợi một tiếng đều n h a u n h a u thở dài hướng không động sơn thi lễ cúng kính lao tổ rời đi phục hy các loại năm người trở lại chỗ ở mới chậm rãi bình tinh tâm tình nam sơn nói ngàn năm trước ngộ đạo lộ ra hiện mới t r ậ n pháp luyện k h í luyện đàn đạo pháp quy tắc mọi người đều biết là lao tổ đã trở về không biết làm sao lão tổ cảnh giới cao xa dù cho gặp thoáng qua chúng ta tục nhân cũng nhìn tới không thấy không muốn hôm nay có thể nghe nói lao tổ thanh â m đạt được lao tổ cổ vũ chúng ta cuộc đời này không hưởng phục hy các loại đều gật đầu đồng ý chu minh kích động nói lao tổ hao phí ngàn năm mới đem đạo pháp chữ khắc vào đồ vật hoàn tất không biết ngộ đạo trên đường có gì các loại kinh thiên động địa thần kỳ đại trợn ta đời này chi nguyện chính là tìm hiểu hết ngộ đạo lộ đại trận phát t á c sau đó đi b á i kiến lao tổ hầu hạ lao tổ bên người tóc và nói g n chu minh ngươi trận pháp tu vị không thể so với phục hy đại ca thua kém lao tổ nói chỉ cần hảo tu luyện đã ạ đi ra ngàn năm chiến doanh huấn luyện sĩ、si、khí tất cả huynh đệ tu vị tiến độ hậu cần đồ quân nhu có hay không đổi kịp cũng phải đi hiểu rõ ta đi ngọc su điện một chuyến đoán chừng nhiệm vụ của chúng ta cũng muốn ra rồi lần này đi về hướng đông đại gia hỏa hảo hảo biểu hiện biểu hiện tóc vàng cười ha ha nói phục hy đại ca chúng ta về trước c h i ế n doanh đem chiến doanh một lần nữa nghiêm túc một lần trận chiến đầu tiên doanh ngàn năm sau một lần nữa rời núi nhất định cũng sợ hồng hoang vạn gia tộc té tức té đái ha ha phục hy mỉm cười thò tay một điểm bốn giờ linh quang xuất hiện ở chu minh bọn bốn người trước người nói đây là ta những năm này đ ố i mười mấy cái chiến trận cải tiến các ngươi trở về đi đầu thao luyện ta sau đó đi ra phải nắm chặt ta đoán chừng ngọc su điện cho chúng ta thời gian sẽ không vượt qua năm năm nhiều như vậy thiên tài doanh đang bị điều trở về bồi dưỡng hiện tại xuất quan ngọc du điện nhất định sẽ không để đó không dùng cái này một cổ cường đại chiến lược có lẽ sau khi xuất quan chuẩn bị được càng sớm càng tốt sẽ càng trước phái đi phương đông chiến trường từ hai mươi vạn năm trước n h â n tộc xác lập đông hướng chiến lược tất cả nhân tộc đều bị động thành viên đứng lên tiền tuyến các tu sĩ không ngừng khai mở biên cương n á t đất cướp lấy nguyên một đám địa giới đằng sau vô số bộ lạc không ngừng phân liệt hội tụ thành quần c u ộ n đám biển người như thủy triều hướng về phương đông mãnh liệt mà đi tông môn không hoàn toàn phân liệt hướng đông lúc nãy lan tràn mấy trăm ngàn cái tông cửa đã sớm không cách nào bao trùn toàn bộ dân tộc lánh địa Cái kia có chút kia l ớ nhân tông môn, k càng càng loại tông phái số lượng hai mươi vạn năm qua tăng trưởng mấy chục lần trở lên mới miễn cưỡng trèo chống nhân tộc tu sĩ bồi dưỡng nhưng tông phái cực hạn chiều sâu cũng bắt đầu t r i ể n lộ nhân tộc tổ đình đã đang cùng tất cả đại tông phái hiệp thương đều muốn đem tất cả hợp đạo cảnh trở xuống đích tu luyện đều xuống đến các bộ lạc tông môn chỉ phụ trách tiên đạo trở lên tu sĩ bồi dưỡng tất cả đại tông môn đối với cái này lòng có bát văn tạm thời không có đ ạ t thành nhất trí vô số tiểu tông môn như trước không ngừng tại phương đông mới địa giới thành lập những thứ này tông môn thành lập thời gian dài đã hơn mười vạn năm thực lực không ngừng tăng trưởng trong tầng dưới đã không kém hơn tông chủ của bọn hắn môn phái chính là cao tầng tu sĩ thực lực đã ở không ngừng gần hơn rất tự nhiên bọn hắn cũng c h ậ m c h ậ m đưa ra yêu cầu yêu cầu đạt được tổ đỉnh hội nghị chỗ ngồi yêu cầu đạt được cùng tổng tông cùng loại lãnh ngộ rất nhiều tiểu bộ lạc quanh năm không chiến sự nhân khẩu tăng trưởng thực lực nước lên thì thuyền lên càng ngày càng lớn mạnh cũng bắt đầu đưa ra cùng mới tông môn giống nhau yêu cầu chương ba trăm m ư ơ i sáu con đường thực tế đi dường như mình lộ ngọc su điện ở vào tổ đình tránh tây chủ sát phạt chiếm diện tích vượt qua vạn dạng phạm vi là hiện giai đoạn tổ đình dòng người bận rộn nhất địa các phục hy theo điều hành c ắ t nhẹ nhàng mà thẳng bước đi đi ra chuyển tới chiến lệnh c ắ t nhận được lệnh bài quả nhiên không ngoài sở liệu điều hành c ắ t đã đem hơn trăm cái đỉnh phong kim tiên chỗ hơn m ộ ư ơ i người cường lực chiến lĩnh danh đã nhét vào bước tiếp theo xuất trình danh sách phục hy cái thứ nhất tới đây đưa tin cũng liền dẫn tới phần thứ nhất xuất trình lệnh thời gian so phục hy đoán trước rộng thùng tình năm năm nhưng nhiều hơn hạng nhất sự vụ tại công phạt bốn mắt viên t ộ c t r ư ớ c cần hiệp trợ mới di chuyển bộ lạc thành lập tổ tử kiến trúc rất cơ bản phòng tuyến phục hy cũng không đem những thứ này công việc v ậ t để ở trong lòng trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng tại nhận được suất trinh lệnh trong tích tắc lòng hắn cảnh vui vẻ không biết làm tại sao trong nội tâm linh quang l ó e lên hắn kích thích chửa nuôi ngàn năm hà đồ lạc thư một tia quy tắc thời gian ngàn năm hắn chẳng qua là đã luyện hóa được một chút hà đồ lạc thư liền không cách nào tế luyện số dưới nhưng trải qua ngàn năm chửa nuôi dưỡng phục hy đã cảm thấy hà đồ lạc thư nguyên lai đúng là bị thương nghiêm trọng có thể hơn trăm vạn năm tự mình chữa trị cơ bản quy tắc đã khép lại khôi phục vô thượng uy năng dấu ở trong đó chỉ cần đem mặt ngoài hỗn loạn quy tắc điều tiết trải vớt tốt cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể lại thấy ánh mặt trời thật sự là xong hỉ lâm môn nha phục hy bước chân nhẹ nhàng cơ hồ là toát ra ra ngọc su điện đang chứng kiến đại hán cùng tiểu hỏa từ không trung rơi xuống hướng ngọc su điện đi tới nên đón cười nói đại hán tiểu hỏa xem ra chúng ta lại có thể đi ra chiến đại hán chắp tay thi lê nói phục hy đại ca tâm tư linh động thật sự là đời ta mẫu mực chúng ta vẫn còn khoác lác nói chuyện phiếm phục hy đại ca đã suy nghĩ nhân tộc chiến trường đại hán bất tài thực sự không muốn r ứ t lại phía sau tiểu hỏa hướng về phục hy khe vớt cảm gây nên lễ cười nói ta mới vừa rồi còn cùng đại h á n nói lần này nói không chừng sẽ đi tại phục hy đại ca đằng trước ai ngờ phục hy đại ca làm việc cẩn thận là một điểm cơ hội cũng không để cho chúng ta lưu lại nha phục hy cười ha ha đáp l ê nói bị các ngươi bọn này thiên tài chằm chằm vào ta l ạ i ăn cơm, cơm không thơm ngủ không dám nhắm mắt nào dám có nửa điểm thư giãn tiểu hỏa chiến công của ngươi điểm đã phục hy cười ha ha chính mình lúc nào sợ qua công bình cạnh tranh sau khi từ biệt tiểu hỏa cùng đại hán hướng trụ sở bay đi tiểu hỏa cùng đại hán nhìn xem phục hy đi xa tiểu hỏa trầm giọng nói phục hy đại ca chân nhân kiệt xuất cũng ta cảm thấy trong lòng của hắn có đều vui vẻ hiển nhiên tu vị có chỗ tinh tiến tâm tình rộng rãi xem ra rời thái ớt bất quá là cách nhau một đường đại hán gật gật đầu hắn vừa rồi cũng cảm nhận được phục hy trên người toát ra đến hân hoan đó là thần hồn mặt vui thích chỉ có đại đạo cảm n g ộ thời điểm mới có thể sinh ra sung sướng bất quá thái ớt cảnh giới mình cũng là có thể đụng tay đến cũng không cần như thế nào thận trọng tu đạo trên đường có vô số khó khăn hiểm trở vô số hấp dẫn câu dẫn có thể đi đến cuối cùng mới có thể thực đang đắt đạo không nội chỉ cần vững bước về phía trước một bước một cái dấu chân con đường thực tế đi dường như mình lộ là được đại hán nói ra tiểu hỏa ngươi cũng một c ư ớ c bước vào thái ớt cánh cửa so với phục hy đại ca có thể tuyệt không r ứ t lại phía sau tiểu hỏa trên mặt hiện ra một tia tự tin quay đầu lại nhìn về phía không động sơn nghiêm mặt nói hồng hoang đại biến đã nảy sinh gió giục mây vẩn chính là ta bồi kiến công lập nghiệp thời điểm ngày khác ba i kiến lao tổ thời điểm chúng ta có thể đối lao tổ tự hào nói ra chúng ta không có phụ lòng lao tổ kỳ vọng đại hán cười nói tiểu hỏa cái này một vòng nên hào hào nhiều lần Quan hệ đến Lao đến nhận, tất cả nhân tộc thiên tài cũng sẽ không hệ Tổ tất tộc tài cảm cả bước. nối sẽ phục hy trở lại c ha ỗ ở, bốn bối tần môn đệ tử đón, thi lễ nói, hưởng cái thúc thiết thi tử tổ vẻ mặt hậu u đệ lễ sư vẻ q n g t ha ế nhưng là nhận trinh lệnh. Phục Hy h được là suất ha cười cười nói các tiểu tử ngày mai ta phải đi phương đông các ngươi tự do những thứ này luyện thần cảnh giới tiểu tử đều là thiết tần môn phái tới hầu hạ phục hy cơ hội như vậy cũng không nhiều có cái nhiệm vụ tuyên bố trong môn là đ o ạ n phá đầu phục hy đối an bài tới đây hầu hạ đệ tử rất tốt không làm gì rảnh rỗi liền cho bọn hắn giảng giải đạo pháp rất được hậu bối đệ tử kính nể cùng ưa thích chẳng qua là p h ú c hy cùng đại bộ phận thiên tài giống nhau phần lớn thời gian tại phương đông chiến trường qua lại tổ đình nơi đây trụ sở phần lớn thời gian đều là t r ố n g không ngược lại là tiện nghi mấy cái hậu bối đệ tử ít nhất giải quyết xong tại tổ đình học tập lúc trụ sở vấn đề p h ú c hy nói đại dũng người đi đem đông nam chiến trường tin tức tìm khắp đến trí tuệ người đi tìm bốn mắt viên tộc tin tức ta đêm nay muốn xem đại dũng cùng trí tuệ ứng bước nhanh ra định viện sử dụng da pháp quyết bay lên trời bay về phía dấu trải qua điện dấu trải qua điện chiếm diện tích vượt qua vạn giảm phá vi hạ hạt mấy ngàn cái quán khác đại dũng đi thời sự quán tìm đông nam phương hướng chiến sự tin tức trí tuệ đi vạn ra t ộ c quán điều tra bốn mắt viên tộc tư liệu hai cái dấu quán cách xa nhau mấy ngàn n giảm chính giữa đều là nhân tộc cất chứa đặc biệt tư liệu tin tức dấu quán đại phúc cùng đại vận đem phục hy tiếp tiến nội viện đại phúc dâng một cái túi lượng đồ cười nói sư thúc tổ trong môn phái người đưa tới một ít vật chất còn ngươi nữa cái này ngàn năm phúc lệ đều ở đây ở bên trong phục hy thu vào gật đầu nói các ngươi sau khi trở về cùng trưởng giáo nói một tiếng Ra an ngoài rèn luyện các tiểu tử, nhiều an bài tiểu các chút tử, ít đại ế chiến n Đông Nam, bên kia chiến sự không ít, hồng hoang chủng tộc thực lực bình thường, lãnh địa kia tộc thực lực sự ít, l tương đối giàu đối có vận à đông đúc, Đại tiền có sẽ dạy tốt lời. v vui vẻ nói sư thúc tổ chúng ta chiến đội có thể đi ư phục hy cười nói không nên thật cao theo đ ổ i xa chờ ngươi tấn chức hợp đạo cảnh giới mới có thể tại chiến trường hiệp trợ hỗ trợ luyện thần cảnh giới còn chưa đủ bình thường ngoại tộc sinh linh một ngụm ăn đâu đại vận lập tức không có tinh thần ủy khuất nói ta đã sớm tới luyện thần đình phong chẳng qua là các trưởng lão một mực không cho phép ta đ ư ợ phá một mực nói đầm trụ cột đầm trụ cột rốt cuộc muốn đầm tới khi nào nha đại phúc lớn vừa nói nói phúc hy sư thúc tổ như thế thiên túng kỳ tài năm đó ở hợp đạo cảnh đ ỉ n h phong cũng dừng lại một v ạ n năm ngươi cảm thấy ngươi so sư thúc tổ như thế nào đại vận càng thêm một chút cũng không có cái vui trên đời phúc hy nói không nên gấp làm từng bước tu luyện m u ố n phương đông chẳng qua là đánh tới thủ dương sơn cũng cần mấy trăm ngàn năm về sau còn có phía nam tây phương phương bắc chiến sự có rất nhiều cơ hội cho các ngươi phát huy nhưng tu luyện nhưng là cần từ từ suy nghĩ một khi đi nhẩm nếu muốn sửa đổi đến đã có thể khó khăn nhất định phải nghe các trưởng lão mà nói không thể lén đột phá để tránh tiếc nuôi suốt đời đại vận cùng đại phúc nhớ tới cái kia chút ít chỉ vì cái trước mắt thí dụ đều chút nghiêm túc gật đầu không ngớt lời đồng ý cái kia chút ít rất nhanh đột phá cho rằng có thể ở phía sau di b ụ tới đây nhưng toàn bộ tại chân tiên cảnh giới đều ngưng lại bất kể như thế nào di b ụ như thế nào khắc khổ tu luyện cũng không thể tiến thêm hối hận thì đã mượn đây vẫn chỉ là kim tiên cảnh giới bình cảnh nghe nói đại la cảnh giới đối trụ cột yêu cầu càng thêm hạ khắc không thấy được phục hy sư thúc tổ bây giờ còn đang đầm trụ cột tuyệt không sốt ruột đột phá kim tiên đỉnh phong ư chương ba trăm mười bảy thân quân trận uy thế một triệu trượng cao lớn sơn mạch không nớt ư ớ c vạn dặm sơn q u ố c rộng lớn dòng sông phần đông tới gần phía tây không ít ngọn núi đã bị đánh gây đỉnh núi giữa rừng núi xanh miết cựu mục thành m ả n h thành m ả n h ngã xuống ngày xưa náo nhiệt ổn nào náo động rừng nhiệt đới tràn ngập một cổ tiêu sát khí t h ư c chúng con nít chớ có lên tiếng cầm thú bí mật đi p h ú c hy đứng ở phía tây trăm vạn dặm bên ngoài trên ngọn núi nhìn xem p ư ơ n g đông không nớt sơn mạch trầm giọng hỏi thăm dò kết quả thế nào nam sơn nói mười mấy ngày nay chúng ta hôm sau liền xuất động một tiểu đội. phục hy gật gật đầu hỏi chiến lược như thế nào nam sơn cười nói cũng không tệ lắm so trước kia đụng phải những chủng tộc kia muốn xịn chút ít luyện tập qua chiến trận phối hợp bốn mắt thần thông đột nhiên sử dụng ra để cho chúng ta ăn một chút thiệt thòi nhỏ phục hy gật gật đầu biết rõ cũng không có tạo thành nhân viên thương vong m ớ i chiến trận tại phòng ngự cùng công kích trên cũng có lớn hơn tăng lên có thể có chỗ hiệu quả phòng ngự loại này đột phát chiều sâu công kích bốn mắt viên tộc thần thông đại bộ phận là định thân thuật giống nhau chỉ trệ công năng khắc thần thức công kích nhiệt độ cao cháy nhiệt độ thấp đông lại biến dị tương đối ít đơn đả độc đấu lúc đột nhiên đột với rất dễ dàng bị định trụ thân hình mà bị giết nhưng nhân tộc tu sĩ tại thời gian chiến, tranh xuất động, phần lớn là tạo thành chiến trận bị định trụ một cái chiến trận còn lại người phòng ngự lập tức liền khởi động đem bị định trụ đồng bạn bảo vệ lại để cho bốn mắt vượn không thể làm gì phúc hy nói phục hy đối với chính mình huynh đệ thực lực trong lòng hiểu rõ một cái thái ớt sơ kỳ chỉ cần ba cái huynh đệ là có thể giải quyết gật đầu nói cái kia tiếp tục gáp bách công kích lại để cho các huynh đệ nhiều quen thuộc mới chiến trận vận dụng ta còn muốn quay về phía sau một chuyến tân tổ từ kiến tạo còn có chút cái đuôi không có xử lý tốt trong giọng nói có chút không kiên nhẫn nam sơn cười nói ngươi như thế nào tiếp như vậy cái nhiệm vụ hiện tại tổ t ử cùng bộ lạc cùng t ô n g môn có thật nhiều c á i cọ sự tình ai cũng khiến cho rõ ràng hồ lộng đi qua coi như xong tranh thủ thời gian trở về chúng ta có thể phát động công kích phục hy nghe xong không khỏi hỏi nam sơn ngươi biết bọn hắn sẽ c á i cọ nam sơn cười nói chúng ta bộ lạc cùng tổ từ cứ như vậy vì nông trường vì danh sách đề cử vì cấm phẩm vì hội nghị danh lệch vô số sự tình thường thường n h a u n h a u khắp nơi đều giống nhau đại ca ngươi đang ở đây thiết tần môn lớn lên cho nên mới không biết việc này phục hy kỳ quá nói những thứ này không đều cũng có quy định ư có cái gì tốt n h a u n h a u đâu nam sơn thở dài cũng là bởi vì có quy định mới có thể n h a u n h a u mới có thể tranh giành ngươi muốn nếu như ngươi bộ lạc một nghìn người định rồi ba nghìn dặm phạm vi khu vực săn bắn một cái tu đạo danh sách đề cử một nghìn công h â n điểm c ố n g phẩm đã qua một v à n năm bộ lạc đã ba v à n người ba nghìn dặm khu vực săn bắn đủ h ư một cái tu đạo danh sách đề cử đủ h ư Mới giao cống p h ẩ m đ ư ợ c k hy ô n g Phúc h nhớ ó i k ô không n như vậy được. Đúng、rồi. Nam Sơn nói, mọi người g giao thể biết phải phẩm, làm được. vậy được, cần rồi. mọi ta giao 3 .000 .000 phẩm, nhưng là không phải vạn cống c vực săn bắn cho、ta. Có trước cho hoa khu phải hay không trong ta. ta danh vạn bên săn bắn ở mày u ố n tranh đi i g n mớn, n h đi cái tổ tử à c h ẳ nghĩ p ả i cải Phúc vã. Hy h nếu n mày g nghĩ hắn biết rõ từng bộ lạc mới xây phân phối khu vực săn bắn thời điểm đều có chỗ dự lưu nhưng cũng không thể có thể cho một người bộ lạc dự lưu ba vạn ở bên trong rất giỏi cũng liền năm ba n g h n ở bên trong tu đạo danh ngạch cũng rất khó tranh thủ dù sao tổ t ử tổ đình lại lớn như vậy nhiều hơn cũng an b à i không được hiện tại biện pháp duy nhất chính là mở đường mới bộ lạc thành lập mới tổ t ử mới môn phái phân lưu nhân tộc lãnh địa t r o n g chen t r ú c tộc nhân đi ra phục hy nhớ tới vài ngày trước nhìn thấy c á i lộn tình huống trong lòng có chút hiểu rõ những thứ này xây dựng mới bộ lạc tổ t ử môn phái người h i ệ n nhiên cũng biết sẽ có đến tiếp sau bình cảnh hiện tại cũng muốn trước hướng phía bên mình muốn điểm hơn chỗ tốt c á i lộn liền đi ra tổ từ đều muốn nhiều một ít công vụ môn phái đều muốn điểm hơn phúc lợi bộ lạc đều muốn điểm hơn khu vực săn bắn cùng danh lệch lẫn nhau kết g i a o rắc rối phức tạp làm người đau đầu không thôi nam sơn cười nói ngươi đừng tham gia x â m tại đi vào nếu không các nơi không định đoạn liền thúc giục đem tạm thời phòng tuyến bố trí tốt sẽ trở lại khoảng thời gian này bọn hắn không dám ở nơi đây qua loa phục hy gật gật đầu thở dài nói tiếp tục như vậy có thể không làm được n h a nam sơn cười nói có nhiều như vậy đại thanh ý ỉa lao á o xám cũng không tới phiên chúng ta quan tâm hơn nữa quan tâm cũng vô dụng phục hy lắc đầu vừa muốn nói chuyện nam sơn cười nói nột nói c h m ba đã bắt đầu trăm vạn dắm bên ngoài một cái ngũ tạo thành chiến trận nên ngang hướng về sơn mạch bên trong nột tiến năm con thân cao gần ba t r ư ợ n g bốn mắt viên hầu theo sơn mạch bên trong bay lên hai thanh chiến phủ cách hơn m ư ờ i vạn d ằ m gào thét lên bổ tới quân vân vân trái h ư u vệ bước nhanh về phía trước tế ra hai cái cực lớn tấm chắn hộ tại năm người đỉnh đầu chiến phủ bổ tới tấm chắn chầm xuống hất lên đem trôi này chiến phủ xa xa v u n g đã đến hai bên tấm chắn tả hữu điểm tránh ra chính giữa thông đạo tả hữu phong hai thanh phi kiếm loé lên đâm tới hai cái mất đi chiến phủ bốn mắt viên hầu trước người hai cái bốn mắt viên hầu bay nhanh lui về phía sau hai cái cầm trong tay côn sắt viên hầu tiến lên côn sắt vung lên hình thành đầy trời côn ảnh như là hai mặt bức tường côn phong bế hai chi phi kiếm phi kiếm túi cái vòng lớn lách đi qua tiếp tục đổi u lấy cái kia hai cái viên hầu đ â m tới hai cái viên hầu đã triệu hồi phi bữa vung đúa chặn phi kiếm giữa lẫn nhau như t h i ể m điện nộp lần tay song phương đã bay đến chỗ gần duy nhất không có xuất thủ bốn mắt viên hầu dương lên cực lớn lang nha bổng hướng về nhân tộc q u n ngũ phong đem đập tới một vân, vân phong đem nhất định là cái này chi q u n ngũ cường đại nhất điểm công kích chỉ thấy cái thấy kia phúc o n lên một tiếng, g gầm đem một hy cười nói cái này bốn mắt vợ ư n g rõ ràng biết rõ học chút ít chúng ta chiến trận nhưng cũng là thông minh t r ù n g tộc nam sơn nói đi học cái bộ dáng không có gì dùng vừa dứt lời chỉ thấy cái kia tương đối mà nói thật nhỏ chiến truy một kích sẽ đem lớn hơn vài lần lang nha bồng kích khai mở xoay tròn xét qua một cái đường vòng cùng đánh tới hướng cái kia bốn mắt viên hầu phúc hy khen cái này phong đem không sai trận lực vận chuyển vô cùng tốt muốn biết rõ quân trận bất đồng đại trận tương đối mà nói đơn giản rất nhiều nhưng phát ra lực lượng cũng không tránh lệ thậm chí càng thêm cực lớn nhưng bởi vì thiếu rất nhiều h ò a hoãn muốn khống chế cái này đơn giản trực tiếp lực lượng khổng lồ đối phong đem yêu cầu đã có thể cao không nghĩ qua là cái này của lực lượng khổng lồ liền dễ dàng không khống chế được đả kích không đến địch nhân việc nhỏ có lẽ liền đã mất đi thời cơ chiến đấu không phế đi lực lượng khổng lồ trả lại không kịp đề phòng lập tức thu nhận địch nhân hung manh phản kích nhưng nếu như điều khiển thỏa đáng giống như hiện tại cái này phong đem giống nhau mang theo cực lớn uy thế chiến truy một một lớp sóng một lớp sóng s ó n chương ba trăm một mươi tám tiến vào đại la hậu kỳ dùng phục hy là đại biểu nhân tộc những thiên tài trải qua ngàn năm bồi dưỡng điều chỉnh một lần nữa vùi đầu và ranh g ranh liệt liệt đông tiến đại nghiệp bên trong trở lại đông hải điếu ngư đảo cao ca rồi lại đã bắt đầu cá ư ớ p muối hàng ngày bất quá lần này cao ca không có ngồi phịch ở đảo giữa hồ trên mà là đi tới bờ biển không đề cập tới không có cảm giác trải qua lắm miệng minh nguyệt vừa nói cao ca cũng cảm giác b ố n tại một cái ngàn trượng đảo nhỏ rất biệt khuất vạn dằm phạm vi tiểu hồ cũng không hề tinh xảo đáng yêu thấy thế nào cũng là một lượng không p h o n g khoáng lớn hơn khí vậy cũng chỉ có b i ể n rộng b i ể n rộng vô cùng nhất hào hùng khí thế bất quá cao ca bỏ ra nửa ngày thời gian luyện chế ra một cây chín trượng dài cần câu lại luyện chế ra một đầu dài lớn lên dây câu còn có một xinh một đại ẹ p l ư câu. n gia h cao ca xuất h rất dài, rất dài, dài ca muốn t điếu giao long thân là đệ nhất chân chó minh nguyện tự nhiên bể bổn trước chạy sau phục vụ chú đáo tiêu mã chắt là không thể nào ngồi phải nằm quả tiên là không thể đoạn tiên tiểu cũng không có thể thiếu cái này tiểu uống rượu l ấ y ghế nằm đ ô n g đưa cái này giao long câu được mấy trăm năm một cái nhỏ tôm hùm cũng không có câu lên hai người ngược lại là tại bờ biển nằm ngáy ho ho vài trăm năm minh nguyệt giữ lại nước miếng đầu mạnh mà mất thấp đem mình cho làm tỉnh lại mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn chỉ thấy đại gia đang ngơ ngác sững sờ nhìn xem b i ể n rộng ngần người cũng không q cái dày thỏ tay lau bên miệng trong suốt nước miếng tay phải chống đỡ má phải lại mơ mơ màng màng đã ngủ cao ca người ngủ ở bờ biển v á c núi trên đỉnh tâm thần lại thăm dò vào điếu ngư đạo khổng lồ phức tạp quy tắc ở bên trong tính toán theo công thức mấy trăm năm chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển thần hồn chấn động giống như kiếm được phá một cái vô hình công xiềng đã đến càng thêm rộng lớn thiên địa bình thường cả người nhẹ nhõm tự tại rất nhiều thân thức một chuyến phát hiện mình lại đột phá đại la trung kỳ chính thức tiến vào đại la hậu kỳ cảnh giới mấy trăm năm suy diễn quy tắc từng cái xe qua mấy chỗ sai lầm dễ dàng liền hiện lộ tại trước mắt thân thể trọng tân cảm thấy lực lượng tăng trưởng cường đại vô cùng cảm giác lại lần nữa t ậ p kích chạy lên não cao ca vẫn không nhúc ních quanh thân lực lượng một tia không chảy nước tội liên đối tại bên cạnh ngủ ga ngủ gật minh nguyệt cũng không có chút nào cảm giác cao ca theo điếu ngư đảo theo bạch ngọc linh thạch theo thanh linh châu các loại thu lấy lượng linh khí không thay đổi gian ngoài không người biết được cao ca tại đây lập tức đã lên cấp nhất giai lần nữa suy diễn điếu ngư đảo chuyển đổi quy tắc mặc dù không biết là vì cái gì dùng cái gì nguyên lý vật tác nhưng một ít cơ bản quy tắc chuyển đổi nhưng là biết rõ như thế nào thao tác theo hồ lô họa hồ lô học thao tác một lần đầu ngón tay nhiều hơn một đám tiên t i ê n linh khí cao ca trong nội tâm có một chút kích động đây là dùng một tia hỗn độn khí lưu chuyển đổi mà đến tìm hiểu hơn m ộ ư ơ i vạn năm rốt cục có thể thao tác một chút trụ cột quy tắc chuyển đổi tuy nhiên còn không biết đạo ở giữa đạo lý nhưng có thể thao tác có thể mô phỏng cũng đầy đủ cao ca cao hứng được rồi cao ca dưới thân vách núi vách đá đã hình thành vô số ước năm vô số gồ ghề tất cả lớn nhỏ lỗ thủng dù cho bị gió thổi ngày phơi nắng sóng b i ể n p h á t nhưng hình dạng từ cổ trí kim không biến thế nhưng là giờ phút này cao ca trước người một cái trắng đoán thềm đá lăng không tạo ra chậm rãi theo vách núi trên đỉnh hướng phía dưới kéo dài mãi cho đến trên mặt biển mới đỉnh cao h sinh ỉ trưởng. c ca nhẹ nhàng thở hát ra cái này tại hồng hoang bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình lại làm cho hắn hầu như ngưng tụ toàn bộ tâm thần phí hết gần nửa ngày mới hoàn thành cải biến hồng hoang năng lượng thật sự là hết sức hết sức khó khăn nhỏ như vậy cả buổi năm đó sư phụ đã mở đường tốt rồi đại xích thiên thực lực này trích lệch thật sự là có chút lớn nha bất quá cao ca không có nhụ trí ngược lại cảm thấy rất là cao hứng ít nhất thực lực này tầng thứ lại truy tới gần một ít chính mình đối với hỗn độn r ấ hiểu rõ lại thâm sâu một tầng đã có can thiệp hỗn độn năng lực dù cho chẳng qua là một chút nhưng dù sao đại môn đã mở ra còn dư lại chính là từng bước một gia tăng lĩnh lộ hiểu rõ hơn tăng cường thao luyện bỏ đi cao ca tâm thần lại từ từ chìm vào điếu ngư đảo cải tạo bên trong đại đảo trung tâm hồ nước một ngày ngày mở rộng đảo giữa hồ một ngày mặt trời lên cao năm trăm năm sau đảo giữa hồ đã cao tới một triệu trượng dốc đứng tuần tú mây m ù quần quanh chiếm diện tích c à n g là lớn hơn không nớt vạn lần chung quanh hồ nước huyết trương đến trăm vạn dặm p h ạ m vi một mặt sóng cả máy liệt sóng lớn ngập trời một mặt không có một tia gợn sóng bằng như mặt kiếng động tính rõ ràng âm dương đối lập nhau minh nguyệt cảm giác bên người mặt đất chấn động bên hai dòng ngâm tiếng si si âm thanh vô số hơi nước tràn ngập mơ mơ màng màng mở mắt ra chỉ thấy một cái vạn trượng lớn lên dao long trên không trùng quần quận lưới câu chăm chú ôm lấy hàng cằm cần câu theo dây câu liên lụy lắc lừ chẳng qua là nhẹ nhàng c ắ m ở bên vách núi trong lỗ nhỏ lại vẫn không núp đ í c h đây là sáu câu được dao long minh nguyệt lập tức tỉnh táo lại bay nào đi lên dao long bị lưới câu ô m lấy như thế nào cũng biết không xuất ra móc dùng sức sẽ rách dây câu lại phát hiện quần quận mấy lần thân thể bị dây câu chăm chú bao lấy bất luận như thế nào dùng sức cũng không làm gì được dây câu cực lớn x ỉ nhục cảm giác cơ hồ khiến này giao long hầu như nổi giận minh nguyệt bay đến không trung giao long trợn mắt nhìn nhau cực lớn long c h ả o vung đạn nằm đến minh nguyệt lóe lên khéo léo thân thể đã rơi vào giao long trên đầu cười mắng đần giao long không có cái gì lưỡi câu ngươi cũng muốn đi cắn trên đời này tại sao có thể có ngươi đần như vậy giao long nha một quên vung xuống doanh tại giao long trên đầu này giao long bất quá là thiền tiên tu vị như thế nào chịu được minh nguyệt nằm đấm một quên xuống dưới cơ hồ đem giao long đầu lâu đánh nát thần hồn tăng giả bay trên trời cao vạn trượng thân rồng mềm n h ú n liền hướng hải lý mất minh nguyệt t h a i nha một tiếng lại một bàn tay vỗ vào đầu rồng vói nước trên kịch liệt đau nhức lại để cho giao long tỉnh táo lại b ề bộn định trụ thân hình mạnh liệt hất đầu bộ phận cái đuôi vung lên quét ngang tới đây minh nguyệt hư lạnh một tiếng lại làm một cái tắt vỗ xuống giao long long mục khẽ đảo lại điểm đã hôn mê biết rõ cái này đạo đồng lợi hại b ề bọn vẫn không n ú p ních không dám lại gây đạo này học trò nhỏ khí minh nguyệt khó hiểu nói lần giao long móc trên rõ ràng không có cái gì ngươi vì sao phải đi căn đó lúc ấy đại gia đem lưới câu vứt bỏ biển minh nguyệt chứng kiến chùi lùi lưới câu từng khó hiểu hỏi đại gia vì sao không giả bộ chút ít mùi n h ự đi vào không cần như vậy có thể câu được giao long cao ca nói ra minh nguyệt cảm thấy đại gia đầu góc có chút hồ đồ rồi cũng không dám cười lời nói nào biết đâu thật đúng là có đần long mắc câu giao long xấu hổ muốn chết nói ra ta chính là thấy kia lưới câu cái gì cũng không có cảm thấy cái này câu cá người q u á đần muốn biết mất hắn lưới câu mới cắn một cái nào biết đâu khẽ cắn liền cho ông lấy như thế nào cũng biết không đi ra minh nguyện chừng to mắt không dám tin nói ngươi không biết dùng móng nuốt đem h ắ n khấu trừ đi ư vì sao nhất định phải dùng miệng nha giao long muốn chết tâm đều đã có lúc ấy tập trung tinh thần cắn đứt cái này móc t r e o lụa hí lộng thả câu chi nhân căn bản cũng không có muốn còn lại minh nguyệt lắc đầu mặt mũi tràn đầy xem thường nói ngươi cái này giao long như thế chi đần cái này một thân giao long thịt hai dám ăn nha giao long nghe xong cũng sợ toàn thân lân phiến đều bị dựng lên khô cằn nói tiên đồng ta quá đần thịt đều đần đau xót không thể ăn minh nguyệt nhìn hắn cầm bị móc vẽ ra huyết đến thò tay đem móc lấy xuống lại cho hắn một cái tát nói thành thành thật thật nằm ở đó cầu thang bên cạnh ngươi là đại gia l ư ớ i câu mất đi lên các loại đại gia tình ngủ lại để cho đại gia xử lý ngươi ồ ở đâu ra cầu thang nha Sa. Ca toán Nguyệt cao ca quay đầu nhìn lại chỉ thấy minh nguyệt đứng ở một cái đơn sơ trong giường bị hai cái thanh dao long kéo lấy bay tới minh nguyệt gặp cao ca xem ra ngừng lại hưng phấn mà nói đại gia ngươi xem của ta d a o long chiến xa xinh đẹp không cao ca nghe đến minh nguyệt mà nói lao keo l ó ạ i lên thiếu chút nữa lắc lắc chiến xa cái này xấu không xót mấy dương kim loại hải tử là chiến xa cao ca im lặng mà nhìn minh nguyệt nhìn hắn hưng phấn bộ dạng hẳn là chính hắn luận chế không tốt đ ã kích hắn cao hứng sức lực nhìn hai con dao long liếc hỏi cái này hai con dao long ngươi ở đầu trộp tới、đến. Minh sở, nói ra, lại Nguyệt sững sở, sẽ ra, ra, là cao ủ ngươi lên đến nhà. lưới đi Hai câu câu c n long dao ca ũ n không dám nhìn trước mắt cái này sâu không lường được đại thần thông người, g chăm chú h dám cái mắt trước được đại sâu i dài nội đầu đằng sau, trôn thân trong rồng ở tâm không u ấ t đến cực điểm. cực Cao ca k h phát giác gì như vậy sinh linh đối với hắn không hề uy hiếp tựa như leo đến voi bên người hai cái con kiến voi sao lại há có thể có bất kỳ chú ý À, làm này Cao ca cười cười cái cái tòa hai ngươi nói, liền Minh nói, Nguyệt đần bắt để kỵ. đại gia n g ư ơ i xem của ta giao long chiến xa h uy phong a còn nói chiến xa cao ca khít liếc thật sự xem không xem qua vây tay đem chiến xa nhiếp đi qua trong tay bay ra vô số tài liệu sắp nhập vào trong chiến xa đem chiến xa luyện chế có thể lập có thể ngồi kiệu mái hiên hình linh bảo có phòng ngự cùng công kích công năng lại đưa tay đem hai con g i a o long n h ấ ế p đến đem chiến xa cùng g i a o long luyện hóa cùng một chỗ g i a o long kéo chiến xa trùng kích lúc chiến xa h uy năng sẽ ra chỉ tại hai con g i a o long trên người như trọng giáp kỵ sĩ giống như uy không thể đỡ cao ca lại đang chiến xa đằng sau bỏ thêm thương kích cung n ỏ truy búa các loại linh bảo quy tắc cùng chiến xa tương liên bảy tám kiện linh bảo quy tắc dung luyện cùng một chỗ chiến xa huy năng phóng đại h uy thế vượt qua bình thường trung phẩm tiên thiên linh bảo lại có thể mượn nhờ hai con dao long lực lượng theo dao long phát triển cái này chiến xa huy năng còn có thể gia tăng minh nguyệt đã trận mắt há hốc mồm ngây ngốc nhìn xem bộ dáng đại biến xinh đẹp hư không tưởng nổi chiến xa cao ca trái xem phải xem cảm giác cảm thấy có chút không đúng vây quanh chiến xa dạo qua một vòng ừ không có bánh xe khó trách như vậy không vừa mắt lại một lần làm hai y v con h i dao long bị mười mấy món linh bảo huy năng ra thân chỉ cảm thấy lực lượng tăng g ọ t cảm giác mình không gì làm không được vươn người đứng dậy kéo lấy minh nguyệt lập tức biến mất tại cao ca trước mắt minh nguyệt cười ha ha nguyên thần cùng chiến xa tương liên lập tức liền sơ bộ đã luyện hóa được cái này trên xa minh nguyệt thò tay xuất ra cắm chiến xa xếp sau trường kích vung vậy vài cái trường kích mượn chiến xa cùng còn lại linh bảo ngưng tụ y năng đem bốn phía không gian thiết cắt ra từng đạo khe hở uy thế so ra mà vượt bình thường trung phẩm tiên tiên linh bảo minh nguyệt cười ha ha thả lại trường kích rút ra cúng tiễn hướng về phía trước bắn một mũi tên quay đầu thay đổi chiến phủ hét lớn một tiếng sông nha Không chế c lấy minh ế nguyệt l chiến khống h n t chế lấy chiến xa cái kia trầm trọng lực lượng cảm giác hoàn toàn không phải phi hành đám mây có thể so sẻ mới càng chạy càng hư phấn không ngừng thúc giục giao long gia tốc đông minh nguyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng chiến xa lật ra mấy trăm lộ mèo lại đoan đoan tránh tránh giải quyết vị trí hai con dao long đã từ từ ngừng lại chuyện gì xảy ra minh nguyệt bị xoay chuyển có chút c h ó n g vắng đầu đại dao long không tự tin nói giống như tựa hồ vừa rồi có đầu thanh long theo hải lý đã bay đi lên ngăn cản chúng ta lộ hai dao long điên cuồng gật đầu nói không liên quan chuyện của chúng ta là hắn đột nhiên bay lên chúng ta bay quá nhanh hãng không được liền đụng phải nó thoáng một phát đụng long minh n g u y ệ t nghe xong vội hỏi trở về trở về nhìn xem xem có hay không đụng xấu hai đầu dao long nhìn nhau liếc mắt nhìn quay người kéo lây chiến xa đã bay trở về chỉ thấy mặt biển bay một cái vạn trượng tả hữu thanh long long rác bị đụng gây một tay cực lớn đầu lâu cũng bị đụng sụp một phần nhỏ h i ệ n nhiên bị đụng ngất đi thôi không hề hay biết minh nguyệt nhìn hai con dao long liếc hư một tiếng hai con dao long túi đầu xuống không dám nhìn minh nguyệt hai dao long đều bị minh nguyệt đánh qua đối minh nguyệt sợ đến phải chết hiện tại minh nguyệt lại đã thành bọn họ chủ nhân càng thêm không dám phản kháng minh nguyệt minh nguyệt là cảm giác được hai cái đần dao long cao hứng tâm tình hiển nhiên nhận thức này thanh long có lẽ vẫn là cố ý đụng người ta thực sự không tốt trách cứ dù sao cũng là chính mình lần nữa thúc giục gia tốc tốc độ đã vượt qua hai dao long bản thân tốc độ gấp mười lần không ở không tốt cũng là có khả năng thò tay móc ra một sợi dây thừng hướng về mặt biển thanh long dâng lên đem thanh long trói chặt dây thừng một đầu liền cái chốt tại chiến xa trên lan can đem b ạ n trượng lớn lên thanh long dán tại dưới chiến xa trở về đi minh n g u y ệ t chưa từng có cùng long tộc đã từng quen biết cũng không biết xử lý như thế nào vẫn là giao cho đại gia à. cùng lắm thì lại để cho đại gia c ỡ trách dừng lại hai cái dao long nháy mắt ra hiệu thỉnh thoảng túi đầu nhìn xem hôn mê thanh long cao ố hết ca c n chút một người về điếu n g đảo bay cái này lần thứ nhất ra đi liền tông xe không có khảo thi bằng lái xe lái xe thiệt tình không thể trêu vào nhà túi đầu chứng kiến hai cái nháy mắt ra hiệu giao long hỏi cái này thanh long tên gọi là gì hai con dao long vốn muốn nói không biết chứng kiến cao ca nhàn nhạt ánh mắt không dám nói dối nói đây là thanh long nhất tộc đại trưởng láo ngao quảng con thứ hai gọi ngao rời ngao quảng cao ca giật mình bao nhiêu năm chưa từng nghe qua cái tên này cao ca giúp đỡ m i n h đệ một chút lặng lẽ lớn tiếng không nên nhanh phi cao ca nhanh phi sáu vô số đã lâu chỉ nhớ lướt lên cao ca trong lòng lại để cho cao ca một ít thổn thức hướng về phía đông nhìn nhìn hỏi long tộc không phải tại đông hải ở chỗ sâu trầng ư Lúc n bọn bọn à ba ca trăm hai mươi ngao quảng tri tử ngao rời chậm rãi thức tỉnh tới đây chỉ cảm thấy chính mình trước sau lắc lư đau đầu mất nước mở to mắt Phát giác thế giác giới i ế b ngao lớn, cây i biến thành tre trời người lại, tiểu đổi, ố n thành chính mình dáng người thu nhỏ lại, bị một tiểu đạo đồng dùng dây thường đuổi, xách trong g bị tre thu một t cự mục, dây xách đạo y n g a Ngao rời giận dữ vươn người đứng dậy thật lớn găn chó cũng dám c h ó i chặt chính mình không biết mình là cao quý chính là thanh l n g m ư tràn đầy lực lượng còn không có nổi giận thân thể liền mềm nhun xuống dưới ngao rời hoảng sợ phát hiện chính mình một điểm khí lực đều cầm lên không nổi cột vào trên người mình tiểu t h n g tử hào quang l o a lên có chút siết chặt sẽ đem chính mình tất cả khí lực xua đuổi rời đi ngao rời bị nhấc lên tiểu đạo đồng mặt bu lại ý cười đầy mặt mà nhìn ngao rời ngao rời quá sợ hãi kinh sợ nói ngươi là ai ngươi biết ta là ai ư m ạ u thả ta minh n g u y ệ t cười nói ngươi là ai nói nghe một chút ngao rời kiêu ngạo nói ta là thanh long nhất tộc đại trưởng lão ngao quảng c h i tử ngao rời m a u thả ta nếu không ta phụ biết do ngươi mạo phạm long tộc chắc chắn đại quân tiếp cận đem ngươi các loại toàn bộ chém giết trên biển đông dám trêu chọc long tộc cái tia chính là chán sống ngao rời gặp nhiều hơn định ngọt long tộc hải tộc dù cho mình bị người bắt lấy cũng ngạo khí mười phần minh nguyện bẹp miệng nói ra đại gia o long hai gia o long cái này thanh long bị các ngươi đụng tròn váng đã thành một cái đần long đại gia o long cùng hai gia o long theo minh nguyện tả hữu ló sọ l ắ c l ắ c đầu nói chủ nhân thanh long chính là cái này bộ dáng hắn ngu như vậy mặc kệ chuyện của chúng ta ngao rời chứng kiến hai con g i a o long chỉ cảm thấy có chút quen mắt trên đầu truyền đến cơn đau đột nhiên tỉnh lộ lại hét lớn a là các ngươi hai cái con r ệ p các ngươi đụng vào ta ồ sừng của ta sừng của ta bị đụng gãy một tây ta muốn làm thịt hai người các ngươi đầu con rệm đới ra các của các ngươi rút các ngươi gân hủy đi các ngươi cốt đại giao long cùng hai g i a o long bị nao g rời ngoan độc ngôn ngữ lại càng hoảng sợ r ú t vào minh nguyệt sau lưng minh nguyệt mất hứng hiện tại đại giao long hai g i a o long thế nhưng là hắn toạ kỵ sao có thể bị người khác khi dễ hất lên tay ba một tiếng nao g rời thân thể liền đâm vào bên đường trên đại thụ một thân lực lượng bị cấm chế trụ ngao rời vốn là đau đầu muốn chết bị như vậy va chạm cảm giác toàn thân chấn động toàn thân các đốt ngón tay đều đau đứng lên lộ ra rút gân hủy đi cốt ta chưa hủy đi người cốt minh n g u y ệ t một tay đem nao rời rút trở về lạch cạch một tiếng đập vào ven đường trên mặt đá đại giao long hai giao long chứng kiến bị nện mà nói đều nói không đi ra ngao rời trong nội tâm rất là hạ giận đều cảm kích nhìn về phía minh nguyệt cảm thấy theo như vậy một cái chủ nhân cũng không quá thiệt thòi đi ở phía trước cao ca gặp minh nguyệt đập ngao rời vội hỏi tốt rồi tốt rồi tiếp tục đánh xuống này con rắn đã bị ngươi cho giết chết minh nguyệt vẫn chưa hết giận dẫn theo dây t ừ n g cấp tốc run dày vài cái đem ngao rời sáng rõ thần hồn tan giả nói còn lớn hơn quân tiếp cận mấy cái con dẹp trốn ở đông hải không biết trời cao đất rộng tam láo ra năm đó thiếu chút nữa đem hắn long tộc giết sạch còn không biết thu liễm đại giao long cùng hai giao long nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối chính mình nhận biết cái dạng gì chủ nhân n h a trong nhà lại có người thiếu chút nữa đem long tộc giết sạch ngao rời bị ném đánh vài cái trên người trên đầu kịch liệt đau nhức vô cùng nghe được minh nguyệt thoại ngữ vừa tức lại sợ không dám tiếp tục nhiều chuyện d ư g n g mắt nhìn về phía trước cho mình nói tốt đạo nhân cao ca cảm ứng đạo ngao rời ánh mắt vây tay minh nguyệt khổn tiên thẳng tự động c h ố c ra ngao rời bay lên lơ lửng tại cao ca trước người ngao rời bị cao ca khí tức chỗ nhiếp một cử động nhỏ cũng không dám đôi mắt trông mong nhìn xem cái này kinh khủng đạo nhân Cái kia đoạn gốc đầu. cao á i i k đ ạ n g ly tâm ở bên trong đại hỷ hướng cao ca quỷ gối nói cảm ơn cảm ơn tiền bối cao ca gật gật đầu nói cái này góc vừa tiếp tốt còn không kiên cố không nên gặp mặt đã đến lại quay đầu hướng minh nguyệt nói minh nguyệt không nên lại khi dễ cái này còn rắn qua mấy ngày thương thế của hắn tốt rồi khiến cho hắn trở về minh nguyệt xoan m ũ i hừ một tiếng không có hảo ý ngắm ngao rời đoạn góc liếc ngao rời cổ lạnh lẽo về b ụ n bay đến cao ca sau lưng hắn xem như sợ cái này đáng giận thiếu niên nói đồng theo đạo đồng khí tức trên thân đó có thể thấy được thiếu niên nói đồng cảnh giới so với hắn cao hơn nhiều thời gian ngắn là không có biện pháp báo thù hắn bản năng cũng cảm giác được cao ca đối với hắn thiện ý trốn được cao ca bên người cao ca cười cười ngao quảng nhi tử quả nhiên cũng rất biết xem nói xem xét sắc rất được tốt long không ăn thiệt thòi trước mắt ý chính minh nguyệt vượt qua ngao rời liếc Đối cao ca nói đại gia ngươi che chở này tiểu cá c h ạ c h làm gì vậy hắn lại dám tại chúng ta điếu ngư đảo hô đánh tiếng k ê u g i ế t không giao hấn một chút hắn hắn không biết chúng ta điếu ngư đảo uy nghiêm cao ca khoát tay một cái nói tiểu hai t ử ra ra nói chuyện không có nặng nhẹ ta cùng phụ thân hắn tình bạn cố chi ngươi đừng vì khó hắn minh n g u y ệ ta t một tiếng kỳ quái nói đại gia không có nghe ngươi đã nói nhận thức long tộc chi nhân n h à ngao ly tâm ở bên trong đại định nguyên lai đạo này nhân hòa phụ thân hiểu biết cái này cuối cùng an toàn long tộc mặc dù xương bá đâu hải nhưng như trước có chút tộc nhân ra ngoài bị còn lại sinh linh đánh chết ngao rời cũng không muốn trở thành xui xẻo như vậy chứng nguyên lai là thế thúc ngao rời hữu lễ ngao rời cung kính hướng cao ca làm cái lễ cao ca bị thụ ngao cách đây cái lễ móc ra một đôi tiểu đồng truy nói ngươi cái này tính nết muốn thu liễm một ít miễn cho ngày sau có hạ i chịu thiệt cái này đồng truy cầm lấy đi chơi à trở về thấy phụ thân ngươi đã nói cao ca lúc này hắn nếu có ý có thể tới gặp ta ngao rời một n g ụ m đem đồng truy nuốt vào trong bụng hơi chút luyện hóa dĩ nhiên là đối hạ phẩm linh bảo mừng rỡ trong lòng đạo này người quả nhiên là phụ thân hiểu biết nếu không cũng sẽ không lần đầu gặp mặt gặp mặt liền cho cái linh bảo cao ca đối minh nguyệt nói cực kỳ lâu trước kia ta liền cùng hắn phụ nhận thức ừ người dẫn hắn ở chung quanh dạo chơi không nên đánh nhau nữa thương thế của hắn tốt về sau khiến cho hắn trở về minh nguyệt hư một tiếng không tình nguyện đem ngao rời dẫn theo x u ố n g dưới ngao rời cẩn thận từng ly từng tí đi theo minh nguyệt ra đ ì n h viện mới phát hiện chính mình thân ở một cái hố thiên phúc địa bên trong nồng đậm tiên thiên linh khí đập vào mặt hầu như sương mù hóa nhẹ nhàng hít một hơi cũng cảm giác vô số linh khí tại trong bụng bạo tạc nổ tùng bệ bột mín hơi c h ầ m g i i tiêu hóa vừa rồi một ngụm nhỏ tiên tiên linh khí hai cái thanh dao long so ngao rời càng thêm không bằng bọn hắn lần đầu t i ê n tới tiên tiên đậu phủ một mực cẩn thận từng ly từng tí k h ô n g chế được hô hấp sợ vạn nhất hút vào tiên tiên linh khí quá lượng d a o thân s ắ c nổ trên đường đi liền lời nói đều rất ít nói bị bắt tới làm tọa kỵ h o á n khí đã sớm không biết bay đến đi đâu rồi minh nguyệt mang theo ngao rời đi ra ngoài trước mặt chỉ thấy ngọc tần mặc triệu cùng đại dung thanh nham đã đi tới hô minh nguyệt đây là đi đâu ồ ngươi nhặt được đầu con rắn trở về minh nguyện cười nói đại gia nói cùng cái này con rắn phụ thân tình bạn cố chi đợi hắn sau khi thương thế lành lại lại để cho hắn trở về ngọc tần các loại nhẹ gật đầu bước chậm đi vào đại gia tiến vào đại la hậu kỳ thái ớt phía dưới hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn những thứ này đại la cảnh giới tuy nhiên cũng có cảm giác cùng một chỗ tới đây chúc mừng ngao rời cùng hai cái tiểu d a o long một cử động nhỏ cũng không dám ngọc tần bọn bốn người dù cho không có chút nào khí tức tiết ra ngoài nhưng sinh vật bản năng như trước để cho bọn họ cảm giác bốn người này khủng bố đại la đạo tôn bốn cái đại la đạo tôn nao g ly tâm ở bên trong cổng khiếu thân là lòng tộc ngạo khí sớm cột một đám hai cố gắng hết sức muốn biết rõ đại la đạo tôn tại lòng tộc đã là đại trưởng lao nhất gốc toàn bộ lòng tộc cũng không quá đáng hơn mười bình thường thâm cư thiện ra t ĩ n h tâm tu luyện trăm ngàn vạn năm cũng không thấy được một cái có thể chính mình vừa rồi thoáng một phát lại đụng phải bốn cái không năm cái cái k i a gọi cao ca nói cùng phụ thân tình bạn cố chi đạo nhân khẳng định cũng là đại la đạo tôn nếu không có thể nào cùng những thứ này đại la đạo tôn kết giao đâu có thể nào cùng thân là đại la đạo tôn phụ thân trở thành quen biết cũ đâu t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt thế thúc thật sự là thân phận cao quý nha minh nguyệt hư một tiếng bàn tay không đánh khuôn mặt tươi cười người huống chi tiểu tử này vẫn là đại gia quen biết cũ hậu bối lập tức nói ta là minh nguyệt đây là đại gia o long hai gia o long nghĩ đến là mình các loại đụng vào người nhà ngượng ngùng nói cái kia ngao rời đúng không ta cùng đại gia o long hai gia o long thí nghiệm mới trên xa không nghĩ tới ngươi theo hải lý đi ra không cẩn thận đụng phải ngươi thực xin lỗi c á c ngao rời không dám nói mình chính là nhìn thấy linh bảo mới từ hải lý lao tới chẳng qua là không có ngờ tới minh nguyệt đám người đột nhiên gia tốc tránh né không kịp mới bị đụng cười nói ta cũng co k h ô n g đối ngăn cản con đường của các ngươi không trách không trách đều là hiểu lầm đại giao long cùng hai giao long gặp ngao rời không nhớ rõ chính mình hai người cũng không do nói đi theo phù hợp vài câu minh nguyệt đem ngao rời đưa đến một tòa tiểu v i ệ n tử nói ra ngươi mấy ngày nay liền ở nơi này có cái gì cần liền phân phó s a sơn huynh đệ nếu như muốn đi nơi nào lại để cho s a sơn huynh đệ dẫn ngươi đi có việc sẽ tới tìm ta thò tay đem một cái đồng t ử núi xa chiêu tới đây khai báo vài câu mang theo đại giao long hai giao long đi g i cửa núi xa đồng tử đem trái cây linh thủy tiểu thủy mang lên mời ngao rời trầm dùng ngao rời gọi lại núi xa hỏi tiểu tiên đồng ta mới từ thế thúc chỗ đó đi ra đụng phải bốn vị đạo tôn bái phòng thế thúc không biết cái kia bốn vị đạo tôn là phương nào thần thánh núi xa ngẩn ngơ có bốn vị đạo tôn bái phòng đại gia hôm nay không có khách tới thăm a thân thức hướng đại gia chỗ dạo qua một vòng cười nói a là ngọc tần ca ca bọn hắn bọn hắn không phải khách tới thăm bọn họ đều là đại gia phụ thuộc ngao rời cả kinh hỏi thế thúc có đại la đạo tôn phụ thuộc núi xa cười nhìn ó i đương n i có, có Ai kia lại miệng lưới nói, cái ê bên n hơn nha, không đúng, nhân tộc bên kia còn có hơn cộng hơn、30. Ngao cằn là làm có, có tộc có có khô, khô đâu. ra g kia h â ngao tộc, c ù n thế thúc s a quan sao xa Ngao Núi nhìn hệ. Vì rời sao sao? liếc cười hỏi khách quý chưa nghe nói qua đại gia danh tiếng ư ngao rời cười khăn nói ta sống đông hải vẫn là lần thứ nhất biết rõ ta phụ cùng thế thúc quen biết nhưng là lần đầu tiên nghe được thế thúc danh tiếng núi xa mỉm cười nói khó trách đại gia là nhân tộc tri tổ quá thanh đệ tử huyền môn tam đại đầu đồ hồng h o a n g đều biết đại thần thông người ngao rời đối nhân tộc cái gì không rõ ràng lắm nhưng quá thanh nhưng là nghe qua vội hỏi thế nhưng là quá thanh thánh nhân núi xa k ê u ngạo nói đúng nha lão gia nhà ta chính là quá thanh thánh nhân nhị lao gia là ngọc thanh thánh nhân tam lão gia là trên thanh thánh nhân đại gia là đạo tổ chỉ định tam đại đầu đồ ngao rời nghe đến trên thanh thông tiên danh tiếng vô ý thức đầu co r ụ t lại sắc mặt trắng bệnh thông tiên đối với đông hải long tộc vậy thì thật là khắc cốt minh tâm đau nhức nha năm đó khôi phục một chút thực lực long tộc cùng thành thánh trước thông thiên đạo tôn phát sinh xung đột nhất tộc cao thủ bị trong t vạn năm trước long tộc gặp vui yêu hai người gia tộc lưỡng bại c ầ u thương rời khỏi hồng hoàng đại lục tâm nhãn lại còn sống chậm rãi thử thăm dò hướng hồng hoàng phát triển nhiều như vậy năm qua đi tại đông hải thuận buồn xuôi gió long tộc đại bộ phận tộc nhân đã đã quên lão tổ tông đau nhức tại đông hải đại gia vẹn ta đây quên hết tất cả nhưng ngao rời với tư cách long tộc dòng chính biết rõ đấy thứ đồ vật so với bình thường tộc nhân thật nhiều làm việc càng thêm cẩn thận không muốn lại một đầu đụng vào điếu ngư đảo đã đến cao ca các loại đem đến điếu ngư đảo bất quá một hai trăm văn năm cùng đông hải các loại không có bất kỳ lui tới long tộc căn bản cũng không biết rõ nơi đây rõ ràng ở nhất tôn đại thần cờ rồ ngao rời miễn cưỡng cười nói thế thúc thật sự là thân phận cao quý nha núi xa xem ngao rời trên mặt thay đổi sắc mặt có chút kỳ quái cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục nói khoác cao ca công lao to lớn tiếp lời cười nói đó là đương nhiên đại gia là bản cổ đi truyền Theo hầu vô cùng nhất cao quý, trong hầu hồng hoang cao quý, vô cùng đại i ê n cuồng, nhưng quan trọng nhất là, đ gia tu vị tinh thâm cao tu thâm tuyệt, thực vị la ự c được, vu yêu đại chiến lúc, bất chu sâu sơn vui yêu không lường g đại đục đại vào, bất bị giận ẩn dữ, dết lên kim h chém như, thịt hơn ô tôn. n trùng, dường g cắt tộc rau dưa làm yêu đ ạ la k i tiên cơ hồ đem yêu tộc đại la kim tiên giết sạch ngao rời chỉ cảm thấy mình ở nghe một cái rất hoang đường câu chuyện cái này tiện nghi thế thúc một người giết hơn một trăm vị trí yêu tộc đại la đây chẳng phải là toàn bộ long tộc còn chưa đủ hắn một tay giết phụ thân là như thế nào kết bạn đến như vậy một vị kinh khủng đại thần thông người ngao rời thân thể vốn không có gì đại sự chẳng qua là bị bị đâm cho có chút mê mội mà thôi rất nhanh liền khôi phục bình thường đi theo núi xa tại điếu ngư đ ả o đi dạo hai ngày liền hướng cao cà ca cáo t ử rời đi rời điếu ngư đ ả o ngao rời phân biệt phương hướng hướng đông hải ở chỗ sâu trong đã bay hai trăm n ă m trở lại đông hải lòng c u n g bài k i ế n phụ thân ngao quảng gặp ngao rời phong trần phó phó hỏi ngươi không phải đi gần biển chơi ư vì sao vội vàng chạy về ngao rời vội hỏi phụ thân ta tại gần biển gặp được ngài một vị bằng hữu ngao quảng cười nói là cha mấy ngàn vạn năm không ra đông hải không nên bằng hữu trong lòng suy nghĩ chính hắn một khôn khéo nhi tử sẽ không bị người lừa gạt rồi a ngao rời nói phụ thân ngươi bằng hữu kia gọi cao ca hắn nói hắn nhận thức ngươi cao ca ngao quảng mạnh m à ngẩng đầu lên có chút khó có thể tin nói ngươi nói hắn gọi cao ca có chút nhắm mắt lại cao ca mấy ngàn vạn năm hình tượng xuất hiện ở lưỡng long tầm đó ngao rời liếc mắt nhìn qua khẳng định nói đối chính là cái này thế thú u ngao quảng có chút kích động thanh âm đều có chút hứa run r u y hỏi cao ca hắn coi như không tồi năm đó mọi người bị hung thú đuổi giết chia nhau thoát đi chính mình mấy cái long đem cao ca vứt bỏ mặc kệ cái kia chân tiên hung thú đang đổi g i ế t chính mình các loại long lúc trước từng công kích cao ca ngao quảng không biết cao ca có hay không tránh được một kiếp này ngao quảng mượn nhờ long tộc nhân vật chính ưu thế một đường theo thiên tiên đột nhiên tăng mạnh tấn thăng đến thái ớt kim tiên sau đó tam tộc đại chiến long tộc lui giữ đông hải nhịn mấy ngàn vạn năm rốt cục tại trăm vạn năm trước tiến vào đại la kim tiên cảnh giới s o cao ca đã chậm hơn ngàn vạn năm đối cao ca sự tình nhưng là hoàn toàn không biết gì cả ngao rời có chút kỳ quái phụ thân như thế phản ứng vội hỏi ta x e một thế thúc rất tốt thân, tuyệt biết thế thúc tình nha, phụ thân, không hồn kích Cao ca rõ người Ngao Quảng ư. đ n nói, g ố t lát à là, tốt rồi, tốt là tốt ly, ca nhau, làm tốt tốt tốt mắt chút trở trung thời thịt thiệt nhiều hùng thú. phối rồi, rồi. Hai lại gian, hai người nhiều ly, lúc lẫn l nghĩ hợp nhau, hùng Cao ca mê năm Một có cùng suy ấy đụng vạn về sau ngao quảng thu l i ễ m tâm tình đối ngao rời nói là cha cùng cao ca quen biết tại thiên tiên cảnh giới đó là mấy ngàn vạn năm trước chuyện về sau bởi vì một sự t ì n h tách ra một mực không có gặp lại ngao rời gật gật đầu nói phụ thân cái kia cao ca thế thúc là nhân tộc lão tổ a hắn b a i tại nhân giáo môn hạ là quá thanh thánh nhân đệ tử a là đạo tổ chỉ định huyền môn tam đại đầu đồ a nghe nói vu yêu đại chiến sau cao ca thế thúc một người giết hơn một trăm vị trí yêu t ộ c đại la kim tiên a ngao quảng nghe được trận mắt há hốc mồm đã qua thật lâu mới trần trờ nói rời mà ngươi nói là cao ca h ư ngao rời kích động nói phụ thân không sai chính là cao ca thế thúc tại điếu ngư đ ả o thì có hơn m ộ ư ơ i vị trí đại la kim tiên hơn m ộ ư ơ i vị thái ớt kim tiên hầu hạ hán ta tận mắt nhìn thấy nghe nói nhân tộc bên kia còn có hơn mười vị trí đại la kim tiên mấy ngàn vị trí thái ớt kim tiên tùy thời có thể cung cấp thế thúc điều khiển ngao quảng vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận lúc ấy l ẻ loi một mình cao ca hôm nay thế lực vậy mà cực lớn đến long tộc đều muốn nhìn lên trình độ ngao rời kích động thấp giọng nói phụ thân chỉ cần cao ca thế thúc ra mặt giúp đỡ ngài ngài có thể sáu chương ba trăm hai mươi hai không bằng chúng ta hai gia tộc kết làm huynh đệ chi gia tộc ngao quảng kỹ càng hỏi ngao rời cùng cao ca gặp nhau chi tiết mới đem ngao rời đuổi đi ra ngoài lâm vào trầm tư cao ca cái này theo gặp mặt đến phân biệt một mực ở giúp mình bề bộn huynh đệ tại sống chết trước mắt lại bị chính mình bỏ xuống không biết hắn đối với mình là hay không còn có oán hận chính mình mắc nợ hắn rất nhiều thật sự không mặt mũi nào đối mặt lập tức lại nghĩ tới trong long tộc bộ phận tình huống hư một tiếng cực lớn đầu rồng vòi nước nhẹ nhàng vung g ẩ y một trăm ngàn trượng thanh long chân thân chậm rãi hư hóa biến thành một cái t r u n g niên đạo nhân bộ g á n g tại l o n g cung ngây người một lát nhấc chân ra khỏi biển mặt lại đang không trùng trừ trù thật lâu quyết định chủ ý phá vỡ hư không đi vào điếu ngư đạo trước điếu ngư đạo linh khí bất n g ờ i cao ả n nhã, n h trí ưu g Quảng lại cao o đảo i người tại như không ngây thần định thấy, trước, tâm thần bất định bất an. Cao Ca sớm đoán được ngao q u ả n g tất nhiên đến cảm nhận được ngao q u ả n g lạ lẫm lại quen thuộc khí thức ra điếu ngư đ ả o đi vào ngao q u ả n g trước người cười nói ngao q u ả n g đã lâu không gặp ngao q u ả n g nhìn xem so mấy ngàn vạn năm trước hơi có vẻ thành thục đã là thanh niên bộ dáng cao ca xấu hổ nói cao ca thực xin lỗi cao ca thực xin lỗi cao ca cười nói ngao q u ả n g ngươi bây giờ là thanh long đại trưởng lão đừng làm t i ế p nhi nữ hình dáng lúc ấy đã nói riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết ngươi cũng không cố vào ta n lắc lắc cao cao cười đầu ha ha thò tay hư dẫn đem ngao quảng tiếp tiến trong đảo đảo giữa hồ đã cao tới ba triệu trượng cùng hồng hoang bình thường núi cao so sánh với cũng không kém khỏi cô phong tọa lạc tại nghìn vạn dạm phạm vi hồ lớn trên trở nên lộ ra cáo ngất ngao quảng khen trung linh dục tú đông hải linh tính cố gắng hết sức hợp ở này cao ca ta thanh long nhất tộc l o n g cung cũng không bằng ngươi nơi đây cao ca cười nói ngươi long tộc mấy tỷ năm tích lũy nội tình thâm hậu vô cùng há lại ta đây điếu ngư đảo có thể so sánh hai người tại đỉnh núi rơi xuống cao ca dẫn ngao quảng tại trong đình viện đi l ò n g vòng hai người tới một cái đ ỉ n h nghỉ mát bên cạnh ngồi xuống thanh phong t ừ đến linh vụ chạy xuôi tầng mây tại dưới chân c u ộ n cuộn xa xa mặt hồ một bên sóng c ả c u ộ n cuộn một mảnh trình độ trong như gương mặt trời mọc lên ở phương đông một con đường r i ê n vạc quang minh nguyệt nhanh nhẹn mà đem linh quả linh tự dâng ngao quảng ánh mắt một chuyến đối cao ca cười nói cái này chính là minh nguyệt tiểu huynh đệ a kim tiên cấp đồng tử tại trong hồng hoang đúng là hiếm thấy minh nguyệt b ể bội thi lê nói minh nguyệt bái kiến ngao quảng đại trưởng lão cái này ngao quảng cũng không phải là cái k i a cái không may nhi tử một thân đại la khí tức sâu không lường được vẫn là đại gia quen biết cũ minh nguyệt tuyệt không dám lãnh đạo ngao quảng thò tay móc ra một cái ná cao su đưa cho minh nguyệt cười nói h ả o tiểu tử có linh khí cái đồ vật này cầm lấy đi chơi a minh nguyệt nhìn cao ca liếp gặp cao ca gật đầu mới nhận lấy vui vẻ nói cảm ơn đại trưởng lão linh bảo cấp ná cao su lại để cho minh nguyệt liếc liên thích hai người ngồi xuống ngao quảng giống nhau mấy ngàn vạn năm giống nhau và vào mồm không ngừng đem mình cái này mấy ngàn vạn năm trải qua nói đơn giản một lần cao ca trong nội tâm cho hắn tổng kết thoáng một phát bất quá là tuổi trẻ khinh cuồng thanh niên đắc ý sau đó theo long tộc xuống dốc mà tinh thần xa suốt vì long tộc tương lai mà rẽ rủa cầu sống thật vất vả tu luyện đến đại la cảnh giới cả đời khó khăn chắc trở không ngừng cuối cùng còn có phúc duyên không có giống còn lại chín thanh cựu chín đồng tộc chi long giống nhau vẫn l ạ n g a o q u ả n g càng nói càng cảm thấy đau khổ sâu sắc tới một n g ụ m rượu nước nợ nói cao ca thiên đạo bất công nha ta long tộc là bị diệt h u n g thú hy sinh rất nhiều có thể kết quả là lại lạc cái gần như gia tộc diệt ra sân cao ca khẽ giật mình không thể tưởng được n g a o q u ả n g đều đại la cảnh giới còn có thể nói ra nói như vậy lời nói ngươi long tộc là ở h u n g thú bị diệt cuộc chiến trong gia lực nhưng sau đó chẳng phải hưởng thụ lấy hơn ngàn vạn năm hạnh phúc thời gian uy áp hồng hoàng phía đông muốn làm gì thì làm hạng gì tiêu diêu tự tại chỉ không đủ là ngươi long tộc lòng tham chưa đủ muốn độc bá hồng hoàng mới có tam tộc đại chiến mới cao ó có thể rơi xuống tình trạng thế, tổ tổ tình tộc trước tộc thân thấy tộc tại tộc t như không phải Chi, không khả như chủng phận Hải, không phượng hiện nhân rơi người xuống nếu sống cùng long bạn long cũng năng dùng còn Đông lân, đạo được ư kỳ Cô thớt, đã đã mất tộc. chính mình đã đã đi chủng a ca cười nói ngao quảng cho nên các ngươi long tộc hiện tại lại từ đông hải ở chỗ sâu trong đi ra đây là lại đang chuẩn bị đổ bộ hồng hoa ư ngao quảng đặt chén rượu xuống nhìn về phía cao ca hỏi cao ca ngươi là thánh nhân đệ tử ngươi nói chúng ta long tộc còn có thể trở lại hồng hoa ư cao ca cho hắn rót đầy rượu cười nói ngao quảng cao á c tộc người long tộc nhìn thấy bây giờ hồng giờ o thấy h bây n vạn tranh n g gia g hội. a tộc trước, cảm có cơ thấy Quảng gật đầu nói, hồng hoang vạn gật gia t ộ ca có mấy g i tộc có ta có l o n gật tộc thực lực cường đại, có mấy gia tộc có ta long tộc tranh ta tộc, thể tranh lực cường có có chúng Cao ca kinh nghiệm phong phú, chúng ta long tộc, vì sao không thể đi tranh giành. long long gia g đại, đấu đi mấy sao vì gật đầu nói đương nhiên có thể đi tranh giành đại tranh giành thế gian ai cũng có thể tham dự bất quá ngươi long tộc muốn tham dự tiến đến muốn cố tình ở bên trong chuẩn bị ngao quảng nhìn xem cao ca có chút không rõ cao ca trong lời nói hàm nghĩa tổ long cùng đạo tổ tình nghĩa k h i ế ngao quảng kinh, vội la lên, ta long tộc cho ca vẫn cái chảy cãi cối nói bởi vì ta long tộc thực lực cường đại cao ca cười nói long tộc thực lực cường đại cũng sẽ không cùng phượng tộc cùng một chỗ cũng bắt không được kỳ lân nhất tộc tốt rồi đi qua sự tình nhiều lời vô ích không cao ầ n đi t r n giành. n h g a Quảng kinh nghi bất định, nghĩ nghĩ, nói, bất ca o ca cười a n g ha ha giơ tay ngao q u ả n g nói ngao quảng ngươi cũng là đại la cảnh giới những thứ này t ụ c sự cũng đừng có đi để ý tới tinh tâm tu dưỡng tìm hiểu đại đạo rơi cái tiêu diêu tự tại ngao quảng khó hiểu nói cao ca ngươi bây giờ cũng không phải là l ẻ loi một mình ngươi là nhân tộc tri tổ nên vì nhân tộc ý định hồng hoang tranh đấu tàn khốc như vậy hơi bất lưu thần nhân tộc tiếp theo gặp được diện tộc t h á i h ư ơ n g có thể một khắc cũng không thể thư giãn nha cao ca khoát tay một cái nói ngao quảng không cần không cần nhân tộc chính hắn sẽ phát triển không cần ta nhiều nhúng tay sự tình gì đều muốn ta làm cái k i a không được bể b ổ t chết ngao quảng khuyên nhủ cao ca không thể khinh thường chủng tộc phát triển ai có thể có ngươi cái này lão tổ thấy rõ ràng còn lại chủng tộc hoặc có đại thần thông người dựa vào ngươi nhân tộc chứ ngươi ra có thể dựa vào ai cao ca cười khoát tay nói các tộc có các tộc đặc điểm cũng không có cái nào đại thần thông người dám khi dễ nhân tộc ngao quảng ngươi quá lo lắng đến đến đi một cái ngao quảng ngựa đầu nâng c ố c u ố n g xong nghĩ nghĩ nói cao ca ta nghe lời ngươi ý tứ thế nhưng là nhìn không tốt long tộc lần nữa tham dự hồng hoang đại chiến cao ca thu liễm dáng tươi cười hỏi ta xem ngươi long tộc đứng ở nơi đây thế nhưng là bên trong còn không có thống nhất ý kiến ngao quảng gật đầu nói ta long tộc mười cái đại trưởng lão chia làm hai bộ điểm một nửa cố hết sức thúc đẩy long tộc lên bờ một nửa lại phản đối rằng có ở chỗ này ngươi là ủng hộ long tộc lên bờ a ngao quảng gật đầu nói hồng hoang vạn gia tộc như thế chi nhược ta long tộc chỉ cần lên bờ nhất định đánh thằng đó, không đâu đó, gì cao ả nổi, n cái ca, cười cười, ca h n thẳng c có n ca tắp a nhìn xem lao quảng chấm tư một hồi mà nghiêm mặt nói long tộc thiên thời đã qua không hề bị thiên địa chốt quyến chuyên tâm hành vân bố vũ không ngừng tích lũy công đức có thể bảo long gia tộc chọn đời không lo đây là đạo tổ cho long tộc chọn lựa lộ ư ngao i a quảng có chút cam thức h ư một tiếng trứng mắt cao ca nói cao ca ta ngao quảng mặc dù thực xin lỗi người cũng không cần như vậy nguyền rủa ta long tộc ngao quảng cho rằng cao ca trong nội tâm còn có chút o á n khí thời gian đều đi qua mấy ngàn vạn năm hai huynh đệ có thể lặp lại là thiên đại vết vui thật sự không cần phải như thế cao ca vậy vây tay thành thần nói ngao quảng đừng hiểu lầm gặp được cường địch r i ê n phần mình trốn là chúng ta đầu tiên nói trước nước đến chân cao ca cho hai c ũ người đầy vào rượu giơ chén lên hướng ngao quảng ý bảo nhẹ nhàng uống một ngụm chậm rãi nói ngươi thấy được đều là l o n g tộc ưu thế nhưng không có chứng kiến lòng tộc hoàn cảnh xấu tổ long năm đó hướng lên trời mà dưới tóc đại thể lòng tộc thay thiên điều trị mây mưa chấp hành bộ phận hưởng hoàn quản lý chức trách hôm nay muốn lên bờ tranh bá chắc chắn sơ sẩy này trước là trời mà chỗ không thích đây là không tiên thời long tộc sống đông hải ở chỗ sâu trong tại hồng hoang đã không có bất luận cái gì căn cơ phải một đường r ế t đem đi vào lúc này hồng hoang nào có một tấp nơi vô chủ long tộc phải cùng hồng hoang vạn gia tộc tranh đoạt mỗi lần một cái sơn mạch dòng sông tranh đoạt tất cả bình nguyên cùng hồ lớn đây là không địa lợi cổ long gia tộc chi uy thiên hạ đều biết nguyên nhân chính là này hiện long tộc nhập hồng hoang đại lục chắc chắn chịu hồng hoang v ạ i lục chắc c n chịu hồng h o n g đại lục chắc chắn chịu hồng hoang đại lục t cao thì tộc cũng tất hải cũng nhiên phản, n t ộ ca o nhiêu lắc nhân, đầu h khẽ cởi nói long tộc đã mất thiên thời không có bất kỳ hưởng hoang chủng tộc sẽ thần phục một cái mất đi thiên thời chủng tộc cái này quá ngu xuẩn ngao quảng há to miệng nhưng không có phát ra một điểm thanh âm con mắt ngây ngốc nhìn xem cao ca ánh mắt lại đã mất đi linh động trong nội tâm lâm vào một mảnh kinh đào hãi l ã n g bên trong chẳng lẽ ta phương đông long tộc dù cho có được thực lực cường đại cũng chỉ có thể đ ợ i đời k i ế p k i ế p vây khốn cư đông hải mỗi ngày khuấy động lấy mây trôi mưa bụi lại nhìn xem còn lại sinh linh trùng tộc tại hồng h o à n g diếu võ dương oai không ai bị nổi đây là hạng gì bi ai sự t ì n h ngao quảng chỉ cảm thấy trong nội tâm tràn đầy phất ớt trên người khí tức tự động bừng bừng phân chấn gào thét mà ra cao ca bưng chén rượu nhẹ tay nhẫn một cái ngao quảng tất cả tràn ra lực lượng tự động trừ khử liền trước người rượu trong chén đều không có nổi lên rung động ngao quảng đột nhiên bừng tỉnh áo ba lỗ một mảnh ư ớ t lạnh nhìn xem cao ca kinh nghi hỏi cao ca ngươi tiến vào đại la trung kỳ cao ca bật cười nói đoạn thời gian trước tiến vào hậu kỳ ngao quảng chỉ cảm thấy trong miệng một mảnh đắng chát nhìn xem cao ca nhất thời không biết như thế nào nói tiếp sau một lúc lâu ngao quảng đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi ngươi thực giết hơn một trăm cái yêu tộc đại la cao ca cười k h o á t tay nói cái kia không tính toán gì hết yêu tộc đánh cho tình trạng kiệt sức bị ta nhặt được cái tiện nghi mà thôi cái kia chính là thật không chỉ nói đánh cho tình trạng kiệt sức đại la kim tiên chính là chỉ còn lại có một hơi đại la kim tiên cũng không phải dễ dàng giết n ả y ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành cũng không phải là hay nói dỡn bất kỳ một cái nào đại la kim tiên đều là một cái gần như viên mãn thế giới cao ca thậm chí ngay cả r ế t hơn một trăm cái sáu ngao q u ả n g nhìn xem cao ca chỉ cảm thấy cao ca như thế lạ lẫm trong thoáng chốc cao ca thư giãn thích d í hình tượng lại cùng còn trẻ lúc nhìn thấy đạo tổ hồng quân có chút trùng điệp ngao quẳng đột nhiên kinh hãi cao ca phát triển đến trình độ này mỗi tiếng nói cử động tuyệt sẽ không bắn tên không đích chẳng lẽ long tộc lần này lên bờ thật là đầu t u y ệ t lộ cao ca hảo tâm nhắc nhở ngao quảng về phần ngao quảng nghe phải không nghe lĩnh không linh tỉnh nhưng là không sao cả bưng chén rượu chậm r ã i nhấm nháp lại để cho ngao quảng chậm r ã i x o a n suýt thật lâu ngao quảng chậm r ã i thở hắt ra hai tay bưng chén rượu lên hướng về cao ca mời rượu nói chúc mừng ngươi cao ca có thực lực như vậy đã đưa thân hồng hoang đại thần thông người hàng ngũ hồng hoang to lớn nhưng là tùy ý cao ca đi lại so với bình thường đại la kim tiên đã cao hơn một bậc cao ca cùng hắn đụng phải một ly uống rượu xong cười nói ngao quảng ngươi không hề quan tâm long tộc sự t ì n h dốc lòng tu luyện sớm muộn cũng có ngày hôm nay với tư cách thanh long c h i tử ngao quảng tư chất cũng là cực h ạ cùng ngọc tần bọn hắn ở vào đồng nhất trình độ hiện tại ngọc tần bọn hắn cũng đuổi theo có thể có tốc độ như vậy một là quá thanh tiên pháp tăng thêm thứ hai đâu chính là ngọc tần bọn hắn tâm tư càng thêm đơn thuần chỉ bệ bộn hồ cao ca bên người một ít vệt vặt cũng không cần bao nhiêu hao tâm t ố n sức tu luyện tự nhiên càng thêm mau lẹ ngao quảng cười khổ nói cao ca đại tranh giành thế gian các ngươi nhân tộc sẽ không có cái gì ý tưởng ngươi cái này nhân tộc lão tổ thật sự để lại tay không để ý tới cao ca tự nhiên khó mà nói nhân tộc dã tâm mừng mừng chưa bao giờ thiếu dã tâm nhà căn bản không cần phải hắn cái này lão tổ chỉ điểm phương hướng cười nói nhân tộc muốn như thế nào giống như gì dù sao ta liền cam đoan hắn không bị còn lại chủng tộc d ị ệ t ộ c còn lại để cho bọn họ những thứ này tiểu tử đi làm cho ngao quảng nghe cao ca nói thật nhẹ nhàng trong nội tâm có chút â m mộ hắn lại làm không được điểm này cao ca thân là đại thần thông người lại là nhân tộc c h i tổ tại nhân tộc nhất định là nói một t r ă n h hai quyền thế hiển hách nhưng hắn ngao quảng chẳng qua là trong long tộc sinh thay đứng đầu một t r ò n mặt trên còn có mấy cái cổ long đồng cấp cái k h á c còn có hơn mười đầu tự long thanh long nhất tộc tự nhiên dùng hắn cầm đầu nhưng hắc long kim long bạch long còn lại long tộc chi mạch có tất cả đại la láo tổ tại cũng không chịu thanh long nhất tộc q u ả n h ạ t hắn ngao quảng nếu như muốn đạt được cao ca giống nhau thân phận địa vị đầu tiên nhất định phải có tương ứng tu vị thực lực ngao quảng nghĩ nghĩ hỏi cao ca nếu như ta long tộc phụ thuộc thiên đình có hay không có thể trở về hồng hoang long tộc ở trong có chút lao nhân không muốn mạo hiểm nữa thầm nghĩ tĩnh tâm tu dưỡng liền đưa ra phụ thuộc thiên đình đề nghị dùng long tộc như thế thực lực phụ thuộc thiên đình tất nhiên chịu thiên đình trọng dụng nói không chừng thiên đình sẽ đem hồng hoang thủy hệ quyền quản lý ủy nhiệm cho long tộc đại lý long tộc có thể mắt k h á c một loại phương thức trở về hồng hoang nhưng loại này đề nghị đã bị như ngao quảng giống nhau trong sinh thay đại tân sinh long tộc phản đối tiên thiên tam tộc một trong đã từng hùng bá hồng hoang phía đông long tộc làm sao có thể phụ thuộc người khác cho dù là thiên đình cũng không được bởi vì phản đối vô cùng kịch liệt cái đề nghị này đi ra không lâu liền a i danh nhận tích không làm dám nữa sách sợ bị măng xương sù long Ngao quảng nghe cao ca phân tích, cũng cảm giác long tộc nếu muốn trở lại hồng hoang, chỉ cũng Long nếu muốn tộc trở cảm giác lại sợ khẽ ó khăn k nghĩ hiện thanh h trùng trùng liền đến cái này trong tộc xuất điệp điệp, cái Cao ca âm. giật mình cái này không phải là long tộc tương lai đi lộ ư hiện tại đã có người đề nghị thích thú gật đầu nói đây là con đường hải tử nhưng là hay không tạm biệt nhưng là khó nói long tộc về sau được trao cho thống lĩnh tứ hải và hồng hoang thủy hệ chi quả nghe điều không nghe tuyên phải là tại loại này mạch suy nghĩ hạ tranh thủ đến nhưng cụ thể nội tình như thế nào ngoại nhân lại không biết hiểu cao ca giật mình nói phụ thuộc thiên đình là con đường hải tử nhưng phụ thuộc hồng hoang người thắng sau cùng cũng là con đường h ả i tử n g ư ờ i long tộc nhưng là không cần xuất ruột bảo trì thực lực mới là tốt nhất cách làm Trường 324, đại gia xuất hành cao ca đem ngao quảng tống xuất điếu ngư đạo nhìn xa xa hẳn hướng đông bay đi ngọc tần thân hình chậm rãi tại cao ca bên người hiện lộ ra nhìn thoáng qua phương đông ngọc tần cười nói hắn long tộc dám lần nữa tiến vào hồng hoang thật sự là không đầu không đôi không biết sống chết nha ngọc tần thân là kỳ lân mặc dù chưa từng có trải qua tam tộc chiến tranh nhưng bất luận đối long tộc hoặc là phượng tộc đều không có hảo cảm nếu như không phải đại gia đại nặng hắn đã sớm đi ra đâm đâm cái này thanh long đại trưởng lão cùng đại gia cùng nhau thiên tiên hiện tại mới đại la kim tiên sơ kỳ ngay cả mình đám người cảnh giới cũng không bằng mấy ngàn văn năm sống đến đầu chó lên, lên rồi ngao quảng xa xa cảm giác được điếu ngư đảo bay lên mười sáu đạo đại la khí tức đều là sơ kỳ cảnh giới cô động trình độ so với chính mình cao hơn một bậc trong nội tâm càng phát ra đám chát lại nghĩ tới cao ca tu vị cảnh giới cảm giác mình thật sự là sống đến đầu chó lên, lên rồi trong nội tâm đối long tộc trở lại hồng hoang sự tình hứng thú đần độn trở lại hồng hoang thì như thế nào đụng phải cao ca nhân tộc làm sao bây giờ dám cùng nhân tộc tranh chấp ư cao ca vừa ra tay long tộc còn không phải bị giết cái sạch sẽ